chương một trăm mười chín thích khách c h i tâm bên trong thiên đường nguyên tội một đạo ánh sáng trói mắt t h o á n g qua bóng người của thiên đạo lăng liền xuất hiện ở bên trong thiên đường nguyên tội c h ậ c c h ậ c c h ậ c không nghĩ tới ngươi tên khốn kiếp này lại có thể tại trước khi đi còn làm ra lớn như vậy động tinh a không thể không nói ngươi thực sự phi thường lợi hại nhìn lấy trở về đến thiên đường nguyên tội thiên đạo lăng dồ k ẹ một bên vô tay một bên tản dương tại thiên đạo lăng rời đi thế giới h o à n các trước hắn đi cướp bóc một cái quân hỏa thương nhân dự trữ kho hàng trong đó còn xảy ra một trận đại chiến chỉ là hai mươi bốn giờ thời điểm liền có đại lượng quân Hỏa thiên ư ơ n nhân bốn g thủ hạ t ạ thủ t hạ h của i đạo lăng lại cũng ộ một n những thứ kia giành được liều đạn những vật này, thiên đạo lăng lần này không không bốn Hiện hắn trong không gian chứa đựng đã bị số lớn liều đạn, thuốc nổ còn có đạn hỏa tiễn các thứ chiếm hết, hoàn toàn chính chuyển g thêm thứ vật thể tại thuốc thứ hết, phải chứa hỏa chiếm kho kiếm kia liều liều cái di là là là được đạo đầy đầy đã bác. có các v bảo bị số khí, lại c ộ thêm nguyên bản vượt qua thường nhân thực、lực. một thì tiếp Thiên nhân mình hắn thì ung dung đối phó liên tiếp binh lính. nguyên liên bản ung dung lăng cũng qua lực, đối đạo không để ý tới vô tay rổ kẹ mà là trực tiếp dụng ý niệm mở ra đại quan cầu kiểm tra trải qua h o à n pẹt cái thế giới này sau chính mình đạt được linh hồn điểm còn có điều gia tăng đồ vật bất quá khi hắn mới vừa vừa mới mở ra đại quan cầu còn không có lựa chọn hối đoái hình ảnh thời điểm trước mặt của hắn liền xuất hiện một cái hàng đầy đồ vật màn ánh sáng đây là chuyện gì nhìn lấy trên màn sáng mặt đồ vật thiên đạo lăng liền một mặt n g h i hoặc nhìn rộ kệ do hỏi bởi vì trên màn sáng mặt đồ vật bất ngờ chính là trải qua thế giới h o à n pẹt sau gia tăng đồ vật hắc không muốn khẩn trương như vậy theo ngươi từng trải thế giới càng nhiều như thế thiên đường nguyên tội chức năng thì sẽ càng thêm cường đại hiện tại làm ngươi trở về sau lần đầu tiên mở ra hối đoái hệ thống thời điểm đều sẽ cho thấy mới tăng thêm đồ vật có thể thuận lợi ngươi kiểm tra nhìn lấy kinh ngạc thiên đạo lăng rô kệ liền giải thích n g h e xong r ô kệ giải thích thiên đạo lăng cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra lập tức đem sự chú ý của mình thả lại đến phía trước màn ánh sáng trên đặt ở màn sáng phía trên nhất đồ vật chính là h ẹ xứ lì chờ sát thủ năng lực đặc t h ủ thích khách c h i tâm toán b ẹ t trong sát thủ giai đoạn thứ nhất năng lực đặc t h ủ h ồ i đoái sau gia tăng người cứu rỗi khắp mọi mặt thể chế cũng đạt được ạ diện lìn sinh thành cùng có thể tự nhiên k h ô n g chế tự thân nhịp tim vận tốc đem ạ diện lìn thông qua huyết dịch vận chuyển đến toàn thân cao thấp gia tăng sức mạnh tốc độ sức phản ứng chờ khắp mọi mặt thân thể t ố c h ấ t nhịp tim vận tốc vì mỗi phút ba trăm n h n ả y h ồ i đoái yêu cầu hai nghìn điểm linh hồn điểm chú ý tới độ sử dụng nên năng lực tuổi thọ đem giảm bớt thích khách c h i tâm đạt được đơn độc h ồ i đoái yêu cầu bốn nghìn điểm linh hồn điểm chú ý tới độ sử dụng nên năng lực tuổi thọ đem giảm bớt thích khách tri tâm sau hối đ á i năng lực này cần linh hồn điểm tướng gia tăng bốn mươi lần vào lúc này thiên đạo lăng cũng rốt cuộc biết bác l ĩ đám người năng lực đặc thù chân chính danh xưng ơ thích khách c h i tâm quả nhiên giống như cái năng lực này danh xưng ơ một dạng thích khách đặc thù trái tim cái này ba cái cường hóa bên trong để cho thiên đạo lăng tỏ mò thích khách c h i tâm cái này cường hóa đánh giá còn có hối đoái cần linh hồn điểm lại có thể so với một hai giai đoạn thấp hơn như thế nhiều hơn nữa cuối cùng còn nhắc nhở nếu như đổi giai đoạn thứ hai thích khách c h i tâm sau m u ố n hối đoái cuối cùng giai đoạn liền gia tăng bốn mươi lần cũng chính là bốn chục ngàn điểm linh hồn điểm giá cả phi thường kinh người dô kệ đây là chuyện gì thiên đạo lăng chỉ chỉ thích khách c h i tâm sau liền nhìn lấy rổ kẹ dò hỏi muốn biết đây là vì cái gì đệ nhất và giai đoạn thứ hai thích khách c h i tâm tại ngươi hối đoái sau sẽ cường hóa thân thể tố chất của ngươi mà cuối cùng giai đoạn hối đoái là sẽ không trừ phi là đổi một chút đặc thù huyết mạch bằng không tim đập của ngươi vận tốc liền sẽ cố định tại ngươi thật sự hối đoái giai đoạn kia mà cuối cùng giai đoạn là không giống nhau mặc dù không thể để cho thể chất của ngươi lấy được cường hóa cùng để cho ngươi lập tức cường hóa nhịp tim vận tốc nhưng có thể làm cho ngươi từ từ trường thành nói một cách đơn giản thứ một hai giai đoạn hối đ o i là có trong uy lực giới hạn thần khí mà cuối cùng giai đoạn chính là trường thành hình thần khí không có trong uy lực giới hạn muốn để cho có hạn mức tối đa thần khí tiến hóa thành trường thành hình thần khí khẳng định cần phải hao phí một chút đền bù nghe được vấn đề của thiên đạo lăng dồ kẻ liền trực tiếp vì thiên đạo lăng g i ả n giải g nhìn dáng dấp tâm tình của hắn không tệ n g h e xong dồ kẻ giải thích thiên đạo lăng cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra thứ một hai giai đoạn có thể cường hóa thân thể tư chất nhưng nhịp tim vận tốc cũng đã cố định c hiện o dù tố chất t tại thiên đạo lăng cũng không phải là phi thường cần phải lập tức cường hóa tố chất thân thể của chính mình tới đối phó những thế giới nhiệm vụ kia cho nên để cho hàn hoán đổi nói xong toàn bộ không cần thiết hối đoái thứ một hai giai đoạn hoàn toàn có thể hối toàn trực tiếp có đang o á i cuối i cùng g i đ o ạ mặc dù cuối c dù ù n giai đ o ạ nhìn k ô n giống thứ một, hai giai đoạn như vậy có thể tuần tự tăng lên g giai hề thứ thể thực tự của vậy có lực m h nhưng lâu dài mà nói vẫn là cuối cùng giai lâu là cuối dài mà xong thích khách lòng hối đoái nội dung sau thiên đạo lăng nhìn kế tiếp một hạng phát hiện chính là đoạn vẹt t r o n g khôi phục dịch khôi phục dịch nguyên dịch đi qua ngàn năm thái tuế dịch cộng thêm đủ loại dược vật chân quý làm loãng điều chế có thể kích thích bạch cầu gia tốc khỏi hẳn quá trình mỗi kg hối đoái yêu cầu một trăm điểm linh hồn điểm trong thế giới hoãn b ẹ t khôi phục dịch mặc dù có thể đưa đến tốt như vậy khôi phục tác dụng trừ trong đó mà một chút dược vật chân quý ở ngoài trọng yếu nhất một vật chính là ngàn năm thái tuế thật sự bài tiết dinh dưỡng dịch tại phá hủy tổ chức sát thủ sau thiên đạo lăng ngay tại tổ chức sát thủ bên trong tìm được khôi phục dịch bí mật đang là một khối như cùng người đầu đại thái tuế nó chính là hoãn b ẹ t mặc dù có thể chế tạo ra khôi phục dịch loại này thần kỳ chất lỏng nguyên nhân không qua thiên đạo lăng hiện tại cũng không thèm khát khôi phục dịch bởi vì hoãn pẹt khối kia ngàn năm thái tuế đã bị hắn nhận được trong không gian chứa đựng rồi lại cộng thêm hắn tại thế giới diệp vẫn lấy được dược liệu chân quý hắn muốn khôi phục dịch mà nói tùy thời cũng có thể phối trí đi ra hoàn toàn không cần lãng phí linh hồn điểm hướng thiên đường nguyên tội hối đoái chương một trăm hai mươi lựa chọn thế giới nhiệm vụ cơ hội ừ ngay tại hắn tra xét xong khôi phục dịch thời điểm hắn liền thấy một cái để cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái hối đoái tuyệt hạng đó chính là đường vòng cung x ạ kích đường vòng cung x ạ kích xuất từ thế giới h o à n b ẹ t đặc thù thiết kế kỹ xảo người cứu dỗi học được sau sẽ nắm giữ tất cả đạn thật hình xuống ống đường vòng cung kỹ xảo tác xạng hối đoái yêu cầu ba nghìn điểm linh hồn điểm d ô kẹ tại thế giới hiện thật cũng có thể sử dụng đường vòng cung xạ kích nhìn lấy trên màn sáng mặt liên quan với đường vòng cung bắn nội dung thiên đạo lăng một mặt cổ cái nhìn lấy d ô kẹ dò hỏi không tại thế giới của ngươi đường vòng cung xạ kích là không có khả năng thực hiện d ô kẹ phi thường khẳng định nói vậy nếu như ta đổi há chẳng phải là lãng phí linh hồn điểm nghe được câu trả lời của d ô kẹ thiên đạo lăng liền một mặt buồn b ự c đổi không thể sử dụng đây chẳng phải là hại người ạ hh cái này ngươi liền không cần lo lắng ngươi có thể không cần hối đoái ngươi trở về thế giới hiện thật thử một chút là được rồi dĩ nhiên ngươi vừa hoàn thành một cái thế giới có thể hỏi ta một cái câu trả lời chính xác vấn đề dỗ kẹ một mặt thần bí nhìn lấy thiên đạo lăng nói vẫn là liền như vậy sau này hay nói đi nhìn lấy rổ kẹ tiện hề hề bộ dáng thiên đạo lăng liền không có lại quấn quýt đường vòng cung bắn vấn đề trải qua mấy cái này thế giới tới nay hắn biết rổ kẹ mặc dù tính cách có một ít tiện nhưng cho tới bây giờ cũng không có h a m hại qua chính mình cho nên hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng rổ kẹ trở về thế giới hiện thật sau lại nhìn một chút ngược lại thế giới hiện thật cũng không quá có thể biết sẽ dùng đến đường vòng cung xa kích đã như vậy còn không bằng chờ chuẩn bị tiến vào lần kế thế giới nhiệm vụ thời điểm nhìn lại tình huống tốt hơn đang nhìn xong đường vòng cung xạ kích sau thiên đạo lăng liền phát hiện còn lại những thứ kia mới tăng thêm đồ vật cũng không nhiều cũng chính là trong thế giới hoàn v ẹ t một chút tương đối dễ dàng sử dụng ra đường vòng cung xạ kích không có đường xoắn nòng súng đặc thù xuống ống trừ cái đó ra liền không có những thứ khác d ẫ kệ ta không phải là thu được một cái ở nút khen thường sao là vật gì nhìn xong mới tăng thêm đồ vật thiên đạo lăng liền nhìn lấy ở bên cạnh chơi lấy không biết từ nơi nào tìm đến máy chơi game rổ kệ hỏi một cái biết trung cực nhiệm vụ cơ hội nghe được vấn đề của thiên đạo lăng d ô kẹt i ệ n tay đem trên tay máy chơi game vứt bỏ nói trung cực nhiệm vụ cái này vậy là cái gì quỷ nhiệm vụ thiên đạo lăng một mặt kinh ngạc nhìn cái này d ô kẹ hh ắ c ắ c mỗi một cái ngươi tiến vào thế giới đều có một cái trung cực nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể đạt được số lớn khen thưởng dĩ nhiên cái này không là trọng yếu nhất quan trọng nhất là ngươi chỉ cần hoàn thành năm cái trung cực nhiệm vụ như thế ngươi liền đạt được rời đi thiên đường nguyên tội cơ hội hơn nữa cách mở thời điểm có thể cất giữ ngươi tại thiên đường nguyên tội đạt được hết thể mọi thứ cái này nhưng là một cái phi thường chân quý khen thưởng d ô kẽ liệt đỏ miệng của đồng đồng nói thoát khỏi thiên đường nguyên tội trong mắt của thiên đạo lăng nhất thời thoát ra một trận tinh quang hắn tiến vào thiên đường nguyên tội sau liền từ tới đều không có nghĩ qua cái vấn đề này trừ hắn ra thích vô cùng cái loại này trở nên mạnh mẽ k h ó i cảm bên ngoài trọng yếu hơn chính là hắn thấy thiên đường nguyên tội cái kia vô cùng vô tận kỳ huyễn thế giới nếu so với thế giới hiện thật muốn đặc sắc nhiều lắm mặc dù thiên đường nguyên tội trong thế giới nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm thậm chí sẽ được mà bị mất mạng nhưng ít ra so với thế giới hiện thật cái này khô khan vô vị hắc á m bẩn t h i u thế giới tốt hơn không biết mấy trăm lần cho nên hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua rời đi thiên đường nguyên tội bây giờ nghe rổ kẻ vừa nói như thế hả n vừa nghĩ đến chuyện này không sai chính là như vậy thiên đường nguyên tội mỗi khi trải qua qua ba lần thế giới nhiệm vụ sau người cứu rỗi sẽ có một lần tự đi lựa chọn không được vượt qua tự thân thật sự trải qua đẳng cấp cao nhất thế giới nhiệm vụ hai cấp thế giới nhiệm vụ coi như lần kế thế giới nhiệm vụ cơ hội cho nên ngươi phải biết quý trọng cơ hội này ta rất coi trọng ngươi n h a hhh <cười> d ẫ kẻ tiện hề hề gật đầu một cái nói một câu nói sau liền trực tiếp biến mất ở trước mặt của thiên đạo lăng thiên đạo lăng cũng không để ý tới rời đi rỗ k ẻ mà là bị rổ k ẻ trước khi rời đi câu nói kia cho làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hắn biết đây là một cái có thể đủ nhanh chóng tăng cường thực lực mình cơ hội cho nên nhất định phải cần lựa chọn của sần chỉ thấy thiên đạo lăng một mặt nghiêm túc ngồi ở đại quan g cầu trước mặt suy tính hắn cũng không gấp rời đi ngược lại trở lại thế giới hiện thật hắn cũng không có việc gì có thể làm còn không bằng tại thiên đường nguyên tội nơi này suy nghĩ một chút chính mình tiếp theo tiến vào cái nào một cái thế giới nhiệm vụ đối với chính mình có lợi nhất nhất thời trước mặt của hắn liền xuất hiện hối đoái hệ thống giao diện như vậy có lợi cho hắn kế hoạch lần kế tiến vào thế giới nhìn lên trước mặt có vô số thế giới danh sưng màn sáng thiên đạo lăng lông mày nhịu chặt không được vượt qua tự thân trải qua thế giới nhiệm vụ hai cái cấp bậc đây là một cái vô cùng trọng yếu hạn chế thiên đạo lăng theo mới bắt đầu thế giới t h e o h o ạ t kỳ ỉ n ý ẩu đến sau cùng thế giới hoàn pet mỗi một cái thế giới cấp bậc đều là cấp độ e cũng liền đại biểu thiên đạo lăng có thể lựa chọn cấp bậc cao nhất thế giới nhiệm vụ là cấp độ c cho nên thiên đạo lăng trực tiếp đem cấp độ c trở lên thế giới đều đi diệt trừ nhất thời trên màn sáng liền có đại lượng tương tự với y dồn m ạ n siêu nhân phong vân tiên kiếm kỳ hiệp truyện bảy viên ngọc rồng hồ ca n h ỉ dạ chờ đẳng cấp cao thế giới nhiệm vụ danh sưng biến mất còn lại một chút khoa học kỹ thuật hiện đại hay hoặc là phổ thông võ hiệp loại chờ không có cái gì hủy thiên diệt đ ị a năng lực thế gì. ý nhiệm vụ nhìn lấy còn lại thế giới thiên đạo lăng lần nữa loại bỏ rơi cấp độ c thế giới cấp độ c thế giới đối với với hắn bây giờ mà nói vẫn là vô cùng khó khăn nếu như nói cấp độ e cùng cấp d thế giới đều là the hoạt kỳ ư hầu diệ p vấn những người bình thường này chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể độ an toàn qua bình thường thế giới như thế cấp độ c liền là rẽ si đẹn điệu thiên long bắt bộ c h i n h tử những thứ này xuất hiện vượt qua người bình thường hệ thống sức mạnh thế giới vô cùng nguy hiểm nếu lần này có thể làm cho tự lựa chọn thiên đạo lăng nhất định sẽ lựa chọn một chút lấy thực lực của mình tuyệt đối có thể độ an toàn qua hơn nữa có thể đạt được đại lượng khen thưởng thế giới giống như r ẻ x i đẹn h ệ vụ loại này xuất hiện niệm lực biến dị quái vật chờ siêu hiện tượng tự nhiên thế giới khẳng định loại bỏ rơi mà thiên long bắt bộ loại này thế giới võ hiệp cũng không phải là thực lực của hắn bây giờ có thể vào trong mặc dù hắn tu luyện g a dị trùng sát ý năng lượng nhưng là chỉ là để cho nó vận chuyển mà thôi ở bên trong thế giới võ hiệp là người cũng có thể tu luyện ra nội lực thế giới hắn nhưng không tin mình vẫn có thể vô địch thiên hạ không có thực lực liền đại biểu hắn có thể lấy được tài nguyên nhỏ vô cùng tuyệt đối không thể lãng phí một cái cơ hội tốt cho nên cũng bị hắn loại bỏ rơi vậy phần trinh tử loại này hoàn toàn không có đầu mối quỷ hồn loại thế giới thì càng thêm không cần nói nếu như vào trong cái thế giới này hắn hoàn toàn chính là đang tìm cái chết càng thêm muốn bài trừ tại xếp hàng trừ đi cấp độ c thế giới sau chỉ còn sót cấp độ e cùng cấp d thế giới để cho hắn lựa chọn những thế giới này lấy thực lực hiện tại của thiên đạo lăng cũng có thể đối phó nghĩ một hồi thiên đạo lăng liền xếp hàng trừ đi cấp dê thế giới đang nhìn trên màn sáng mặt đích danh sư ơ n g sau thiên đạo lăng liền biết rồi cấp độ e thế giới cùng cấp dê thế giới cái này hai loại cấp thế giới khác thật ra thì không có bao nhiêu khác biệt khác biệt chính là ở chỗ cấp dê thế giới đã có sự tồn tại của siêu năng lực không còn là cái loại này hoàn toàn duy vật thế giới thế giới như thế này với hắn mà nói cũng là một loại phi thường phiền toái thế giới cho nên hắn cuối cùng chỉ có thể ở cấp độ e trong thế giới lựa chọn t r ă m hai chạy nhanh đi đại h u y đệ mạn đa thôn phụ cận trên một ngọn núi một chỗ nhà bằng đất trước đây nhà gỗ nhỏ đổi thành có sân nhà bằng đất đã sửa đổi bên trong bóng người của thiên đạo lăng liền xuất hiện tại trong đó hắn theo thiên đường nguyên tội trở về thế giới hiện thực rồi này trở về đến thế giới hiện thực thiên đạo lăng nhìn lấy những thứ kia trải một tầng bụi trần đồ r a dụng sau liền nhẹ nhàng đến than một tiếng xuyên thấu qua trong phòng một cái đồng hồ điện tử hắn biết thế giới hiện thực đã qua thời gian một tháng rồi cái này làm cho hắn có một loại phiền một ưu sầu cảm giác bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh hắn cũng không phải là cái gì đa sâu đa cả người mới vừa chẳng qua chỉ là nhìn lấy cũ nát nhà mà có một tí cảm tưởng mà thôi rất nhanh cũng chưa có loại cảm giác này mà là bắt đầu quét dọn căn phòng hắn cũng không muốn ở tại một cái đều là cho b ụ i căn phòng khi dọn dẹp xong nhà bằng đất sau thiên đạo lăng rời đi núi rừng hắn phải hiểu chính mình tại h o à n b ẹ t trong khoảng thời gian này thế giới hiện thật chuyện xảy ra tại trong núi lớn không có tín hiệu để cho trên điện thoại di động của hắn không được lưới kiểm tra tin tức mới nhất muốn biết tình huống bây giờ nhất định phải rời đi núi lớn đến gần nhất trên thành trấn mới có tín hiệu cho nên thiên đạo lăng liền lái một chiếc cũ nát nam trang xe gắn máy rời đi núi lớn Đi nhất thành chấn、một. gian lưới đen đi lên mạng kiểm tra tin tức trải qua hai đến ba giờ thời gian lên mạng thiên đạo lăng hiểu được chính mình tại h o ạ n b ẹ t trong khoảng thời gian này thế giới hiện thật chuyện xảy ra chuyện của hắn cũng toàn bộ đều ở trên mạng biến mất rồi nhìn dáng dấp thượng tầng bắt đầu nghĩ để cho chuyện của hắn tạo thành ảnh hưởng giảm bớt vô luận hắn làm sao lục soát tin tức của mình l i ề n phát hiện không phải là bốn trăm linh bốn chính là bị xóa bỏ rất hiển nhiên cơ quan quốc gia cũng bắt đầu hành động rồi đối với loại tình huống này thiên đạo lăng cũng không có cảm thấy kỳ quái hắn cũng biết chính mình chuyện làm thật sự là làm trái quốc gia này phát triển cho nên vô luận hắn chuyện làm đối với rất nhiều người mà nói là một chuyện vui nhưng đối với quốc gia mà nói nhưng là một cái điểm nhơ cho nên nhất định phải xóa sạch đối với cái này thiên đạo lăng chẳng qua là cười một tiếng cũng không có lại quan tâm nhiều hơn tại cha xét xong thế giới hiện thật sau khi biến hóa thiên đạo lăng liền cùng hàn ý linh trao đổi một cái cùng nàng hiểu một chút một chút liên quan tới mình người nhà cùng trạng hướng của nàng sau rời đi lưới đen đi trở lại trong núi lớn trải qua hoãn vẹt cái kia không sai biệt lắm hai tháng huấn luyện cùng sát hại thân tâm của hắn đều dị thường mệt mỏi cho nên hắn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái cũng vì tiến vào xuống một cái hành động của thế giới nhiệm vụ mà kế hoạch thời gian một ngày một ngày đi qua thông qua hàn ý linh trợ giúp thiên đạo lăng liền tại mua trên nét số lớn áp suất bánh bích quy cùng c h â cô lết cũng để cho nàng g ử i qua bưu điện đến trong n ú i lớn hắn rời đi rời đi thành phố gz đi mạn đa thôn thời điểm cho hàn ý linh để lại đại lượng kim tiền cùng một chút theo bang nanh sói cái kia lấy được kim đồ trang x ư c để cho cuộc sống của nàng lấy được cải thiện đồng thời cũng có thể tại chính mình yêu cầu một thứ gì đó thời điểm trợ giúp chính mình、mua. dù nói thế nào mình bây giờ cũng là một tên tội phạm bị truy nã không có khả năng trắng trận mua một vài thứ đúng đúng ngay tại thiên đạo lăng đem nhận được gáp x ú c bánh bích quy c ù n g c h ô cô lết thả vào lần nữa mở rộng không gian chứa đựng thời điểm hắn liền nghe được tiếng gõ cửa nhất thời hắn liền cảnh giác phải biết nơi này chính là núi sâu rừng hoang bình thường cũng không có khả năng sẽ có người tới hiện tại bỗng nhiên có người gõ cửa nhất định là có chuyện gì cho nên thiên đạo lăng không thể không cẩn thận hắn lập tức đi đến sau cửa lớn xuyên thấu qua trên cửa một cái lô thủng nhỏ thấy là mạ n đa thôn lao thôn trưởng sau mới thở phào nhẹ nhõm bất quá hắn cũng không có bông lỏng cảnh giác mà là xuyên thấu qua phòng ốc các nơi những thứ khác lô thủng xác nhận thực sự chỉ có lao thôn trưởng một người mà không có những người khác mai phục sau mới thật sự bông xuống cảnh giác nguyên lai、like、là lao thôn trưởng a ta mới vừa đang buồn ngủ không nghe được tiếng gõ cửa cho nên trễ làm sao hôm nay tới tìm ta tại xác nhận không có mai phục sau thiên đạo lăng liền đem cửa mở ra một mặt kỳ quái dò hỏi phải biết đây là hắn ở tại núi lớn nhiều ngày trôi qua như vậy lần đầu tiên cùng lao thôn trưởng gặp mặt tiểu lương à là như vậy qua mấy ngày trong c h ấ n có một ít gì minh t i n h qua tới chúng ta sơn thôn quay trụp tiết mục đặc biệt là chúng ta mạn đa thôn núi lớn cảnh sắc hiện tại ngọn núi lớn này bị ngươi mua lại cho nên ta liền qua tới nơi này nghe một cái ý kiến của ngươi nghe được thiên đạo lăng giải thích lão thôn trưởng cũng không có nói gì mà là đem chính mình mục đích tới nơi này nói ra minh tinh nghe được lời của lão thôn trưởng thiên đạo lăng khẽ to mày minh tinh tới nơi này làm tiết mục nhất định sẽ đưa tới rất lớn chú ý chính mình cái này ở nút điểm rất có thể sẽ bị ra ánh sáng đi ra có vấn đề nhìn thấy thiên đạo lăng k h e n nhữ mày bộ dáng lao thôn trưởng liền một mặt nghi ngờ hỏi không thành vấn đề chỉ bất quá ngài cũng biết tính cách của ta đến lúc đó bọn họ không nên quáy g i à y ta tĩnh tu là được rồi thiên đạo lăng lập tức cười lắc đầu nói mặc dù không biết là cái gì mình tinh qua tới hoang sơn giã lĩnh nhưng dựa theo các cái quan viên địa phương vì thành tích cái gì cũng làm được đi tiểu tính hắn dám khẳng định cho dù chính mình cự tuyệt cũng không có ích gì cùng với cự tuyệt mà đưa tới một chút phiền toái không cần thiết còn không bằng đáp ứng bọn họ chỉ cần bọn họ không chọc chính mình là được rồi vậy thật là quá tốt ta đến lúc đó sẽ nhắc nhở bọn họ một cái nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng lão thôn trưởng liền gật đầu một cái nguyên bản hắn chẳng qua là tới thông báo một tiếng thiên đạo lăng chuyện này mà thôi thiên đạo lăng không đồng ý cũng không có cách nào bởi vì đây là trấn lãnh đạo cho nhiệm vụ của hắn cho nên cho dù thiên đạo lăng cự tuyệt cũng vô dụng lão thôn trưởng đang nói xong chuyện này sau rời đi đối với cái này thiên đạo lăng chỉ có thể bất đắc d ì lắc đầu nhìn dáng dấp hắn cũng phải chuẩn bị rời đi địa phương này hắn có thể khẳng định nếu như những minh tính kia sau khi đến cho dù m ạ n đa thôn dù thế nào cũ nát cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều du khách đây chính là hoa hạ hiện trạng một cái tiểu minh tinh có thể dẫn tới kinh tế hiệu ích thậm chí nếu so với một cái chứ danh khoa học ra còn nhiều hơn cái này không thể không nói đây là một loại b i hay bốn ta là phân cắt tuyến bốn thời gian trôi qua hai ba ngày thời gian thiên đạo lăng liền phát hiện nguyên bản cũ nát mạ n đa thôn tới rất nhiều người ngoại lai theo những người này trang điểm xem ra chắc là những cái được gọi là tiết mục chế tạo tổ bởi vì có thật nhiều chiếc chở đủ loại đạo cụ xe tải đi tới trong thôn hơn nữa tại chân núi cùng sườn núi lắp ráp đạo cụ theo cái kia phía trên xe tải ký hiệu thiên đạo lăng biết cái tiết mục này tổ là một cái được đặt tên là chạy nhanh đi đại huynh đệ phi thường nổi danh tống nghệ tiết mục tổ chương trình tại thiên đạo lăng còn không có từng trải những chuyện này thời điểm hắn cũng thường xuyên nhìn cái tiết mục này chỉ bất quá trải qua nhiều chuyện như vậy sau thiên đạo lăng tâm đã sớm không đang chăm chú những chuyện này chắc hẳn những chuyện này tăng cao thực lực của mình mới là trọng yếu nhất đối với những thứ này tiết mục chế tạo tổ người thiên đạo lăng đều là tránh xa mặc dù thực lực của hắn bây giờ cũng không sợ những người bình thường này nhưng hắn cũng không muốn bị bọn họ nhìn thấy đặc biệt là bị người phát hiện hắn là tội phạm bị truy nã sự tình đối với hắn như vậy mà nói là một cái phi thường chuyện p h i ề n phước tại hắn tiến vào đoạn vẹt thời gian một tháng bên trong hắn không thể bảo là là không n ổ i danh cả nước treo giải thưởng giá cả cao nhất tội phạm bị truy nã hắn lệnh truy nã nhưng là trải rộng cả nước mặc dù hắn bộ dáng bây giờ so với trong hình đẹp trai không biết mấy trăm lần nhưng nghiêm túc nhìn vẫn có thể phát hiện hắn chính là tội phạm bị truy nã cho nên hắn đối với những người này vô cùng k i ê n kỵ đặc biệt là lăn lộn giới giải trí người bọn họ đều là một chút đối với một chút đại sự cao vô cùng người bằng không cũng không khả năng có thành tựu bây giờ c h ư một trăm hai mươi hai minh ngày nay thiên đạo lăng đang tại nhà trong sân luyện tập sát quyền đạo trở về thuộc về đến thế giới hiện thực sau thiên đạo lăng liền bắt đầu luyện tập sát quyền đạo bởi vì lúc trước tại lĩnh ngộ sát quyền đạo sau vẫn đều không có thời gian luyện tập một mực đều là đang bận rộn với sự tính các loại mà tiến vào đến đoạn t ẹ t cũng vì đem chính mình ngụy trang thành lệch slim mà vẫn không có luyện tập hiện tại hiếm có thời gian hắn liền bắt đầu luyện tập tại hắn luyện tập thời điểm hắn liền phát hiện vùng đan điển dị trùng sát ý năng lượng không cần hắn cố ý thúc đẩy cũng có thể vận chuyển nguyên bản tại đoạn pẹt thời、điểm. hắn mặc dù cũng có thể vận chuyển dị t r ù n g sát ý năng lượng chỉ bất quá cái kia tốc độ vận chuyển đi làm thêm vô cùng thê thảm nếu như đưa hắn ở bên trong h o à n bẹt có thể vận chuyển dị t r ù n g sát ý năng lượng tốc độ là một mà nói như thế đang luyện tập sát quyền đạo thời điểm tốc độ chính là hai ước chừng là gấp đôi đặc biệt là tại hắn mỗi ngày đều ăn đủ loại ở trong thế giới diệp vẫn đạt được dược liệu chân quý sau dị t r ù n g sát ý năng lượng đang lấy tốc độ thật nhanh gia tăng đã theo so với cọng tóc còn nhỏ khuyết trương lớn đến cọng tóc lớn nhỏ cái này làm cho thiên đạo lăng vừa lòng phi thường đúng đúng đúng v ừ lúc đó một trận tiếng gõ cửa r ồ n dập chuyển tới ai nghe được tiếng gõ cửa thiên đạo lăng lập tức dừng lại cũng thuận tay cầm lên một cái khăn lông xoa xoa mồ hôi trên c h á n cầu n g u y ê mở cửa nhanh mở cửa hỗ trợ một chút tại thiên đạo lăng hô xong nói sau hai đạo ngự khi kích động giọng nữ liền từ ngoài cửa chuyển tới nhìn dáng dấp phi thường dáng vẻ nóng nảy thiên đạo lăng lập tức thông qua trên cửa lỗ thủng nhìn một chút là người nào bất quá khi hắn nhìn thấy ngoài cửa hai người là của ai thời điểm trên mặt của hắn liền lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc bởi vì bên ngoài hai người đều là cả hoa hạ văn minh nữ minh、tình. trong đó một cái vẫn là chạy nhanh đi đại huynh đệ thành viên dương ánh mà một cái khác nữ minh tinh càng là không được rồi người ta gọi là thần tiên tỷ tỷ lưu nhất phỉ van cầu ngươi mở cửa nhanh có người đuổi theo chúng ta cứu mạng ngoài cửa lưu nhất phỉ hai người một bên lo lắng nhìn lấy các nàng sau lưng một bên góc ử a phi thường dáng vẻ nóng n ả y xuyên thấu qua lỗ thủng nhỏ thiên đạo lăng mặc dù không thấy được tình huống bên ngoài bất quá tại thế giới diệp vẫn sống hơn mười năm thời gian hắn mặc dù không thể nói tinh thông tâm lý học cái gì nhưng vẫn có thể nghe được ra người nói chuyện tâm tình là tình huống gì lưu nhất phỉ hai người giọng cũng không phải là làm bộ hơn nữa những thứ này tiết mục đều là có kịch bản không có khả năng đ ỗ n g nhiên tìm chính mình tại hai ngày trước liền có tổ chương trình người muốn thương lượng với thiên đạo lăng để cho hắn giải trừ tiểu nhà bằng đất cho bọn hắn làm một cái tiết mục sân chỉ bất quá bị hắn cự tuyệt rồi cho nên bọn họ tiết mục là không có khả năng tìm chính mình có chuyện gì không không có việc gì cũng nhanh chút rời đi nơi này nơi này không hoan n g h ê n các ngươi xác nhận lưu nhất phỉ đám người không phải là vì quay t r ụ tiết mục mà tìm chính mình sau thiên đạo lăng vẫn là không có mở cửa mặc dù không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng xuyên thấu qua hai người r ồ n dập đập cửa âm thanh liền biết không phải là chuyện tốt lành gì hắn không muốn tự tìm phiền thoái hắn thật vất vả mới tìm được một cái điểm dừng chân hơn nữa còn là tốn hắn tiền không ít tài sản không nghĩ là nhanh như thế liền bị người phát hiện mà đuổi đi cho nên hắn lơ tiếng hô ở ngoài cửa lưu nhất phỉ cùng dương á n h hai người nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng sau trên mặt vẻ mặt liền lộ ra mất mát t h ầ n sắc hơn nữa dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lấy phía sau van cầu ngươi chúng ta có thể cho ngươi tiền chỉ cần ngươi mở cửa bởi vì tại mới vừa có người cầm súng cướp bóc các nàng tổ chương trình nếu không phải là hai người các nàng chạy rất nhanh nói lại cộng thêm đám người kia cũng không có nổ súng các nàng rất có thể cũng khó trốn một kiếp các nàng chỉ có thể hoảng hốt chạy vừa chạy lên núi vừa vặn nhìn thấy trước mặt nhà này nhà bằng đất sau liền tới cầu cứu chẳng qua là các nàng không nghĩ tới thiên đạo l ă n g cái này nhà bằng đất chủ nhân sẽ cự tuyệt hỗ trợ hai người các nàng tầm tình bây giờ vô cùng hốt hoảng chỉ có thể không ngừng mà hướng bên trong phòng thiên đạo lăng cầu cứu hy vọng thiên đạo lăng có thể hồi tâm chuyển ý trợ giút hai người mình hhhhhhhhhh <cười> đại minh、tinh. các ngươi làm sao không chạy sao lại tiếp tục chạy a các anh đều còn không có cùng các ngươi chơi chắn đây đúng vậy đúng vậy nhanh lên một chút chạy a ngay tại hai người các nàng vỗ vào cửa gỗ thời điểm các nàng phía sau liền chuyển đến một trận âm chắc chắc cầm thành chỉ thấy một cái mặc một bộ không biết bao nhiêu năm chưa giặt qua áo ra xấu xí người đàn ông trung niên đang cầm lấy một cây thủy thủ hướng hai người các nàng đi tới tại phía sau của hắn còn có năm cái cười khanh khách tiểu đ ệ nhìn lấy đuổi tới sáu người lữ nhất phỉ cùng g ư ơ n g bánh hai người trên gương mặt liền lộ ra thần sắc tuyệt vọng các nàng cũng không nghĩ tới những phỉ đồ này lại nhanh như vậy đuổi theo hơn nữa theo bộ dáng của bọn họ có thể nhìn ra được bọn họ là tại trêu chọc các nàng không có, có một tia bộ dáng phẫn nộ rất hiển nhiên bọn họ đem truy kích hai người các nàng làm trò chơi tới chơi nhìn lấy từng bước từng bước đều tới đạo tặc lưu nhất phỉ hai người nhất thời sắc mặt như cho tàn không nghĩ tới các nàng sẽ gặp phải loại chuyện này hai người ngay lập tức sẽ bị xấu xí nam hai cái tiểu đệ bắt lại vô luận như thế nào dễ d ủ a cũng không cách nào tránh thoát đại ca bên trong phòng cũng có người không bằng chúng ta tiêu diệt hắn c ù n g ở phía sau xấu xí nam một tên tiểu đệ liền hướng về phía hắn đề nghị ừ nhanh n h ẹ y điểm xấu xí nam nghe được đề nghị sau liền gật đầu một cái bọn họ mới vượt nhưng là rõ ràng nghe được lưu nhất phỉ hai người hướng xuống đất phòng người ở bên trong câu cứu mặc dù bọn họ không lo lắng sự tình bị người ta biết nhưng cũng không muốn sự tình nhanh như vậy liền bại lộ đi ra ngoài nghe được l a o đại mệnh lệnh sau cái đó tiểu đệ lập tức cầm lấy một thanh đại khảm đao hướng nhà bằng đất đi tới chuẩn bị giải quyết hết bên trong phòng người chi bất qua cái đó tiểu đệ vẫn chưa đi đến cửa chính trước mặt cửa chính liền mở ra tất cả mọi người liền thấy để trần nửa người trên thiên đạo lăng theo trong nhà đi ra xem bộ dáng là người luyện võ a hai người các ngươi cũng đi lên hỗ trợ xấu xí nam nhìn thấy thiên đạo lăng cái kia tám khối bại lộ ở trong không khí làm cho người ta cường đại đánh vào thị giác lực góc cạnh rõ ràng cơ bụng cùng cường tráng thân thể liền nhìn ra được hắn không phải là cái gì người bình thường nhất thời liền biết cái đó tiểu đệ không quá có thể là thiên đạo lăng đối thủ ngay lập tức sẽ khiến người khác đi lên hỗ trợ ngoài ra cái kia hai cái tiểu đệ nghe được lão đại của mình mà nói cũng gật đầu một cái nằm chặt trên tay binh khí hướng thiên đạo lăng đi tới ba người có bao vây thế vây quanh từng bước từng bước theo trong nhà đi ra thiên đạo lăng các ngươi đã nghĩ như vậy tìm chết cái k i a cũng đừng trách ta thiên đạo lăng một mặt lạnh giá nhìn lên trước mặt những người này nói nguyên bản hắn là không nghĩ để ý nhưng là ở trong phòng chính hắn nghe được bọn họ muốn giải quyết chính mình như thế hắn không ra tay nói vậy thì quá bất ước ha ha ha ngươi thực sự cho là ngươi là diệp vân a một người đánh mười cái nghe được lời của thiên đạo lăng cái k i a mấy tên phỉ đồ ngay lập tức sẽ ha ha nợ nụ cười thiên đạo lăng vóc người mặc dù cường tráng nhưng bọn hắn cũng không bởi vì thiên đạo lăng một người có thể đánh thắng được tất cả mọi người bọn họ hơn nữa trên tay bọn họ còn có vũ khí chương một trăm hai mươi ba ra tay đừng nói nói nhảm nhiều như vậy rồi nhanh lên một chút t í n lên xấu xí nam nhìn thấy thiên đạo lăng kiêu ngạo như vậy liền lập tức lớn tiếng hướng về phía cái kia ba tiểu đệ hô ba tên i phỉ đồ tiểu đệ nghe được lao đại bọn họ mệnh lệnh sau cũng không nói gì nữa ba người cầm lấy nhìn thấy hướng thiên đạo lăng chém tới bất quá bọn hắn cũng không biết mình chọc tới người không phải là bọn họ có thể trêu chọc vành vành vành ba người kia đạo tặc tiểu đệ mới vừa khoảng cách thiên đạo lăng một thước thời điểm thiên đạo lăng đùi phải di chuyển tại ánh mắt của mọi người xuống trực tiếp hóa thành một đạo roi mang theo một trận tiếng gió gào thét roi quất tại ba tên phỉ đồ tiểu đệ trên đầu lưu nhất phỉ dương ánh còn có xấu xí nam đắng người đều có thể nghe được một trận vang dội mà rõ ràng va chạm thời điểm cùng đồ vật tiếng vỡ vụn phù phù ba tiếng mới vừa còn đứng ở trước mặt thiên đạo lăng diệu võ dương oai ba tên phỉ đồ tiểu đệ nặng nề té xuống đất ký a nhìn lấy té xuống đất ba tên phỉ đồ tiểu đệ xấu xí nam còn có hắn còn lại hai cái tiểu đệ đều hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì bọn họ nhìn thấy cái kia ngã xuống ba tên phỉ đồ tiểu đệ đầu đã hiện ra một trăm tám mươi độ thay đổi lại cộng thêm bọn họ trong miệng mũi c h ả y ra huyết dịch liền có thể biết bọn họ tại thiên đạo lăng một cái tiên thối xuống tử vong mà lưu nhất phỉ cùng dương bánh hai cái này bình thường phong quang vô hạn nữ minh tinh lúc nào gặp qua người chết nhìn lấy mới vừa còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình ba người liền chết đi như thế làm cho các nàng sợ hai đến rít gào lên âm thanh lão lão đại ta nhớ đến hắn là ai Nắm lưu nhất phỉ một tên phỉ đ ồ tiểu đệ dùng hoảng sợ vẻ mặt chỉ thiên đạo lăng lắp bắp nói ai xấu xí nam nghe được tiểu đệ của mình nhận biết thiên đạo lăng sau liền lập tức khẩn trương hỏi đồng thời từng bước từng bước lui về phía sau tối lui đời này h u n g nhất thiên đạo lăng đạo tặc tiểu đệ lập tức trả lời cái gì là hắn nghe được tiểu đệ trả lời sắc mặt của xấu xí nam trong nháy mắt trở nên giống như khó coi thiên đạo lăng danh tiếng nhưng không chỉ là chỉ có ở trên internet phi thường vang dội tại toàn bộ hoa hạ những thứ kia tổ chức dưới đất bên trong càng là vang dội vô cùng Cái này nhưng là một cái lấy lực một người đem t người hoa à thành n lớn nhất một cái đen, giúp phá hủy hùng nhân, hơn nữa chết tại trên tay hắn đen nói thành viên ít nhất cũng h phố phá hủy chết giúp GZ một tại tay ít cái có n những g lịch thứ sử k i giống n hạ ư rắc the dịp chứ chết chi cộng the tở sát thủ giết danh hoàn nhân dịp liên l i liền cùng thiên đạo lang giết chết chi nhân không sai biệt lắm mà thôi.、Một、cái cũng cùng chết lang nhân không lắm Một hoa hạ đạo mà danh tiếng rất lớn đen giúp lao đại tại biết thiên đạo lang sự tình sau chỉ nói một câu nói đó chính là đời này húng nhất tuyệt đối không thể trêu trọc từ đó thiên đạo lang danh tiếng ngay tại hoa hạ thậm chí cả thế giới thế lực dưới đất truyền lưu lên sấu xí nam tuyệt đối không có nghĩ tới rằng chính mình lại có thể sẽ trêu chọc đến thiên đạo lăng cái này đ ờ i này hùng nhất bị hai tên phỉ đô tiểu đệ bắt được lưu nhất phỉ cùng dương ánh cũng là trận to hai mắt nhìn lên trước mặt cái này trong nháy mắt đem ba gã đạo tặc giải quyết hết thiên đạo lăng các nàng không nghĩ tới trước mắt cái này mới nhìn qua hơn hai mươi tuổi cường tráng thanh niên chính là đoạn thời gian trước huyên náo phí phí dương dương thiên đạo lăng thiên tiên sinh thật xin lỗi chúng ta cũng không có ác ý ha ha tại biết thiên đạo lăng là người nào s a o sấu xí nam thần tình cứng ngắc hướng về phía thiên đạo lăng nói nghĩ thiên đạo lăng không nên truy cứu chính mình những người này mạo phạm chỉ bất quá thiên đạo lăng cũng không định bỏ qua cho những người này theo những thứ này hành động của người ta liền biết không phải là người tốt lành gì giết lên bọn họ tới thiên đạo lăng cũng sẽ không nâng tay hơn nữa giết chết những thứ này làm nhiều việc c á c người đạt được linh hồn điểm muốn so với người bình thường muốn nhiều không ít nếu bọn họ đưa tới cửa chính mình không giết bọn hắn liền q u á có lỗi với bọn họ cái kia cao ngạch linh hồn điểm chỉ thấy thiên đạo lăng tại giết chết ba tên phỉ đô tiểu đệ sau đùi phải hướng về phía mặt đất trợn đạc một cái có thể nhìn thấy tại xốp trên bùn đất xuất hiện một cái dấu chân thật sâu thiên đạo lăng c ả người trực tiếp hóa thành một cái báo săn mồi hướng xấu xí nam tiến lên hướng tới trước mặt xấu xí nam thiên đạo lăng tay phải nắm chặt thành quyền ngón giữa có hình tam giác hơi hơi vượt trội hướng đầu của xấu xí nam đập tới dâng một tiếng xấu xí nam liền thời gian phản ứng cũng không có liền trực tiếp bị thiên đạo lăng một quyền đập chúng cả người chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng đau đớn một hồi theo nơi mi tâm chuyển tới sau đó đã mất đi ý thức chạy a cái kia hai cái nắm lưu nhất phỉ cùng dương bánh hai cái tiểu đệ nhìn thấy lão đại của mình tại không tới ngắn ngủn hai giây thời gian liền chết dưới tay thiên đạo lăng tâm tình sợ hai đẻ ầm ầm ở sự đau lòng của bọn họ trực tiếp làm bọn hắn sợ chạy mất hừ nhìn lấy hai cái nhấc chân chạy đạo tặc tiểu đệ thiên đạo lăng lạnh r ê n một tiếng tiện tay theo trên mặt đất nhặt lên hai khối đứa trẻ hòn đá lớn chừng quả đ ấ m trực tiếp hướng về phía hai người ném qua đi hai khỏa cục đá giống như đạn đại bác nặng nề đập vào hai cái đầu của người ta phía trên hai cái đầu của người ta trực tiếp bị đập nao tung tóe tại giải quyết rơi còn lại hai tên phỉ đô tiểu đệ sau thiên đạo lăng liền vô trên tay một cái đất xét nhưng sau đó xoay người nhìn về lưu nhất phỉ cùng dưng bánh hiện tại cũng đã ra tay hắn cũng không khả năng tiếp tục đợi ở cái địa phương này đã như vậy còn không bằng tại trước khi đi kiếm một chút linh hồn điểm dĩ nhiên hắn cũng không phải là muốn giết lưu nhất phỉ cùng dương ánh mà là đi giết những thứ này tội phạm bắt cóc đồng bạn phải biết lưu nhất phỉ cùng dương ánh chạy nhanh đi đại huynh đệ đoàn kịch ít nhất cũng có năm mươi sáu mươi người có thể phái ra sáu người đuổi theo giết lưu nhất phỉ cùng dương ánh liền chứng minh bọn họ những thứ này trói giá phạm nhân số của tuyệt đối không ít ít nhất cũng phải có năm mươi sáu mươi người lưu nhất phỉ cùng dương á n hai người ngây ngốc nhìn lên trước mặt phát sinh hết thảy miệng há thật lớn đã không dám nói tiếp nữa các nàng cũng không nghĩ tới tại hơn hai phút đồng hồ t r ư ớ c còn dị thường phách lối sáu gã c h ó i giá phạm liền chết như vậy ở trước mặt của chính mình chỉ bất quá khi các nàng nhìn thấy thiên đạo lăng nhìn về phía mình thời điểm lập tức sợ đến ôm ở chung một chỗ các nàng nhưng là biết cái này trong thời gian ngắn ngủi liền có sáu mạng người mất mạng tại trên tay của thiên đạo lăng mặc dù sáu người này tử vong đối với các nàng mà nói là một chuyện tốt nhưng cũng không có nghĩa là các nàng không sợ thiên đạo lăng bọn họ còn có bao nhiêu người đồng bạn nhìn lấy sợ hai ôm ở chung một chỗ run rẩy run rẩy phát run hai người thiên đạo lăng thần tình lạnh lùng dò hỏi người nói cái gì vốn cho là thiên đạo lăng muốn giết người diệt khẩu lưu nhất phỉ cùng dương á n h nghe được vấn đề của thiên đạo lăng sau trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra kinh ngạc thần sắc ta hỏi các ngươi những người này còn có bao nhiêu người đồng bạn thiên đạo lăng bất đắc dĩ lập lại hắn điều tra tài liệu cũng biết chính mình ở bên ngoài danh tiếng mặc dù chết tại trên tay hắn đều là một chút tác nhân nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền là người tốt theo thời gian từ từ chuyển rời trừ hàn ý linh loại này bị thiên đạo lăng giết chết tác nhân khi d ễ cửa nát nhà tan người bên ngoài rất nhiều ngay từ đầu ủng hộ thiên đạo lăng người cũng từ từ chuyển đến thiên đạo lăng phản đối phương nhận thức vì thiên đạo lăng chính là một cái sát nhân của ma không còn có người đáng thương chuyện của hắn đối với hắn cảm giác chỉ còn lại vô tận hoảng sợ cho nên nhìn thấy lưu nhất phỉ cùng dương o ánh thần sắc sợ hãi thiên đạo lăng cũng không cảm thấy kỳ quái chương một trăm hai mươi bốn đạo tặc làm khi đó quá hỗn loạn rồi không nhớ rõ nhìn thấy thiên đạo lăng đối với hai người mình không có ác ý dương o ánh liền lấy dũng khí trả lời nói xong sau liền cùng dương o ánh sau này co rút co rút lại mặc dù thiên đạo lăng trợ giúp các nàng nhưng ở trong mắt các nàng thiên đạo lăng vẫn là một cái tội ác tày trời người xấu cho nên vẫn có một ít sợ đại khái số lượng cũng có thể nhìn lấy vâng vâng dạ dạ như c ũ sợ hai chính mình hai người thiên đạo lăng bất đắc dĩ nói năm sáu chục đi bị dương ánh ôm thật chặt lưu nhất phỉ sau khi suy nghĩ một chút liền nói ừ m tại biết đại khái số người sau thiên đạo lăng liền gật đầu một cái sau đó tại lưu nhất phỉ cùng dương ánh hai người ánh mắt nghi hoặc lần tới đến thổ trong phòng baby người nói hắn muốn làm gì tại thiên đạo lăng tiến vào nhà bằng đất sau lưu nhất phỉ tự bông ra dương ánh cũng dò hỏi không biết chúng ta hãy nhanh lên một chút đi tới báo cảnh sát đi xích xích bọn họ hiện tại không biết rõ làm sao dạng nghe được vấn đề của lưu nhất phỉ dương ánh liền đề nghị nhưng là những thứ kia tên bắt c ó khẳng định còn tại đằng kia bên hơn nữa người chúng ta đường sống không quen nếu là lạc đường làm sao bây giờ nghe xong dương ánh đề nghị lưu nhất phỉ k h e n n h u mày hủy bỏ mặc dù dương ánh đề nghị tốt vô cùng nhưng đúng như nàng thật sự nói như vậy các nàng đều đối với nơi này chưa quen thuộc hơn nữa nơi này là núi sâu g i ã lĩnh dễ dàng lạc đường không nói ai biết có thể hay không bỗng nhiên toát ra một ít mảnh thu đi ra đến lúc đó các nàng hai cô bé liền nguy hiểm Còn không có không n h đợi Lưu ấ thiên p ỉ h a người thương lượng xong, mặc một cái màu đen tanh đắn, con lấy sau lưng một cái cái i một một t lấy lô mặc màu sau ba đạo lăng liền lăng, Lưu lập đi đi thiên trong nhà nhìn Nhất、phỉ、cùng dương bánh n từ thấy từ từ tức ra, ra đạo g Phỉ m miệng m lại. Thiên đạo lăng đạo ặ t không cảm giác vượt qua lưu nhất phỉ cùng dương bánh hai người hướng sâu trong núi lớn phương hướng đi tới tại bọn họ tới quay phim tiết mục thời điểm thiên đạo lăng liền vì sợ bị bọn họ phát hiện thân phận của mình mà quan sát qua bọn họ tổ chương trình khu vực hoạt động hơn nữa lấy cái đó tổ chương trình nhiều người như vậy tồn tại không có khả năng thăng cái liền rời đi cho nên thiên đạo lăng cũng không có hướng lưu nhất phỉ hai người hỏi thăm tổ chương trình vị trí hiện thời trong núi này nhưng là có cho sói nếu như các ngươi nghĩ bị ăn hết vẫn đứng ở nơi đó phát hiện lưu nhất phỉ cùng dương bánh hai người còn ngu đứng tại chỗ thiên đạo lăng quay đầu đi hù dọa nói bị thiên đạo lăng hù dọa một cái lưu nhất phỉ cùng dương bánh hai người trắng bệnh sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt nguyên bản còn do dự có hay không ở lại tại chỗ các nàng ngay lập tức sẽ đi theo nhất phỉ ngươi nói hắn có thể hay không nghĩ bắt cóc chúng ta hẳn là sẽ không đi nếu như muốn đối với chúng ta làm gì nói h ắ n hẳn là sớm sẽ hành động rồi cùng ở phía sau thiên đạo lăng lưu nhất phỉ cùng dương bánh một bên nhìn về phía trước thiên đạo lăng cao ngất thân thể một bên nhỏ giọng trao đổi các nàng không biết thiên đạo lăng muốn dẫn các nàng đi nơi nào bởi vì mới vừa hoảng hốt chạy vừa chạy trốn các nàng cũng không nhận biết đường trở về cho nên chỉ có thể lung tung không có mục đích đi theo thiên đạo lăng phía sau cái mông bất quá mặc dù là như vậy nhưng các nàng vẫn là cùng thiên đạo lăng duy trì khoảng cách nhất định sợ hãi thiên đạo lăng sẽ đối với các nàng làm ra một chút không tốt sự tỉnh ba ta là phân cắt thứ ba tại sâu trong núi lớn một cái so giá bằng phẳng trên mặt đất bẩy đủ loại đủ kiểu đạo cụ bất quá làm người ta chú ý nhất chính là những thứ này đạo cụ người t r u n g quanh chỉ thấy hơn bốn mươi bị trói chặt tay chân ngồi dưới đất người đang bị hơn năm mươi cái tay cầm vũ khí tráng hán bao quanh nếu như có người ở bên cạnh thấy nhất định sẽ hét lên kinh ngạc cái kia hơn bốn mươi bị bao vây người trong cũng có thật nhiều cái đều là đạo chiêu hoàng tổ nam chờ hoa hạ nghe nhiều nên quen minh tinh chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại cũng không có lấy trước kia sao gọn gàng xinh đẹp chẳng qua là một chút tù nhân mà thôi đại ca hầu tử đuổi theo cái kia hai cái nữ đã tốn hơn mười phút rồi không cần suy nghĩ đều có thể đoán ra tên kia khẳng định lại ở nơi đó bị coi thường đại ca ngươi không thể một mực dung túng tên kia tên kia tính cách rất dễ dàng mang đến cho chúng ta phiền thoái hừ chờ lấy một lần sự tình xong rồi ta phải thật tốt giáo hơn hắn nếu không phải là hắn chết đi kia cha là tổ chức gì én、e、cao vọng trọng trường bối cũng phó thác ta chiếu cố hắn hắn sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần hắc hắc liền như vậy không nói cái tên kia chuyện lần này xong rồi chúng ta nhất định có thể tiêu sái rất lâu đó là đương nhiên phải biết những thứ này r a m i ệ n g thịt mềm minh tinh nhưng là phi thường đáng tiền tùy tiện một cái đều có thể phun ra mấy triệu thậm chí mấy triệu tới đầy đủ chúng ta tất cả huynh đệ chơi đùa thời gian rất lâu chờ đem cái kia hai cái nữ minh tinh bắt trở lại sau liền để người phía dưới t r a một chút bọn họ trong những người này người nào đáng tiền một cái cầm lấy một cái thổ chế a cờ tráng hán cùng một cái trên mặt có mặt sẹo hiển nhiên là đám người này thủ lĩnh người đàn ông trung niên trò chuyện với nhau một ít chuyện bọn họ nhìn lấy đám kia bị bao vây minh tinh trong mắt tràn đầy tham lam cùng lửa nóng bọ không biết là người trong miệng của bọn họ đã hồn thuộc về địa ng hơn nữa một cái khủng đố nguy cơ tức sắp giáng lâm đến trên đầu bọn họ chiêu ca ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ một cái có mũi to vóc dáng không cao nhìn qua liền làm cho người ta một loại hài hước cảm nam t ử hướng về phía bên cạnh hắn người dò hỏi ta cũng không biết ta chỉ hy vọng bọn họ không nên quá phận quá đáng là tốt rồi ta hiện tại lo lắng chính là baby cùng nhất phỉ an toàn của các nàng bị mũi to nam hỏi thăm nam tử cho mày đáp nói chuyện gì tất cả im miệng cho ta nếu như bị ta nghe được các ngươi nói một câu như thế những người đó chính là của các ngươi tầm gương tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm liền phát hiện đám kia bị bọn họ bắt được minh tinh đang đang xì xào bà tán bọn họ lập tức chỉ chỉ nằm trên đất gào thét b i thương bị đánh cả người là máu người trong những người này liền bao gồm đại đen châu lý thần cùng chạy nhanh đi đại huynh đệ nhân viên làm việc bọn họ ngay từ đầu phản kháng tên bắt cóc mà bị hung hăng đánh một t r ậ n bất quá bọn hắn uy hiếp cũng chẳng qua chỉ là dọa một chút bọn họ mà thôi mỗi một người bọn hắn đều là kim chủ đặc biệt là nổi danh nhất cái kia mấy cái minh tinh càng là kim chủ trong kim chủ tại không có lấy đến tiền trước bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có nguy hiểm dĩ nhiên đang cầm tiền sau bọn họ sống hay chết liền không nhất định v â n h vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng v â n t vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng h vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng v â n đặc vâng là n g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng t â n g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng v â n h vâng vâng vâng vâng t vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâ đ ồ run run cắt, cắt. ngay thời q u n sát tại bọn phỉ đồ kinh hoàng thất thô thời điểm cách đó không xa trong đùi cỏ liền chuyển đến một trận âm thanh là trên đường cái nào huynh đệ núp ở một cái đạo cụ cục đá phỉ đồ phía sau lão đại lập tức lớn tiếng hỏi mặc dù kế hoạch của bọn họ hết sức lớn tiếng hỏi mặc dù kế hoạch của bọn họ hết sức bí mật nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không tiết lộ ra ngoài đoạt mối làm ăn sự tình không có ít phát sinh qua cho nên hắn cho là thả hát thương người là nghĩ đoạt mối làm ăn đồng hành chương một trăm hai mươi lăm giải quyết tại tên phỉ đồ kia thủ lĩnh hô song sau một đạo một tay cầm súng lục một tay cầm súng tự động thân ảnh liền từ trong đùi cỏ đi từ từ đi ra chính là thiên đạo lăng không biết huynh đệ cùng các huynh đệ của ngươi muốn sao vảnh cái đó trốn ở đạo cụ cục đá phỉ đồ phía sau lão đại nhìn thấy đi ra chính là như vậy một cái tuổi trẻ sau lập tức mở miệng muốn nói gì hắn không tin chỉ có thiên đạo l n g một người bất quá còn không có đợi hắn nói xong hắn liền thấy thiên đạo lăng giơ súng lục lên chỉ mình nổ súng sợ đến hắn lập tức tránh về đạo cụ cục đá nơi đó nổ súng giết hắn đi bị sợ hết hồn đạo t ạ c thủ lĩnh lập tức lớn tiếng đối với lấy thủ h ạ hô đồng thời đem súng lục bên hông rút ra chuẩn bị phản kích hắn cũng không để ý có còn hay không những thứ khác mai phục theo thiên đạo lăng mới vừa không nói hai lời nổ súng tình huống liền biết chuyện này không có khả năng có thương lượng cơ hội Cộc. Cộc. Cộc. nghe được lão đại mệnh lệnh những thứ kia trốn đạo t ạ c cũng lập tức rút ra ra trên người mình x u n g ống hướng về phía xa xa thiên đạo lăng xà kích chỉ bất quá một màn để cho người trận mắt h ố một như lúc xuất hiện chỉ thấy tại mưa bom bão đạn bên dưới thiên đạo lăng bình thản u n g d u n g không có làm ra cái gì tránh né động tác chẳng qua là đang không ngừng vùng vây trên tay mình súng lục cùng súng tự động những phỉ đồ kia bắn ra viên đạn không có một viên trúng mục tiêu trên người của thiên đạo lăng thật giống như tất cả viên đạn đều ở nút thiên đạo lăng một dạng nếu như có người dùng tốc độ cao máy quay phim đem cái này một chút vỗ xuống tới liền sẽ phát hiện phỉ đồ viên đạn cũng không phải là không có trúng mục tiêu thiên đạo lăng mà là tất cả có thể trúng mục tiêu hắn viên đạn đều bị hắn xào rượu né tránh hay hoặc là bị hắn đạn bắn ra ngăn trở vô cùng rung động thiên đạo lăng rời đi thiên đường nguyên tội trở về thế giới hiện thật thời điểm trừ mở rộng không gian chứa đựng bên ngoài còn hao tốn 4.000 điểm linh hồn điểm đổi phở dạng l ì ề n tổ ba người ba loại năng lực đặc thù cùng cuối cùng giai đoạn thích khách c h i tâm để cho thực lực của hắn lấy được đến rất lớn trình độ tăng lên thiên đạo lăng trái tim đang lấy mỗi phút 250 n h ả y tốc độ kịch liệt nhảy lên thật trên kích thích tố xuyên thấu qua thực lực mạnh mẽ trái tim không ngừng mà chuyển vận đến toàn thân hắn các nơi phản ứng của hắn lực trong nháy mắt đạt tới trạng thái cực h ạ n hiện tại cái trạng thái này thiên đạo lăng là hắn cường đại nhất trạng thái trong cơ thể tất cả tiềm lực bị để cho hắn cái kia so với cấp độ e mạnh hơn một chút thực lực đạt tới e cấp trạng thái đỉnh cao nhất vào lúc này hắn cũng rõ ràng minh bạch e cấp lợi hại đó chính là không thuộc người cấp bậc tồn tại dưới loại trạng thái này hắn có lòng tin đối phó hơn một trăm cái mới vừa rời đi hoàn tất chính mình hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc đối quyết một người bình thường thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt tới e cấp mà trải qua khoa học rèn luyện hay hoặc là luyện tập võ thuật người có thể khi đạt tới cấp độ e tại không có cái khác đột phá hay hoặc là trợ giúp dưới tình huống cấp độ e liền là loài người cực hạn hơn nữa cái này còn chỉ là miễn cưỡng đạt tới cấp độ e hơn nữa cái này cấp độ e cũng chỉ là lúc buộc phát sau khi thực lực bởi vì cường độ thân thể chở khắp mọi mặt hạn chế rất ít người có thể một mực duy trì tại cấp độ e bên trên e cấp chính là siêu phàm bắt đầu tại thế giới diệp vẫn thời điểm thiên đạo lăng liền biết rồi người bình thường muốn đạt tới e cấp chỉ có hai loại biện pháp đó chính là tu luyện ra nội lực khí chờ năng lượng hay hoặc là kích thích ra siêu năng lực bằng không dù thế nào rèn luyện cũng không khả năng đột phá cấp độ e nguyên bản thực lực đã sớm vượt qua người bình thường thiên đạo lăng tại kích phát thích khách tri tâm sau tiềm lực của thân thể toàn bộ b ộ c phát ra thực lực của hắn cũng trong nháy mắt đột phá đến e cấp nguyên bản tại đổi m ắ t cổ dè sản tạ cái này năng lực đặc thù sau thiên đạo năng động tinh thị lực cho dù không sử dụng thích khách c h i tâm cũng có thể thấy rõ con rồi vô cánh chớ đừng nói chi là hiện tại kích hoạt thích khách c h i tâm cái này năng lực đặc thù hãn động tinh thị lực đã có thể rõ ràng bắt được đạn quỹ tích phi hành nguyên bản nhanh chóng phi hành viên đạn không còn là khó mà tránh né tồn tại loại này tăng lên để cho hắn có thể đ ủ tại mưa bom bao đạn xuống nhàn đ ỉ n h tiến bộ tại đổi phở rằng liền ba người năng lực đặc thù sau sử dụng thích khách lòng thời điểm tăng cường thực lực càng cường đại hơn hắn tin tưởng chính mình đã vượt qua trong phim ảnh xử lý trình độ hắn xưng loại trạng thái này vì chỉ bất quá hắn cũng biết chính mình loại này trạng thái thời điểm nhất định phải có độ những thứ kia không ngừng xạ kích thiên đạo lăng đạo tặc nhìn lấy hoàn hảo không hao tổn thiên đạo lăng sau liền cảm thấy vô cùng hoảng sợ mặc dù tại thiên đạo lăng ngay từ đầu đánh lén xuống chết hơn mười c á i người nhưng là còn dư lại hơn ba mươi người hơn nữa trên tay mỗi người đều có súng lục hay hoặc là súng tự động nhiều người như vậy kích xạ xuống lại có thể không có một viên đạn trúng mục tiêu thiên đạo lăng mà cạnh mình người là không ngừng mà tại thiên đạo lăng viên đạn xuống tử vâng điều này thật sự là nghe nói quá kinh người đặc biệt là đem hết thệ các thứ này nhìn trong mắt đạo tặc lao đại hắn là quái vật sao v â n h mới vừa nói chuyện tên phỉ đầu kia thủ lĩnh trên đầu trong nháy mắt một cái lô máu trên mặt của hắn lộ ra khó tin t h ầ n s ắ c hắn không biết mình núp ở tre người phía sau vì sao lại bị thiên đạo lăng bắn chúng chỉ bất quá hắn cũng không có cơ hội nữa nghĩ cái vấn đề này thiên đạo lăng tại lúc trở về thế giới hiện thật liền đã phát hiện mình có thể sử dụng đường vòng cung s á c kích hơn nữa sử dụng nguyên lý vẫn là thế giới h o à n b ẹ t cái loại này tại thế giới hiện thật tuyệt đối không có khả năng thực hiện nguyên lý cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nghi ngờ bất quá sự nghi ngờ này dựa vào chính hắn là không thể nào hiểu rõ ràng chỉ có thể chờ đợi hắn trở về thiên đường nguyên tội thời điểm đi hỏi một câu d â u kệ lần lượt nuốt ở c h e người phỉ đồ phía sau tại thiên đạo lăng đường vòng cung xạ kích xuống mất mạng không tới ba phút tất cả đạo tặc đều chết ở thiên đạo lăng viên đạn xuống đây là thiên đạo lăng không thể nào quen thuộc loại thực lực này tăng mạnh dưới trạng thái chiến đấu bằng không bọn họ đã sớm bị thiên đạo lăng giải quyết hết ba ta là phân cắt tuyến bốn đi ra đi đã không có nguy hiểm tại xác nhận chưa đạo tặc sống x u t sau thiên đạo lăng liền thối lui ra trạng thái cũng lớn tiếng hướng về phía xa xa một bụi cỏ hô Cắt. Cắt. tại thiên đạo lăng âm thanh rơi xuống không bao lâu lưu nhất phỉ cùng bóng người của dương ánh liền từ trong bụi cỏ đi ra a nhìn lấy cái k i a nằm dưới đất thi thể lưu nhất phỉ cùng dương ánh trên mặt của hai người lộ ra thần sắc kinh hoàng các nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy nhiều thi thể không ít người đầu trực tiếp nở hoa đỏ bạch chạy tràn đ ầ y đất để cho người chán ghét mùi máu tanh ở trong không khí tràn ngập chương một trăm hai mươi sáu hắn là một cái thần kỳ người nhìn lên trước mặt khủng bố chán ghét tình cảnh lại cộng thêm s ô n g vào mũi nồng đ ậ m mùi máu canh lưu nhất phỉ cùng dương ánh lập tức không nhịn được g ó i phun tới không có có đồ mới dừng lại đối với tình huống của các nàng thiên đạo lăng cũng không thèm để ý mà là đang tại những phỉ đồ kia trên người tìm tòi đem súng ống của bọn họ viên đạn cái gì đều nhận được trong không gian chứa đựng của mình dĩ nhiên vì che giấu hai mắt người mà làm bộ đem những thứ kia súng ống cùng viên đạn thả vào b ã lỗ của mình người bạn kia ngươi có thể hay không giúp chúng ta mượn một cái sợi dây những thứ kia bị sợi dây chói tay chân làm trên mặt đất minh tinh cùng tổ chương trình nhân viên làm việc hướng thiên đạo lăng cái này ân nhân cứu mạng cầu cứu nghe được những người đó gọi mình thiên đạo lăng chẳng qua là nhẹ nhàng liếc bọn họ một cái tiếp theo sau đó chính mình vơ vét chiến lợi phẩm động tác nhìn thấy thiên đạo lăng hoàn toàn không có giúp bọn hắn cởi dây ý tứ bọn họ lập tức chố mắt nhìn nhau nhìn lấy đồng bạn không biết thiên đạo lăng tại sao không giúp chiêu ca các ngươi không có sao chứ một bên khác phun nổ ra thoải mái một chút g ư ơ n g bánh hai người cũng đi tới chuẩn bị giúp đặng chiêu đám người cởi ra chói bọn họ tay chân sợi dây. Baby, nhất phỉ. chúng ta không có việc gì các ngươi cũng không có việc gì quá tốt nhìn thấy dương ánh cùng lưu nhất phỉ đi tới đặng chiêu đám người liền thở phào nhẹ nhõm bọn họ đều phi thường lo lắng hai cái này chạy trốn nữ hải tử đúng rồi cứu chúng ta người là ai làm sao nhanh như vậy tìm được cứu binh sợi dây bị giải khai đặng chiêu nhìn thấy thiên đạo lăng chính ở chỗ này vơ vét những phỉ đồ kia đồ vật sau liền nhìn lấy dương ánh dò hỏi những người khác cũng làm một mặt tò mò nhìn thiên đạo lăng mặc dù bọn họ mới vừa bị trói chặt rồi nhưng ánh mắt của bọn họ lại không có bị che lại thiên đạo lăng mới vừa chấn nhiếp nhân tâm hành vi bị bọn họ nhìn ở trong mắt không sợ đối mặt mưa bom bao đạn ở trong lòng bọn hắn cũng chỉ có trong điện ảnh tiểu mã ca có thể sánh bằng tại ta nhất phỉ bị những phỉ đồ kia đuổi theo thời điểm vừa vặn nhìn thấy một ngôi nhà sau đó chính là các ngươi chứng kiến bộ dáng người đó chính là đoạn thời gian trước huyên náo phí phí dương dương liên hoàn sát thủ thiên đạo lăng nghe được vấn đề của đặng c i ê u dương ánh một bên giải thích một lần khiếp đảm nhìn cách đó không xa thiên đạo lăng một cái cái gì nghe được câu trả lời của dương ánh Đám bắt cóc bắt cóc nếu i như t i n là những g n người khác bọn họ những người này khả năng không quá rõ ràng nhưng thiên đạo lăng danh tự này tại hoa hạ thật sự là quá vang dội cùng hiếm có ngươi nói hắn có thể hay không cũng muốn bắt cóc chúng ta hay hoặc là giết chúng ta diệt k h ẩ u ở bên cạnh đặng chiêu mũi to hoàng tổ nam liền nuốt nước miếng một cái nói hẳn là không thể nào nghĩ đến thiên đạo lăng đối với chính mình những người này thái độ lạnh lùng l ư u n h ấ t phỉ cùng dương bánh liền có một ít không quá chắc chắn nói các nàng cũng không biết thiên đạo lăng tiếp đó sẽ xử lý như thế nào chính mình những người này phải biết trên tay hắn nhưng là có súng khúc khúc người huynh đệ kia trải qua mọi người thương lượng để cho chạy nhanh đi đại huynh đệ một cái đạo diễn đi lên cùng thiên đạo lăng nói chuyện với nhau chỉ thấy cái này đạo diễn đi tới bên cạnh thiên đạo lăng lộ ra một cái phi thường gượng gạo nụ cười nhìn lấy thiên đạo lăng đứng ở trước mặt hắn nhưng là một cái tuyệt thế đại ác nhân hắn vô cùng tâm cũng sắp nhảy ra ngoài thiên đạo lăng chẳng qua là nhẹ nhàng liếc cái đó đạo diễn một cái tiếp theo sau đó đem một tên phỉ đổ súng ống nhận được trong không gian chứa đựng của mình hắn cũng không tính để ý tới những người này đại ca ngươi cho điểm phản ứng ta có được hay không nhìn thấy phản ứng của thiên đạo lăng cái đó đạo diễn cũng sắp khóc lên cuối cùng chỉ có thể trở lại trong mọi người trong lúc nhất thời lưu nhất phỉ đám người chỉ có thể trợn mắt nhìn hai mắt của mình ngây ngốc nhìn lấy thiên đạo lăng nhặt đồ vật a là phân c ắ t tuyến bốn chúng ta báo cảnh sát đi chạy nhanh đi đại huynh đệ một cái phó đạo diễn liền hướng về phía lưu nhất phỉ đám người nhỏ giọng đề nghị làm như vậy có thể hay không làm hắn tức giận à đặng chiêu đám người sau khi nghe được trên mặt liền lộ ra một vẻ lo âu t h ầ n sắc nếu để cho thiên đạo lăng biết chính mình những người này báo cảnh sát nói rất có thể sẽ đưa tới thiên đạo lăng phẫn nộ ai biết hắn muốn thế nào phải biết hắn nhưng là một cái biến thái liên hoàn sát thủ tiếp tục bộ dạng như vậy cũng không phải là biện pháp a cái đó phó đạo diễn phản bác như vậy không tốt lắm đâu ta xem hắn không có có ác ý gì lưu nhất phỉ nhìn một chút vẫn còn đang nhặt đồ vật thiên đạo lăng sau liền nói nàng cảm giác được thiên đạo lăng đối với chính mình những người này không có ác ý thậm chí có thể nói là không có có bất kỳ ý tưởng hoàn toàn giống như nhìn thấy không khí một dạng cái này làm cho trong lòng có của nàng một loại phi thường cảm giác c ổ quái mọi người lập tức vì có hay không báo cảnh sát sự tình mà nhỏ giọng trò chuyện với nhau cuối cùng vẫn là quyết định đi báo cảnh sát đang lúc mọi người dưới sự che chở một cái nhận được chỉ thị chạy nhanh đi đại huynh đệ nhân viên làm việc liền từ một cái túi bên trong n ó c ra một đài vừa dày vừa nặng điện thoại vệ tinh ở nơi này không có không có tín hiệu chút nào núi sâu rừng hoang bên trong cũng chỉ có điện thoại vệ tinh có thể truyền tin vâng bất quá ngay tại công việc kia nhân viên mới vừa cầm lên điện thoại vệ tinh chuẩn bị lúc gọi một đạo vang dội tiếng súng vang lên sợ đến hắn đem trên tay điện thoại vệ tinh rơi xuống đất lưu nhất phỉ đám người nhìn thấy thiên đạo l a n g hướng thiên khai súng trong lòng nhất thời căng thẳng phi thường sợ hai thiên đạo l a n g phát hiện mình những người này động tác nhỏ sau sẽ đối với các nàng làm chuyện gì tại bọn họ lo lắng sợ hai tâm t ì n h xuống thời gian trôi qua năm phút thiên đạo lăng rốt cuộc đem tất cả phỉ đồ súng ống đều nhận được trong không gian chứa dẹp xong tất cả mọi thứ chính hắn trực tiếp đi tới bên cạnh một chiếc chắc là công tác tổ nhân viên dùng để vận đồ vật việt giã xe gắn máy bên cạnh chiếc xe này là của ai thiên đạo lăng chỉ chỉ việt giã xe gắn máy hỏi ta ta một người vóc dáng tương đối gầy yếu nhân viên làm việc cũng có chút sợ hay nói chìa khóa biết việt giã xe gắn máy chủ nhân là ai sau thiên đạo lăng liền đi tới trước mặt hắn đưa tay nói à tốt tốt đẹp nghe được lời của thiên đạo lăng công việc kia nhân viên lập tức l u ố n cuống tay chân theo trên người móc ra một cái chìa khóa sau đó bảo sao làm vậy đưa cho thiên đạo lăng ầm ầm nhận lấy chìa khóa thiên đạo lăng mọi người ở đây ánh mắt khó hiểu xuống trực tiếp cưới việt ra xe gắn máy rời đi rồi cái này đây rốt cuộc là tình huống gì nhìn lấy thiên đạo lăng dần dần biến mất trong rừng bóng người chạy nhanh đi đại huynh đệ người toàn bộ đều c h ố mắt nhìn nhau nhìn mình đồng b ạ n nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng thiên đạo lăng sẽ đối với bọn họ làm cái gì đó t ỷ như l o ạ i tiền trừng phạt các loại sự tình nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng hắn chỉ là lái một chiếc việt ra xe gắn máy liền đi nhất vì ngươi nói hắn rốt cuộc là như thế nào một người nhìn lấy biến mất trong rừng bóng người dương ánh vẻ mặt nghi ngờ nói không biết ta cảm thấy hắn là một cái thần kỳ người lưu nhất p h ỉ lắc đầu một cái cặp tia sáng ngời trong mắt to lóe lên một tia không biết tên tâm tình chương một trăm hai mươi bảy lần nữa dọn nhà đại địa bị trên bầu trời cái kia vòng màu đỏ mặt trời nướng nóng bỏng vô cùng cũng đem một chút sinh trưởng tại các trên đá cỏ dại nướng khô héo tại một cái không có người ở trên bờ cát một chiếc cũ nát thuyền hữu cá đang từ từ l á i tới làm thuyền cá đậu s á t ở trên bờ c á t thời điểm một đạo ăn mặc màu đen mang mũ áo khoác ngoài thân ảnh liền từ thuyền cá trong buồng lái đi ra người này chính là thiên đạo lăng đi lên bị nước biển mài đến mịn màng vô công cát toàn thân cao thấp chặt chói chặt màu đen áo khoác ngoài thiên đạo lăng đang nhìn chăm chú trước mắt đều là rác rưởi bãi cát hắn hiện tại đã rời đi hoa hạ đi tới toàn thế giới nhất loạn địa phương hải tặc quốc gia số mạ n g ly bây giờ cách giải hắn cứu lưu nhất phỉ đám người đã đi qua thời gian một tháng tại cứu chạy nhanh đi đại huynh đệ đoàn kịch không bao lâu toàn bộ sự tình liền bị chạy nhanh đi đại huynh đệ nhân viên làm việc ra ánh sáng đi ra rồi bởi vì tại đặng chiêu đám người bị c h ó i phỉ bắt cóc thời điểm bọn họ những thứ kia máy quay phim cũng không có đóng đem đặng chiêu đám người như thế nào bị người bắt cóc thiên đạo lăng một người một mình đấu mấy mươi cái đạo tặc chờ trực tiếp toàn bộ hành trình ba trăm sáu mươi độ không góc chết ghi lại nguyên bản dần dần bị người quên lãng thiên đạo lăng lần nữa nổi danh rồi đặc biệt là tại lưu nhất phỉ chờ minh tinh xác nhận chuyện này thời điểm càng là vô cùng náo nhiệt mặc dù không biết chạy nhanh đi đại huynh đệ là không phải cố ý làm như vậy nhưng có một việc là không thể phủ nhận cái kia chính là thiên đạo lăng danh tiếng đại c h ấ n đặc biệt là một chút yêu thích có súng vận động người khi nhìn đến video sau trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ bởi vì toàn bộ chạy nhanh đi đại huynh đệ đoàn kịch không chỉ là chỉ có một đài máy quay phim mà là hơn những thứ này máy quay phim đem thiên đạo lang dùng đường vòng cung xạ kích bắn chết phỉ đ ồ toàn bộ quá trình đều vỗ xuống tới rồi khi bọn hắn nhìn thấy trong video thiên đạo lang mỗi vây động một cái súng trong tay liền có một cái đạo tặc tử vong vô luận những phỉ đồ kia là nút ở cái gì che người phía sau đều không cách nào ngăn trở thiên đạo lang viên đạn nhìn thấy điều này thời điểm ánh mắt của bọn họ cũng sắp rơi ra ngoài chỉ cần là người thông minh đều có thể nhìn cho ra thiên đạo lang bắn đánh đi ra ngoài viên đạn cũng không phải là bình thường cái loại này thẳng tắp xạ kích mà là đường vòng cung xạ kích mặc dù có thật nhiều vật lý học chuyên gia cùng động lực học chuyên gia tất cả đi ra nói đường vòng cung xạ kích tại trong hiện thật là không có khả năng thực hiện nhưng bọn hắn nhưng không cách nào giải thích trong video thiên đạo lăng cái kia có đường vòng cung quỹ tích đạn đạo đặc biệt là còn có một chút quân hỏa trạch xuyên tấu h qua video đặc biệt làm ra hình ảnh phân tích đem thiên đạo lăng mỗi một lần bắn viên đạn quỹ đạo ký hiệu đi ra những cái được gọi là chuyên gia trong lúc nhất thời cũng không giải thích được cuối cùng chỉ có thể đường vòng cung xạ kích cái kia chỉ tồn tại ở trong điện ảnh kỹ thuật bắn súng lập tức làm cho cả internet nổ tạo phản rồi rất nhiều người đều muốn biết thiên đạo lăng rốt cuộc là sử dụng như thế nào đường vòng cung b á n lại cộng thêm thiên đạo lăng ở trong video biểu hiện hết thảy ở trên internet thiên đạo lăng lại thêm ra rất nhiều cái gì mặt lãnh sát thủ sát nhân của ma tà ác anh hùng thương thần loại lung ta lung tung danh hiệu trải qua một lần này sự kiện một chút nguyên bản cho tới bây giờ đều không chú ý thiên đạo lăng người cũng chú ý thiên đạo lăng lại cộng thêm trong video thiên đạo lăng cũng không có che mặt cái gì bộ dáng bây giờ rõ ràng xuất hiện trong đó đồng thời công an bộ cũng gia tăng đối với thiên đạo lăng truy nã cường độ cũng đem thiên đạo lăng lệnh truy nã hình ảnh đổi thành trong video bộ dáng k h trừ công an bộ trở ra một chút ngành bí mật cũng bắt đầu chân chính chú ý tới thiên đạo lăng tới thiên đạo lăng nhất thời liền phát hiện bên cạnh mình nhiều hơn theo dõi chính mình người bất quá những người này cũng không có đối với thiên đạo lăng làm ra cái gì cử động quá đáng vẹn vẹn là theo sau từ xa không biết có phải hay không là bởi vì trong video thiên đạo lăng thật sự lộ ra thực lực cường hãn đạo đưa bọn họ không dám chọc giận thiên đạo lăng lại cộng thêm thiên đạo lăng tại diệp vấn thế giới còn có thế giới đoàn tay học tập chống theo dõi kỹ xảo những thứ kêu người theo dõi cũng rất khó một mực đi theo thiên đạo lăng đối với tình huống trước mắt thiên đạo lăng vô cùng không thích nguyên bản hắn chỉ muốn lẳng lặng phát triển mà không phải là bị người một mực chú ý bộ dạng như vậy sẽ gây trở ngại hắn sau này kế hoạch cho nên hắn chọn rời đi hoa h ạ đi một cái càng lợi cho mình phát triển địa phương trải qua một trận chuyển biến ước chừng tốn ba tuần lễ thời gian mới đi tới sổ m ã lì số m ã lì ở tại ấn độ dương dẫn tới hồng hải chỗ sung yếu khu vực là câu thông á không phải là âu tam đại châu cầu liên kết thái bình dương ấn độ dương cùng đại tây dương mối quan hệ trên đất để ý giao thông cùng trên chiến lược đều hết sức trọng yếu cái này khiến cho sổ m ã lì thành là một cái thế nhân chú ý quốc gia số m ã lì kinh tế công nghiệp cơ sở yếu kém sản nghiệp kết cấu rơi ở phía sau các hạng xã hội phát triển trọng yếu chỉ tiêu xếp hạng cơ bản vì toàn cầu nhất tại nghệ thấp năm gần đây Nó số a u cuộc chiến bắt đ ầ mạ i kinh tế lủy thu bán đảo nằm ở châu phi đại lục đông bộ là một tòa tại ấn độ dương cùng định á đèn trong lúc đó bán đảo hình dáng giống như tê giác góc có châu phi chi góc danh hiệu số ma lì nước cộng hòa tọa lạc tại cái này trên bán đảo nên bán đảo ở tại ấn độ dương dẫn tới hồng hải chỗ sung yếu khu vực là câu t h ô n g á không phải là âu、oh, tam đại châu cầu liên kết thái bình dương ấn độ dương cùng đại tây dương mối quan hệ trên đất để ý giao thông cùng trên chiến lược đều hết sức trọng yếu cái này khiến cho sổ ma lì thành là một cái thế nhân chú ý quốc gia l i ê n trước mắt mà nói sổ ma lì còn không có nước ngoài xí nghiệp an toàn hoàn cảnh đầu tư cái này liền nghiêm khắc hạn chế sổ ma lì kinh tế số ma lì năm một n sau nhiều năm địa phương các cư không có thống nhất chính quyền quốc gia Rất n hơn i ề u n i có địa hai năm qua số mạ lủy quốc n thiện, bọn nhận họ tiếp q u gia thế cục dần dần phát triển chiều hướng tốt bất quá tính đến trước mắt số mạ lủy hôn loạn cục thế chính trị cũng không xuất hiện tính thực chất đổi cái nhìn quá độ chính phủ liên bang chưa chân chính nắm giữ quốc gia quyền lực bộ tộc hôn loạn chưa bao giờ dừng lại quân việt cắt cư vẫn tồn tại vũ trang mâu thuẫn như cũ thường xuyên nơi này vô cùng thích hợp thiên đạo lăng phát triển có thể nói toàn thế giới lại cũng không có so với nơi này thích hợp hơn thiên đạo lăng phát triển thế lực của mình nơi này là hỗn loạn chi đô nhân mạng ở chỗ này là không đáng giá tiền sơ ý một chút liền có thể có thể bỏ mạng cái này đối với người khác mà nói n ơ i n à y là một cái vô tận địa ngục, nhưng đối với thiên ậ n ngục, n địa ư n g đ ố với i t h đạo lăng mà nói nhưng là một cái thiên đường ở chỗ này hắn vô luận xảy ra chuyện gì tạo thành bao lớn phá hư với hắn mà nói cũng không có bất kỳ gánh vác tại hoa hạ thời điểm bởi vì căn cứ vốn là đồng can sinh lẫn nhau g á n hà quá gấp đạo lý hắn cũng không muốn bởi vì chính mình thu được sức mạnh mà đi tổn thương những thứ kia vô tội người bình thường nếu như hắn làm như vậy liền cùng những thứ kia không có chút nào tiết chế tước đoạt người bình thường lợi ích và mọi thương nhân và chỉ quan tâm chính mình thành tích bất kể người bình thường sống chết quan viên khác nhau ở chỗ nào húng chi người nhà của hắn vẫn còn đang hoa hạ nếu như hắn làm ra quá nhiều oán trời trách đất sự t ì n h rất có thể sẽ cho thân nhân của mình rước lấy lớn vô cùng p h i ề n thoái đã như vậy còn không bằng trực tiếp rời đi hoa hạ đi một cái đối với chính mình không có bất kỳ hạn chế nào địa phương phát triển thế lực của mình trên thế giới mọi người không biết một cái sau đó để cho cả thế giới đều bị run dày thế lực đem sẽ ở đây cái hỗn loạn chi đô sinh ra t r ư ớ c 128, sô m ã lì số m ã lì nước cộng hòa nằm ở châu phi đại lục đông bộ nhất sô m ã lì trên bán đảo diện tích gần 64 vạn cây số vông dân số 14 ờ i n trăm ngàn đoán chừng con số không có cách nào đi thống kê bắc lâm v ị n h a đen đông tần ấn độ dương tây cùng kenya ethiopia tiếp giáp tây bắc cùng dibuti tiếp giáp phần lớn địa khu thuộc nhiệt đới sa mạc khí hậu tây nam bộ thuộc nhiệt đới thảo nguyên khí hậu quanh năm nhiệt độ cao khô giáo thiếu mưa đường ven biển dài 3.200 cây số chiến lược địa vị vô cùng trọng yếu xưa nay là đại quốc tranh đoạt yếu địa chiến lược cả nước chia làm xã mạ dở cùng xã ạp hai đại tộc hệ xã mạ dở tộc hệ do đi đi ý sa ắc ý sa ắc hạ ý giờ hạ ý giờ đa dô đa dô bốn bộ tộc lớn tạo thành bọn họ phần lớn là du nục dân trải rộng sổ mạ ly các nơi xã ạp tộc hệ do đi dịu đi dịu bộ tộc cùng dạ hẹn dạ hẹn ứng, bộ tộc tạo thành dân số không nhiều cư tại sổ mạ Lì, miền t bệ hội sông cùng sông Dục Bạ trong ly ú c vực ốc thuộc đó hai khu, hợp sông nông lưu trải kết mục còn có một chút khá nhỏ tộc quần, chủ ế u là một chút Lì một Mã chút hóa Sô nhà g bằng ư ờ i t ư ờ n g người Sờ v Hì Ly. Lì Sô Mã nước h à n ngôn ngữ vì sổ m ã ly ngữ cùng tiếng á d ậ p tiếng anh cùng tiếng ý cũng đi lại Giáo là Lì, giáo, thuộc Phi, chủ nghĩa giáo Phi phái. là Lì Sô Sô Mã năm Quốc thuộc chủ Từ Tây ạt 1991 quốc gia chia cánh 4 thiên hạ bố quốc tế ì n trạng h xã hội từng mười hai lần điều giải t ắ c vấn đề đều không kết quả quá độ hiến trương ký kết sau đó xô m ã li ác liệt chính trị hoàn cảnh xuất hiện có thể xoay chuyển hiện tượng bất quá mặc dù quá độ chính phủ liên bang người lãnh đạo bị người xô ma li dân hoan nghênh bởi vì bẹ cánh xung đột vấn đề quá độ chính phủ đến nay không có thể và ở thủ đô mổ gà đ ị cụ chỉ có thể ở cổ hạn b à i đồ ạ làm việc địa phương chính trị quân sự bẻ cánh bố cục xưng ơ hùng cục diện không có tính thực chất thay đổi trước mắt nước nọ chủ yếu có ba cổ thế lực quá độ chính phủ quân việt liên minh cùng giáo phái vũ trang mặc dù trước mắt sổ mạ lủy phần lớn địa khu đều do năm 2004 tháng 10 t h à n h lập quá độ chính phủ duy trì nhưng là quân việt liên minh cùng giáo phái vũ trang đều không ủng hộ cái này chính phủ thủ đô mổ gà đỉ cụ thành mấy phái thế lực tranh đoạt tiêu điểm bạo lực sự kiện lúc đó có phát sinh khiến cho quá độ chính phủ không thể không chuyển tới thủ đô ở ngoài làm việc Các giữa bộ t ộ c c lợi í h bất hai ò rắc r ố phức tạp phụi khó mà sạch, cái mà n à y đ n g p h i q u ố c gia v ẫ n nằm ở các l o ạ i c h í n h t r ị bẻ c á n h hôn c h i ế n chính g i ữ a yếu đ ố i vô lực sổ mạ lì m i í n g có mười bốn h trăm linh ngàn tự nhiên tăng trưởng tỷ số hai hai phần lớn là người sổ mạ lì cả nước phân tát mã, lai cùng hai đại tộc hệ. tát mã lai tộc hệ chiêm cả nước dân tám mươi trở lên chia làm đặt rau hạ vị ư ý sa ấp cùng đi bốn bộ tộc lớn xạ ạp tộc hệ chia làm địch dịu cùng kéo hán văn hai bộ tộc lớn cái này sáu bộ tộc lớn lại chia làm mấy mươi cái lần bộ tộc bất quá những bộ tộc này bây giờ cùng lý lam không có có bao nhiêu liên hệ bởi vì hắn hiện tại vị trí là tại sô mạ l ì góc đông bắc cũng chính là sô mạ l ì hải tặc nhiều nhất địa phương hướng bắc chính là vịnh a đen một cái thế giới nhìn chăm chú địa phương cách hắn vị trí chỉ có hơn ba trăm cây số địa phương là sô mạ l ì vì số không nhiều thành phố lớn bồ xa xô sô mạ ly chủ yếu dân số đều tụ tập ở thành phố chung q a n h mà sô mạ ly chủ yếu thành phố cũng không nhiều Trừ tộc bộ, bộ c ă người nơi này nhìn thấy thiên đạo lăng cái này khoác đen áo khoác ngoài người châu á vô cùng cảnh giác một chút khẩn trương nữ tính càng là đem ở bên cạnh chơi đùa hải tử lôi đi bọn họ sợ hai thiên đạo lăng là những thứ kia quân phiệt hay hoặc là hải tặc những người này thường xuyên làm lên tên lường gạt thủ đoạn bắt cóc một chút tiểu hải tử đi cho bọn hắn bổ sung số người số m ã ly hải tặc là một đám đặc biệt ở trên biển cướp bóc cái khắc quốc thuyền bè người phạm tội theo năm 1991 s ố m ã ly nội chiến bùng nổ vịnh ạ đèn khu vực này hải tặc hoạt động càng su thường xuyên từng nhiều lần phát sinh uy hiếp bạo lực tổn thương thủy thủ đoàn sự kiện số ma ly hải tặc có tứ đại đội một lần vệ đội quốc gia bờ biển tình nguyện số mạ lì thủy minh năm 2009 tháng 12, số mạ lì hải tặc được tuyển làm vì tay mạ gạ dịn năm 2009 h à n g năm nhân vật quan trọng năm 2011 n g à y 11 t h á n g 4, liên hiệp quốc hội đồng bảo an quyết định tại sổ mạ lì biên giới cùng bên ngoài biên giới thiết lập phiên tòa đặc biệt phụ trách xét xử tại sổ mạ lì phụ cận hải vực thật thi hải t r ộ n hành vi người hiểm nghi số mạ lì hải tặc nói về tại đông phi sổ mạ lì hải ngoại vịnh á đèn hồng hải cùng b i ể n á d ậ p trong lúc đó tiến hành đánh cướp hoặc bắt người vơ vét tài sản hải tặc bảy là một đám đặc biệt tại s ô m ã ly phụ cận hải v ư ợ n cướp bóc thuyền bè qua lại tài vật người phạm tội năm 1991 s ô m ã ly nội chiến bùng nổ làm vịnh ạ đèn khu vực này hải tặc hoạt động c à n g su thường xuyên từng nhiều lần phát sinh uy hiếp bạo lực tổn thương thủy thủ đoàn sự kiện s ô m ã ly hải tặc có tứ đại đội m ộ n lần vệ đội bọn họ là s ô m ã ly hải v ư ợ n sớm nhất xử lý có tổ chức hải tặc hoạt động đội quốc gia bờ biển tình nguyện hộ vệ người kích thước nhỏ bé chủ yếu cướp bóc dọc theo bờ đi cỡ nhỏ thuyền bè mê ấy g i thẻ bọn họ lấy hỏa lực khá mạnh cỡ nhỏ thuyền cá là chủ yếu công cụ gây á、n. đặc điểm là gây án phương thức thế lực lớn nhất nhóm hải tặc hỏa kêu sổ m ã lì thủy b ì n h phạm vi hoạt động xa tới cách đường ven biển hai trăm hải lý chỗ sổ m ã lì hải tặc chính là thiên đạo lăng tới sổ m ã lì nguyên nhân chủ yếu trong những người này không ít người trên tay đều dính đầy máu tươi đánh chết những người này đạt được linh hồn điểm muốn so với người bình thường nhiều hơn nhiều cho nên những người này ở trong mắt hắn chính là một số lớn linh hồn điểm thiên đạo lăng đến tới đã định chức sẽ cho sổ m ã lì hải tặc cùng quân phiệt mang đến ác ngộng tại thiên đạo lăng đi ở trên đường phố lanh hội cùng hoa hạ không giống nhau dị vực phong tình thời điểm một trận tiếng súng từ đằng xa chuyển tới theo tiếng súng kịch liệt trình độ có thể nghe được ra đây là một trận đại chiến nghe được tiếng súng thiên đạo lăng cái kia núp ở mũ trùn phía dưới gương mặt rời đi nâng lên trong mắt lóe lên tinh mang không nghĩ tới thứ nhất là gặp phải chuyện như vậy loại này chiến loạn chi địa bắn nhau với hắn mà nói chính là một lần lấy được linh hồn điểm cơ hội chỉ thấy hắn hai chân nhanh chóng chạy động ở đó chút ít nghe được tiếng súng chuẩn bị về nhà ẩn núp người sổ m ã lùi ngạc nhiên cùng dưới ánh mắt kinh ngạc thiên đạo lăng liền hóa thành một vệ bóng đen biến mất ở trong đường phố cũng không lâu lắm một trận này để cho người cảm thấy kinh ho t r ư ớ c 129, mai p h ủ thời gian như là nước chạy qua đi đi qua rất nhanh ba tuần lễ cái này trong đoạn thời gian tại sổ mạ lì những hải tặc kia cùng quân p h i ệ t thế lực gian liền lưu truyền một cái liên quan với châu á ác ma lời đ ồ đái một cái người khoác màu đen áo khoác ngoài người châu á một mực du đãng ở mỗi cái trên chiến trường mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu do không số người tử vong cái này thần bí người châu á bất kể khai chiến song phương là cái gì thế lực chỉ cần là trong chiến trường chiến sĩ hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h mỗi một người đều chết tại trên tay hắn hơn nữa mỗi một thương bể đầu vô cùng tính chuẩn không có bất kỳ người nào có thể tại ác ma họng súng chi sống sót trong lúc nhất thời s ô ma lùy rất nhiều thế lực đều trở nên đ ứ n g y ê n hết khả năng phòng ngừa không cần thiết va chạm bởi vì mỗi một lần va chạm đều đại biểu đại lượng thủ hạ tử vong không có đạt được mong muốn lợi ích không nói còn muốn hao tổn số lớn binh lực cái mất nhiều hơn cái được chuyện này với bọn họ mà nói là một cái vô cùng chuyện phiền p h ứ c dĩ nhiên những người này ở đây sợ hai châu á ác ma đồng thời cũng là vô cùng căm ghét cho nên bọn họ liền lập ra một cái tiêu diệt châu á ác ma kế hoạch xô ma lùy trong một cái thôn trang nhỏ cũ nát một đạo khoác màu đen phi thanh n m của gió tại trên đường phố chậm rãi đi tới tại đường phố chung quanh lầu trong phòng là núp rất nhiều tay súng súng trong tay của mỗi một người đều nhắm ngay trong đường phố cái đó thân ảnh màu đen đầu hàng đi châu á át ma ngươi đã bị chúng ta bao vây ngoan ngoắn b ó tay chịu trói đi một cái người mặc áo chống đạn tay cầm một mặt rách tung tóe chống bạo loạn tấm thuẫn người sổ m ã lỵ dùng kém chất lượng tiếng chung đối với lên trước mặt quân phiệt này cùng hải tặc trong lòng át ma hô thử n g h e lên trước mặt cái này người sổ mạ lỵ uy hiếp khoác màu đen áo khoác ngoài thiên đạo lăng khinh thường cười cười hắn ở nơi này ba tuần lễ trong thời gian không ít nghe những thứ này người sổ mã lì uy hiếp chính mình chỉ bất qua đám bọn hắn kết quả đều là trở thành thủ hạ của chính mình v o n g hồn cười cái gì cười thức thời liền giơ tay lên đầu hàng vâng không ngươi sẽ biết tay đấy cái đó cầm lấy tấm thuẫn người sổ mã lì nhìn thấy thiên đạo lăng lại có thể cười được liền lớn tiếng hô không qua hắn đấy hành vi cũng không giống như miệng hắn trên nói tới như vậy có tự tin t â m cả thân thể đều giúp ở đây mặt lá c h ă n chống bạo loạn phía sau hoàn toàn không dám lưu đầu tại hai ngày trước thiên đạo lăng liền đã nghe nói có hai cái quân phiệt thế lực lại ở chỗ này giao chiến tranh đoạt địa bàn nhưng là bây giờ nhìn đến tình huống trước mắt hắn liền biết cái gọi là giao chiến cạnh tranh địa bàn chẳng qua chỉ là dẫn dụ chính mình mồi nhử mà thôi mục đích thực sự chính là vì mai phục chính mình chỉ bất quá đám bọn hắn những người này thật sự là quá ngây thơ rồi bọn họ quá khinh thường hắn thiên đạo lăng mặc dù biết hai cái này quân phiệt thế lực bất hòa nhưng đều là một chút t i ể u va chạm không có khả năng trợt vì tranh đoạt địa bàn mà phát sinh đại chiến cho nên hắn đã sớm đoán ra đây là một cái mai phục chỉ thấy một cái màu bạc đệ dẹt ẹ、e、ạ lệ chợt theo màu đen áo khoác ngoài xuống toát ra đồng thời một trận vang r ộ i tiếng súng vang lên một viên đạn lấy một loại quỷ dị đạn đạo bắn ra ba một tiếng mới vừa chính ở chỗ này uy hiếp thiên đạo lăng người sổ mạ lì liền nặng nề té xuống đất la chắn chống bạo loạn trực tiếp đặt ở trên người của hắn đồng thời số lớn máu tươi chảy đầy đất cái đó người sổ mạ lì trực tiếp bị thiên đạo lăng một phát súng trong nháy mắt giết nổ súng ba những thứ kia núp ở nhà lầu còn có chướng ạ i vật phía sau những thứ kia tay súng quan chỉ huy nhìn thấy thiên đạo lăng đậu thủ, trong miệng liền lập tức ra đi ngang qua mấy cái này tuần lễ tình báo bọn họ cũng đều biết thiên đạo lăng sức chiến đấu kinh người kế hoạch của bọn họ vốn là nghĩ tù binh thiên đạo lăng để cho hắn gia nhập bọn họ nếu như không gia nhập liền sẽ hạ lệnh đánh chết chỉ là không có nghĩ đến bọn họ còn không có hướng thiên đạo lăng phát ra mời thiên đạo lăng liên lam có dễ bọn họ chỉ có thể lựa chọn đánh chết thiên đạo lăng để cho sang năm hôm nay thành vì ngày dỗ của thiên đạo lăng chỉ là bọn hắn không biết hôm nay không phải là thiên đạo lăng ngày dỗ mà là ngày dỗ của bọn hắn hưu tại quan chỉ huy kia hạ lệnh thời điểm nổ súng Phi chấp thiên khoác hô thiên thời hóa thành một chấp tại chỗ biến mất. Có thể nhìn thấy hắn hai chân, như thể nhìn thiên chạy nháy nhiêu. người ngoài tiếng liền trời, người kia tại biến mới lại cái ở trên một một tay trên một mất, trí trên mặt đất trong mắt to rõ ràng chân. Như vậy có thể nhìn ra lăng lăng quăng đồng lăng động trong nháy mắt lực lượng to lớn được đạo đạo để đạo áo bao lực là cả có có bị vị vừa vậy dấu số lớn ngọn lửa theo đường phố các nơi nhà lầu trong toắt ra những thứ kia tay súng nghe được quan chỉ huy mệnh lệnh sau liền không chút do dự nhấn có súng bọn họ đối với thiên đạo l ă n g cái này sát hại bọn họ đại lượng đồng bạn ác ma là vô cùng căm g h t nếu như không phải là cấp trên của bọn họ vẫn không có ra lệnh bọn họ sớm liền không nhịn được nổ súng bắn chết thiên đạo lăng bây giờ nghe quan chỉ huy mệnh lệnh trên mặt của bọn hắn liền lộ ra hung á c vẻ bọn họ chỉ muốn dùng súng trong tay đem thiên đạo lăng đánh chết chỉ bất quá đám bọn hắn ý tưởng cũng không thể thực hiện chỉ thấy bọn họ thật sự bắn ra viên đạn toàn bộ đều rơi vào khoảng không thiên đạo lăng tốc độ chạy trốn mặc dù không bằng tốc độ của viên đạn nhưng là những thứ kia tay s ú n g tốc độ nhưng không sánh được thiên đạo lăng khi bọn hắn nổ súng xạ kích thiên đạo lăng thời điểm thiên đạo lăng cũng sớm đã rời đi hắn nguyên bản vị trí lại cộng thêm thiên đạo lăng dựa vào kích hoạt trạng thái sau đạt được siêu cường sức phản ứng cùng siêu cường động tĩnh thị lực để cho hắn có thể đủ thấy rõ ràng quỹ tích đạn trực tiếp bắn viên đạn đi ngăn chở những chính mình kia tránh không tránh khỏi viên đạn không tới mười giây bóng người của thiên đạo lăng liền biến mất tại trong mắt của mọi người không biết tẩn nút đến cái nào một tòa nhà lầu bên trong hơn nữa trong đoạn thời gian này liền có năm sáu cái tay súng chết đi thiên đạo lăng đang tránh né viên đạn sau khi còn thuận tay đánh chết một chút vị trí tương đối rõ ràng tay súng không s a ngẩn nút trong bóng tối tay súng quan chỉ huy phát hiện thiên đạo lăng biến mất ở dưới mí mắt của chính mình. hắn liền biết sự t ì n h đại điều rồi vảnh một viên mang theo một trận hỏa diễm sắc bén viên đạn theo tay súng quan chỉ huy thật sự ở trong phòng trong vách tường xuyên thấu mà tới phi thường chính xác chúng mục tiêu tay súng quan chỉ huy đầu hắn mang cái kia đình chống đạn mũ bảo hiểm trực tiếp bị viên đạn này bắn thủng theo tay súng quan chỉ huy tử vong cũng báo trước cái khác tay súng tương lai toàn bộ trong thôn trang nhất thời liền vang lên kịch liệt bắn nhau âm thanh chỉ bất qua trận này tiếng súng cũng không có kéo dài bao lâu vẹn vẹn mười phút đi qua liền đình chỉ bóng người của thiên đạo lan xuất hiện lần nữa tại thôn trang chính giữa đường phố toàn bộ trong thôn trang tràn ngập mùi khói thuốc súng cùng mùi máu thanh trong thôn trang tất cả mai phục thiên đạo lăng tay súng đều đã hồn thuộc về địa ngục không có, có bất cứ người nào còn sống sót những người này vì thiên đạo lăng cung cấp không sai biệt lắm hơn một trăm điểm linh hồn điểm đối với cái này thiên đạo lăng khỏe miệng hơi v n h lên ừ vừa lúc đó hắn ánh mắt xéo qua nhìn thấy xa xa có một người đang tại cầm lấy ca mạ giặt đối với mình chụp hình c h ư ơ một trăm ba mươi lựa chọn người chụp hình bị thiên đạo lăng sau khi phát hiện liền lập tức sợ hết hồn cả người hốt hoảng lui về phía sau đối với cái này chụp hình người thiên đạo lăng cũng không có để ý nhiều bởi vì hắn biết tại sổ mạ l ủ có rất rất nhiều phóng viên chiến trường hay hoặc là vì nổi danh mà tới nhiếp ảnh ra cho nên hắn cũng không thèm để ý mà là trực tiếp xoay người rời đi chẳng qua là thiên đạo lăng không biết là vị này phóng viên chiến trường thật sự quay chụp đoạn video này tại trên quốc tế đưa tới rất lớn phản hưởng thiên đạo lăng danh tiếng không lại vẹn vẹn giới hạn h o a hạng cả thế giới người bắt đầu chú ý tới thiên đạo lăng người này trở về rời đi thôn trang thiên đạo lăng đi đến không có một người, người nhìn thấy địa phương sau liền trực tiếp trở về thiên đường nguyên tội chuẩn bị tiến hành lần kế nhiệm vụ h -h -h. nhìn dáng dấp ngươi tại thế giới của ngươi sinh sống tốt sao dỗ kẹ như tên trộm nhìn lấy trở về thiên đạo lăng nói tại sao tại thế giới hiện thật có thể sử dụng đường vòng cung xạ kích thiên đạo lăng cũng không có cùng dỗ kẹ nói nhiều nói nhảm trực tiếp nhìn l ấ y hắn hỏi thăm chính mình cái này hai tháng bên trong nghi ngờ hắn nhưng không có quên chuyện này hắc hắc ngươi hẳn là đã đoán được mà còn cần hỏi ta chăng nghe được vấn đề của thiên đạo lăng dỗ kẹ không có lập tức làm ra trả lời mà là thần thần bí bí cười một tiếng thiên đạo lăng không có nói gì mà là bình tĩnh nhìn dỗ kẹ chờ đợi câu trả lời của hắn thật là người không thú vị ta nhớ nghĩ ngươi tại thế giới oán pẹt thời điểm liền hẳn là đã phát hiện cái thế giới kia vật lý quy tắc cùng thế giới ngươi đang ở không giống nhau đi mỗi cái thế giới quy tắc cùng pháp tắc đều không giống nhau giống như thế giới ngươi đang ở là một cái trụ cột khoa học kỹ thuật thế giới đường vòng cung xạ kích ma pháp chờ rất nhiều sự tình chỉ có thể ở các ngươi ảo tưởng tác phẩm bên trong xuất hiện nhưng có thế giới lại là chân thật tồn tại giống như bên trong cơ thể ngươi cổ năng lượng kia nhìn thấy thiên đạo lăng lẳng lặng nhìn chính mình không nói lời nào dộ kẻ cũng biết thiên đạo lăng không phải là thứ lời đó là nhải tuyệt đối sẽ không cùng mình lãi ngải một đối đống đồ lãi ngại sẽ không nói nói mình cùng vâng thế giới của ngươi là một cái trụ cột khoa học kỹ thuật thế giới cũng không phải là tu luyện thế giới thân thể con người dù thế nào rèn luyện cũng không khả năng sẽ sinh ra năng lượng còn có một chút là muốn sửa chữa ngươi ngươi trải qua thế giới cùng thế giới ngươi đang ở một dạng đều là thế giới chân chính không có có thật hay không thật phân biệt theo ý của ngươi ngươi trải qua thế giới có thể là hư hào thế giới nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không thế giới của ngươi ở trong mắt những người khác khả năng cũng là giả tạo có lẽ ngươi tại một cái nào đó thế giới là một bộ trong tiểu thuyết nhân vật cũng c ó nói là ngươi tiến vào một cái khác cùng ngươi thật sự tại thế giới pháp tắc không giống nhau thế giới ngươi sẽ bị đến thay đổi tỉ như ngươi tiến vào đ ạ n b ẹ t thế giới thời điểm có thể sử dụng đường vòng cung xa kích hơn nữa loại sửa đổi này cũng sẽ không theo ngươi rời đi mà biến mất mà là một mực nương theo lấy ngươi tại thế giới của ngươi bên trong ngươi những thứ kia thay đổi vẫn tồn tại cái này cũng là vì cái gì ngươi trở về thuộc về đến thế giới của ngươi thời điểm bên trong cơ thể ngươi còn nắm giữ năng lượng cùng có thể sử dụng đường vòng cung bắn nguyên nhân nhìn vẻ mặt kinh ngạc thiên đạo lăng dỗ kẽ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị nói đem thiên đạo lăng khoảng thời gian này tới nay nghi ngờ đều cho giải đáp đi ra ánh mắt của thiên đạo lăng hít một cái n g h e xong dỗ kẹ mà nói sau hắn lần nữa phát hiện mình là biết bao nhỏ bé không biết gì nếu như dỗ kẹ không có l ừ a g ạ t hắn như vậy thì đại biểu hắn mặc dù có thể tu luyện g a dị chúng sát ý năng lượng cũng không phải là bởi vì lĩnh ngộ sát quyền đạo loại này võ thuật mà là bởi vì hắn trải qua diệp v â n cái này võ thuật thế giới cái thế giới này quy tắc đưa hắn cải biến thành một cái nắm giữ tu luyện ra năng lượng người tốt rồi không muốn lại c u ố n quýt những vấn đề này những vấn đề này còn chưa phải là ngươi bây giờ cần phải hiểu nhanh lên một chút nói cho ta biết ngươi lựa chọn tiến vào thế giới là thế giới nào đi nhìn thấy thiên đạo lăng đại khái suy nghĩ ra vấn đề của hắn dồ kệ liền không nhịn được nói một vấn đề cuối cùng thiên đạo lăng đưa ra một ngón tay nói tính ta xui xẻo cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua giống như ngươi phiền t h i như vậy người hỏi đi dồ kệ một mặt buồ nói tại sao thế giới của siêu năng mất khống chế cờ rợn n a i lệ là cấp độ a thế giới mà không phải là cấp độ c thế giới thiên đạo lăng đem trong lòng mình nghi ngờ nói ra tại ngay từ đầu biết xuống một cái thế giới nhiệm vụ là mình chọn thời điểm hắn thứ nhất muốn tiến vào thế giới đó là có thể đủ để cho mình đạt được siêu năng lực thế giới tại hắn tất cả thấy qua điện ảnh cùng trong tv có thể làm cho chính mình trong nháy mắt đạt được không kém siêu năng lực điện ảnh cùng tv trong tác phẩm liền có siêu năng mất khống chế cờ rợn n a i lệ itman f l i t l a s h chờ mấy cái thế giới chỉ bất quá đem so sánh với ít men cùng thờ l a s hai cái này trình độ nguy hiểm tương đối lớn hơn nữa thế giới cấp đ ư ờ n g đạt tới cấp độ s thế giới để cho hắn không cách nào lựa chọn mà siêu năng mất khống chế cờ dợ này lệ cái thế giới này là hắn lựa chọn tốt nhất ở bên trong lấy được siêu năng lực hoàn toàn không có nguy hiểm nhưng chờ hắn kiểm tra siêu năng mất khống chế cờ dợ này lệ thời điểm liền phát hiện thế giới của siêu năng mất khống chế cờ dợ này lệ lại là vẹn vẹn so với cấp độ s thế giới nhỏ yếu cấp độ a thế giới mà không phải là cấp độ c loại này chỉ có chẳng mạnh mẽ lắm siêu năng lực thế giới cái này làm cho hắm vô cùng nghi ngờ hắc hắc. ngươi thực sự cho là siêu năng mất khống chế cờ dân n à lệ thế giới là một cái nhỏ yếu thế giới vậy ngươi liền sai hoàn toàn một cái nắm giữ có thể làm cho nhân loại bình thường trong nháy mắt đạt được nhiệm động lực c ũ n g cường hóa thân thể tinh thạch thế giới sẽ là nhỏ yếu thế giới phải biết coi như là ít men theo ạ vẹn trở trở các đại sút tơ hẹ rột trong thế giới cũng không có một loại an toàn lấy được siêu năng lực phương pháp muốn không phải là bởi vì thế giới này không có bao nhiêu nhân vật nguy hiểm thế giới của nó cấp bậc ít nhất cũng là cấp độ s muốn đi vào cái thế giới này chờ ngươi từng trải ba cái cấp độ b thế giới rồi hay nói dồ k ẹ một mặt châm chọc nhìn lấy thiên đạo lăng nói hình như là tại châm chọc hắn ý nghĩ hảo huyền nghe xong dồ k ẹ giải thích thiên đạo lăng cũng minh bạch một ít chuyện nhìn dáng dấp thế giới đánh giá cấp bậc cũng không phải là giống như hắn tưởng tượng như vậy là căn cứ trình độ nguy hiểm cùng có hay không siêu năng lực tới đánh giá cấp bậc mà là căn cứ rất nhiều phương diện đánh giá nhanh lên một chút nói cho ta biết người muốn đi vào thế giới là thế giới nào thời gian của ta nhưng là phi thường quý báu cho thiên đạo lăng sau khi giải thích xong dồ kẻ liền một mặt không nhịn được nói theo h o ặ n g i c u nghe được vấn đề của dồ kẻ thiên đạo lăng liền đem tự quyết định phải đi thế giới nhiệm vụ nói ra nếu không thể đi có thể nhanh chóng đạt được cường đại siêu năng lực thế giới như vậy thì lựa chọn một cái có thể làm cho chính mình đạt được số lớn linh hồn điểm thế giới thế giới như thế này cũng chỉ có t h a h o ạ t kỳ n h y ỉ o loại này ngày cuối cùng loại thế giới mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn ở đó chút ít xã hội văn minh còn không có phá hư thế giới muốn lấy được đại lượng linh hồn điểm là phi thường khó khăn giết người rất dễ dàng sẽ đưa tới phiền thoái không cần thiết vẫn là thay mặt kỳ n h ỉ ở thứ người như vậy mạng không bằng một miếng bánh bích quy thế giới lấy được linh hồn điểm phải đơn giản rất nhiều lại cộng thêm chính mình đối với theo hoạt kỳ n h ỉ ở thế giới không xa lạ gì cho nên hắn cuối cùng lựa chọn theo hoạt k ỉ n h ỉ ở thế giới thông minh tại biết lựa chọn của thiên đạo lăng sau d ô kẽ liền tán dương chương một trăm ba mươi mốt hồi đoái lựa chọn sau liền không thể lại thay đổi rồi ngươi xác định là thế giới theo hoạt k ỉ n h ỉ ở d ô kẽ xác nhận nói xác định thiên đạo lăng khẳng định nói tại thiên đạo lăng xác nhận sau d ô kẽ liền tiện hề hề cười cười sau đó hướng về phía thiên đạo lăng phất phất tay trước mặt của hắn liền xuất hiện một mặt nội dung nhiệm vụ màn ánh sáng thế giới t h e hoạt kỳ n ở cấp bậc Cấp độ E, k h ô nhiệm g siêu tự n ê n năng hình, sinh n giới giới. lực. loại cơ học Thế thuật thế khoa hóa h i sở kỹ vụ trung cực nhiệm vụ chung kết tận thế coi như một tên nắm giữ tiết tháo cường đại người cứu rỗi hẳn là vì cái thế giới này là một ít chuyện đó chính là chung kết đồ phá hoại này tận thế nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng năm mươi điểm linh hồn điểm chú ý chung kết tận thế phương thức có hai loại loại thứ nhất vì tiêu diệt tám mươi trở lên hành thi loại thứ hai là tiêu diệt tất cả người may mắn còn sống x u ba nhiệm vụ chính tuyến thành lập tụ cư địa tụ cư địa số người không thể ít hơn một trăm người tụ cư địa số người mỗi gia tăng một người khen thưởng một điểm linh hồn điểm tối cao giới hạn chú ý cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành thời điểm nhiệm vụ hoàn thành ba một lần này nhiệm vụ số lượng ít vô cùng chỉ có một trung cực nhiệm vụ cùng một cái nhiệm vụ chính tuyến hai nhiệm vụ nhưng nhìn đến cái này hai nhiệm vụ trong mắt của thiên đạo lăng lại lóe lên tinh quang bởi vì cái này hai nhiệm vụ khen thưởng vô cùng phong phú năm mươi nghìn điểm linh hồn điểm khen thưởng trung cực nhiệm vụ cùng không có một người hạn mức tối đa nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng cũng liền đại biểu thiên đạo lăng ở bên trong thay hoạt kỳ thiết lập tụ cư địa càng lớn hán trở về sau đạt được linh hồn điểm thì càng nhiều Mặc c dù trung hh hắc hắc, bởi vì vĩ đại tồn tại khen thưởng quan hệ thế giới thay mặt kỳ nghỉ ở trung cực nhiệm vụ hiện ra chỉ cần ngươi hoàn thành trung cực nhiệm vụ liền có thể đạt được trở về cơ hội đồng thời cái thế giới này đối với quyền hạn của ngươi cũng toàn bộ giải trừ trở thành thuộc về thế giới của ngươi tại thiên đạo lăng còn đang vì nhiệm vụ khen thưởng phong phú mà cảm thấy thời điểm hưng phấn ở một bên rổ kẹ liền nói thế giới của ta nghe được lời của rổ kẹ chỗ trong sự hưng phấn thiên đạo lăng nhất thời nghi hoặc nhìn rổ kẹ không sai là m ngươi hoàn thành trung cực nhiệm vụ thời điểm cái thế giới này liền trở thành thuộc về thế giới của ngươi tại thời gian nghỉ ngơi ngươi có thể tự nhiên qua lại với thế giới của ngươi cùng thế giới theo thoạt kỳ nghỉ hầu hơn nữa không cần tiêu hao linh hồn điểm bất quá khi cái thế giới này trở thành thế giới của ngươi thời điểm cũng liền đại biểu ngươi cũng không còn cách nào theo cái thế giới này lấy được linh hồn điểm coi như ngươi hủy diệt cái thế giới kia cũng sẽ không lấy được một chút linh hồn điểm d ô kẽ lập tức cho thiên đạo lăng giải thích nghe được d ô kẽ giải thích đầu của thiên đạo lăng giống như bị một cái búa gõ một dạng ông một tiếng một cái thế giới thuộc về mình đây là chân quý dường nào khen thưởng hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ trung cực nhiệm vụ khen thưởng cũng không phải là những thứ kia linh hồn điểm mà là cái thế giới này bản thân nếu như tùy thời có thể tùy chỗ qua lại hai cái thế giới như vậy thì đại biểu thiên đạo lăng bỗng dưng có một cái thế giới tài nguyên mặc dù lúc mới bắt đầu khả năng đối với thiên đạo lăng không có tác dụng gì nhưng theo thiên đạo lăng thực lực càng ngày càng mạnh nắm giữ đồ vật càng ngày càng nhiều như thế một cái thuộc về hắn thế giới mang cho hắn chỗ tốt tuyệt đối không phải là cùng vật thường tốt rồi không muốn mù suy nghĩ gì ngươi còn dư lại năm phút để cho ngươi đổi đổi đồ vật chúc ngươi may mắn nhìn lấy ánh mắt lóe lên ánh sáng khác thường thiên đạo lăng d ồ k ẻ nói xong cũng trực tiếp biến mất ở trước mặt của thiên đạo lăng toàn bộ trong không gian chỉ còn lại thiên đạo lăng một người hô tại d ồ k ẻ sau khi biến mất thiên đạo lăng lập tức hít thở sâu một hơi hồi phục tâm tình của mình cùng cái kia nhảy lên kịch liệt trái tim hắn nhất định phải phải thật tốt chuẩn bị một chút mặc dù nhiệm vụ chỉ có hai cái nhưng chúng nó độ khó cũng không thiểu thành lập tụ cư địa còn có chung kết tận thế đều không phải là một kiện đơn giản sự tình hơn nữa thời gian tuyệt đối không ngắn h ắ n tại trong thế giới the h o ặ t kỳ n h y ẩu mặt thật sự đợi thời gian tuyệt đối sẽ không so với ở tại thế giới diệp vấn ngắn cho nên hắn nhất định phải khi tiến vào trước hết khả năng làm bản thân mạnh lên nghĩ tới những thứ này thiên đạo lăng lập tức mở ra hối đoái hệ thống nhìn thấy mình bây giờ còn có 1622 điểm linh hồn điểm sau liền bắt đầu thận trọng đổi đ ổ i đồ vật tại kết thúc thế giới đoạn b ẹ t thời điểm hắn hao tốn 5.000 điểm linh hồn điểm đội thích khách c h i tâm cùng p h ở rằng lỉn h siêu năng lực còn có mở rộng không gian chứa đựng sau linh hồn điểm đã sớm xài hết nếu không phải là hắn ở bên trong nguyên bản thế giới đánh chết cho phép đổ sổ ma ly hải tặc cùng quân phiệt binh lính linh hồn của hắn điểm khả năng cũng liền vài chục điểm mà thôi hối đoái không được thứ tốt gì bất quá bây giờ cũng không giống nhau hơn 1.600 h điểm linh hồn điểm mặc dù ít một chút nhưng là đầy đủ thiên đạo lăng chuẩn bị hơn một p h ẩ i ệ m linh hồn điểm mặc dù không thể hối đ o một chút thứ mạnh、mẽ. nhưng là có thể để cho thiên đạo lăng hối đoái một chút để cho hắn tại t h e o mặt k ỳ nghĩa cái loại này thì b ở y d ũ n g động thế giới thật tốt sống tiếp đồ vật đó chính là hắn thanh kia vô hạn đạn đệ d ẹ t ẻ ạ lệ đặc thù viên đạn Tiểu khoa học kỹ thuật Tiểu thuật Tiểu thuật Tiểu viên hối đoái điểm linh điểm. viên hối đoái điểm linh điểm. viên hối đoái điểm linh điểm. viên hối đoái yêu cầu yêu cầu yêu cầu yêu cầu khoa kỹ khoa kỹ khoa kỹ học hồn học hồn học hồn pháp, ma điểm điểm. đạn, đạn, đạn, đạn cái này năm loại kiểu viên đạn ước chừng tốn thiên đạo lăng một nghìn năm trăm điểm linh hồn điểm đặc biệt là cuối cùng một loại ma pháp này viên đạn giá cả càng là đắt tiền d o n g ư ờ i một nghìn điểm linh hồn điểm cùng thiên đạo lăng hối đoái mỗi một hạng năng lực đặc thù một g i n g quý bất quá đây là đáng giá tại ở trong tận thế chân quý nhất là thức ăn và dược vật còn có nước thức ăn có thể dựa vào săn thú cùng trồng trọt để duy trì nước là có thể tìm một nước nhưng dược vật lại không được tại ở trong tận thế dược vật là không có thể sống lại tài nguyên chỉ càng ngày sẽ càng ít không càng ngày sẽ càng nhiều cho nên dược vật vô cùng trọng yếu mặc dù thiên đạo lăng nắm giữ tu la đ à o cái thanh này có thể hấp thu sinh mệnh lực khôi phục thương thế ma binh nhưng hành thi là một loại tử thi trời mới biết đánh giết bọn nó có thể hay không hấp thu sinh mệnh lực tới khôi phục thương thế của mình nếu như không cẩn thận bị thương mà lại không thể dựa vào tu la đ à o tới khôi phục thương thế khi đó thiên đạo lăng liền b ị kịch cho nên hối đoái một chút điều trị thương thế đồ vật là vô cùng trọng yếu hơn nữa quan trọng nhất là loại này điều trị là có thể vô hạn sử dụng như vậy thiên đạo lăng ở trong thế giới t h e o h o ặ t kỳ nghĩ ẩu liền không sợ bị thương hơn nữa còn có thể thông qua cái này tới bắt sống người may mắn còn sống sót gia nhập chính mình cũng bảo đảm thủ hạ mình người may mắn còn sống sót sẽ không đại lượng tử vong phải biết mỗi một cái người may mắn còn sống sót đều là một chút linh hồn điểm tuyệt đối không thể có tổn thất rất nhanh linh hồn của thiên đạo lăng điểm liền toàn bộ sai hết tại tốn một trăm điểm linh hồn điểm mở rộng một cái không gian chứa đựng sau liền đem còn lại hơn mười điểm linh hồn điểm đổi một chút một trăm phần trăm tỷ số sống sót thực vật hạt giống cùng một chút dược vật sau thiên đạo lăng liền lựa chọn tiến vào thế giới theo t t kỳ ư hầu một đạo trói mắt chùm tia sáng rơi xuống bao phủ lại thiên đạo lăng ngay sau đó bóng người của thiên đạo lăng liền từ bên trong thiên đường nguyên tội biến mất rồi chương một trăm ba mươi hai mét thế giới theo mặt kỳ nghỉ đầu thành phố a t l a n t ạ o một cái nhà có hơn ba mươi tầng cao cao ốc mái nhà nếu như có người ở cạnh vừa nhìn mà nói nhất định sẽ bị d ọ a cho giật mình bởi vì nguyên bản không có một bóng người trên lầu chót mặt đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo khoác màu đen áo khoác ngoài thân ảnh t ầ n thế a lần nữa hàng lâm thế giới theo mặt kỳ nghỉ ở thiên đạo lăng nhìn lấy cảnh hoàng tàn khắp nơi thành phố sau liền than thở một tiếng mặc dù không biết hiện tại thời gian chính xác nội dung cốt chuyện rốt cuộc phát triển đến nơi đó nhưng xuyên tấu h qua trên đường phố hỗn loạn hoang tàn vắng vẻ tình huống liền có thể đoán ra cách hắn rời đi thế giới t h e o hoặc kỳ n g h ị ở thời điểm ít nhất đi qua thời gian mấy tháng tất c ả n h tất c ả n h ngay tại thiên đạo lăng quan sát bốn tình huống chung quanh thời điểm một trận trói hai xe cộ còi báo động từ đằng xa chuyển tới nghe được trận này còi báo động thiên đạo lăng lập tức nhìn về địa phương thanh â m chuyển tới một chiếc màu đỏ xe thể thao cùng một chiếc tiểu xe hàng d ọ i vào trong mắt của hắn nhìn thấy cái này hai chiếc xe ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên hắn đã đoán được chính mình hàng lâm đến trên cái thế giới này thời gian rồi đó chính là nội dung cốt truyện bắt đầu không bao lâu dịp mới vừa đến thành phố ạ t l ạ n g tạ thời kỳ nhìn lấy chiếc kia mang theo còi báo động xe thể thao cùng tiểu xe hàng từ từ cách xa thiên đạo lăng khỏe miệng hơi v ệ h lên một cái ống nhỏm trong nháy mắt ra hiện ở trên tay hắn trong nháy mắt ngắn ngủi hắn liền biết mình bây giờ nên làm cái gì xuyên đầu qua ống nhỏm thiên đạo lăng quan sát chung quanh những thứ kia tầng bảy tầng tám lầu cao công trình kiến trúc mái nhà nếu như không có phòng chừng lỗi n ỏ nam đ ã dịn cái đó kỳ thị chủng tộc ca ca mẹ hiện tại hẳn là bị quòng tay khóa tại một cái nhà cửa hàng bách hóa trên lầu chót căn cứ dịp cùng n ề n đám người mới vừa rời đi mẹ hiện tại hẳn là còn không có đem tay của mình cướp bỏ hắn có thể thuận đường đi cứu hắn thiên đạo lăng rất nhanh liền lợi dụng ống nhòm tìm được mẹ khóa ở cửa hàng bách hóa ngay tại hắn vị trí cái này tòa nhà lớn mấy trăm mét xa xa một dãy nhà vật có một bóng người đang đang dùng rằng mặc dù không thấy rõ người kia bộ dáng nhưng vào lúc này bị khóa ở trên thiên thai cũng chỉ có mẹ một người cho nên thiên đạo lăng có thể khẳng định người đó chính là mẹ quý đầu tiên bị dịp khảo ở sân thượng trên m ẹ c ư ớ bỏ chính mình một cái tay ngoan cường sinh tồn mãi đến quý thứ ba mới trở về hắn có rất tốt năng lực quân sự bắt cóc m ẹ t dọn lái xe dẫn dọn bị đến tổng đốc vậy hấp dẫn lực chú ý của bọn họ thừa cơ nổ súng giết chết tám vị tổng đốc người sau đó bị đám người bọn họ ẩ u trong lúc đánh nhau tổng đốc đem mẹ hai ngón tay cắn đi ra trước khi chết mẹ nói ta sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ sau đó tổng đốc nổ súng mẹ sau khi chết biến thành hành thi bị em trai đạ dịn giải quyết hết tại xác định vị trí hiện tại của mẹ sau thiên đạo lăng liền lập tức xuống lầu đi cứu mẹ trong cao ốc cũng không thiếu hành thi bất quá những thứ này hành thi đối với ở hiện tại thiên đạo lăng mà nói chẳng qua chỉ là một chút cặn bã cặn bã tu la đao tùy tiện liền có thể làm cho đầu của bọn nó cùng thân thể tách ra hoàn toàn rời đi cái thế giới này mỗi một đầu hành thi cho thiên đạo lăng cung cấp không chấm một điểm linh hồn điểm so với lần đầu tiên tiến vào thế giới theo hoạt k n h y ấu đánh chết hành thi thiếu rất nhiều lần bất quá thiên địa nha a hai cũng không có cảm giác đến bất kỳ thất vọng ngược lại cảm thấy không tệ bởi vì những thứ này hành thi hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể giết chết mấy t r ă n con sẽ không quá lãng phí hắn thể lực và thời gian một đầu cung cấp linh hồn điểm khả năng có chút、ít. nhưng giá không ngừng số lượng nhiều gom ít thành nhiều có thể cho thiên đạo lăng mang đến không ít linh hồn điểm bất quá để cho thiên đạo lăng buồn bực là đánh chết những thứ này hành thi giống như hắn khi tiến vào trước tưởng tượng như vậy không có mạng sống lực cho tu la đao hấp thu cũng liền đại biểu tu la đao cường đại kia năng lực là nhằm vào vật còn sống vật chết là không có hiệu quả cũng may hắn hối đoái loại ma pháp này viên đạn bằng không sau khi hắn bị thương không cách nào thông qua tu la đao sát hại tới điều trị tự thân thương thế liền quá đau trứng thiên đạo lăng tay phải tu la đao tay trái để dệt ẻ a lệ trực tiếp theo tầng ba mươi cao cao ốc dết tới lộ một bởi vì đạn quan hệ cho dù là tay của thiên đạo làng súng là đệ d ẹ t e ạ lệ cũng có thể đem âm thanh hạ thấp hai mươi giờ bờ trở xuống để cho hắn có thể tùy ý nổ súng mà sẽ không khiến cho đại lượng hành thi chú ý ba ta là phân cắt tuyến bốn không sai ngươi cũng nghe được rồi đồ đê tiện có vấn đề sao rất đàn ông mà nói thì phóng ngựa tới nếu không liền ngoan ngoan nhận m ệ n h ngươi cũng nghe được rồi anh ngươi nương pháo sĩ quan ngươi lại không biết cút mẹ mày đi phục t h ò n g bệnh lệnh nghe chỉ huy ngươi hắn sao cho lão tử gặp quỷ đi thôi hh không sai ta liền nói như vậy ngươi nghe rõ ràng sau đó tên ngu ngốc này hắn cơm một q u y ề n nói cho ngươi biết ha ha ha ngươi thật nên tán thưởng xuống nét mặt của hắn ta đem hắn răng cửa đều đánh rớt năm cái răng cửa ha ha ha bênh bênh bằng bằng liền giống như vậy ông trời của ta bởi như vậy làm hại ta ngồi mười sáu tháng ngục giam khi đó thật là chân thật khó chịu đựng nhưng nói thật chỉ là nhìn lấy cái kia lăn lộn cầu đem mình ra gói trên mặt đất thật hắn sao tuyệt đối đáng g i rồi hừ hừ hừ đọc vâng trưởng quan tuyệt đối đáng giá tại cửa hàng bách hóa trên sân thượng bị phơi mơ mơ màng màng mẹn ở nơi nào lầm bầm l ầ bầu nói một chút hắn liền bị trên bầu trời cái kia một tiếng sấm rền âm thanh chấn động phải tỉnh hồn lại sau đó quay đầu nhìn về phía khóa chính mình tay phải còn tay không không không không không không được rất cơ gì? không không nhân từ thượng đế không được thượng đế a mau cứu ta ông trời già xin thương xót cứu ta nhanh mau cứu ta cứu mạng mẹ không ngừng mà đang dùng rằng cố gắng dùng chân đá gậy còn tay một bên khác ống sắt chỉ bất qua ống sắt chất lượng tốt vô cùng vô luận hắn làm sao đấm đá đều không cách nào đá gậy ngược lại để cho mình tay càng thêm đau giống giống vừa lúc đó một trận tiếng gào thét chuyển tới hấp dẫn ánh mắt của mẹ t chỉ thấy nguyên bản bị khóa ở đây sân thượng cửa mở ra một chút rất nhiều đồ trang sức con mắt giữ tợn hành thi đang không ngừng mà nghĩ thấu qua chật hẹp khe cửa t r ê n ra ngoài đi cắn xé trước mặt ngon miệng thức ăn không ông trời già t r ờ i ạ ông trời già không được van ngươi ta cái này người xấu ta biết ta là trừng phạt đúng tội ta biết ta đang đợi ta đang đợi ta một mực rất xấu cầu ngươi bây giờ giúp ta một chút cho ta một con đường sống và ngươi n mau cứu ta nhìn lấy cái kia bị hành thi chen lấn sắp muốn mở ra cửa chính mẹ liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng trong miệng không ngừng mà cầu xin thượng tiên có thể tới cứu vớt hắn đồng thời trong lòng cũng bắt đầu hối hận chính mình mới vừa tại sao phải đi gây rắc rối chỉ bất quá vô luận hắn thế nào cầu t h ầ n trong miệng hắn thần cũng không có hiện thân tới cứu hắn được rồi không cần để ý rồi ngươi ngư ngư ngất sất ta trước không có cầu qua ngươi hiện tại cũng đừng hy vọng ta cầu ngươi ta chết cũng không cần cầu ngươi không cần ngươi quan tâm rồi ta cũng sẽ không bao giờ văn ngươi ta chết cũng sẽ không cầu ngươi không biết cầu thần bái phật đã vô dụng mẹ lập tức xoay người dùng ống sắt cách vách dây nịt ra không ngừng mà quất cố gắng đem bên cạnh rơi trên mặt đất c ư a lấy tới vành. vành vành vành tại mẹ cố gắng cầm lấy c ư a thời điểm hành thi không ngừng mà đánh vào cửa sát mỗi một lần va chạm cũng giống như đụng vào mẹ trong t trái tim một dạng vành một tiếng cửa chính rốt cuộc bị hành thi đụng ra đã sớm đói bụng khó nhịn hành thi một qua một qua hướng mẹ cái này ngon miệng thức ăn đi tới cũng vừa lúc đó mẹ dây nịt ra cũng rốt cuộc đem cái đó cơ phát h ỏ a qua tới không cậu ngươi chấm một chút cầm đến cơ mẹ cũng nhìn thấy cái kia mở ra cửa chính hành thi hắn một mặt điên cùng dùng trong tay cơ cắt chém còn tay khóa sát chỉ bất quá còn tay là do đặc thù kim loại chế tạo trong lúc nhất thời rất khó cơ mở nhìn thấy loại tình huống này mẹ trong lòng liền toát ra một cái phi thường tàn khốc ý tưởng đó chính là cơ bỏ tay của mình ba ba ba ngay tại mẹ quyết định cơ bỏ tay của mình chạy trốn thời điểm một trận đồ vật rơi xuống âm thanh nhâm vang lên hấp dẫn sự chú ý của mẹ mẹ quay đầu nhìn lại liền thấy một cái khoác màu đen mang mũ áo khoác ngoài hoàn toàn không thấy rõ r á n g vẻ người cầm lấy một thanh trường đao đứng ở nơi đó mà nguyên bản hướng mình đi tới cái k i a mấy con ma quỷ té xuống đất đầu của bọn nó đều bị chém thành hai nửa rất hiển nhiên đã bị trước mặt hắc bảo nhân này rết chết rồi cần giúp đỡ không tại mẹ còn không c ó theo trước mặt thay đổi trong nháy mắt tình huống trong tình hồn lại màu đen mũ t r ù m xuống liền truyền đến một đạo như tiếng trời âm thanh c h ư một trăm ba mươi ba thái độ yêu cầu yêu cầu vô cùng yêu cầu nghe cái t i ế như tiếng trời chính là lời nói mẹ kích động dị thường nhìn lên trước mặt hắc bảo nhân giống như nhìn thấy chân quý nhất rượu ngon nhìn lên trước mặt thần tình kích động mẹ thiên đạo lăng cũng không có nói gì mà là vung động trong tay tu la đao hướng khóa tay của mẹ còn chém tới giáp giáp vậy để cho mẹ tuyệt vọng còn tay liền trong nháy mắt bị thiên đạo lăng chém đứt ha ha ha ta được cứu rồi ta được cứu rồi rốt cuộc bị giải phóng ra ngoài mẹ một bên che lấy tay phải một bên điên cuồng hô to nhìn lấy kích động mẹt thiên đạo lăng thần sắc có một ít kinh ngạc nói bởi vì ngay vừa mới rồi hắn nghe được thiên đường nguyên tội khen thưởng tiếng nhắc nhở thay đổi mẹ lệ đi tổng gãy tay vận mệnh khen thưởng năm điểm linh hồn điểm ba hắn không nghĩ tới chẳng qua chỉ là để cho mẹ miễn cho gãy tay hai hương liền thu được năm điểm linh hồn điểm cái này làm cho hắn có vẻ hưng phấn nếu như thay đổi mẹ vận mệnh có thể đạt được linh hồn điểm như thế thay đổi cái khác nhân vật cũng mới có thể đạt được linh hồn điểm mặc dù những phần thưởng này khả năng ít vô cùng nhưng cũng là một khoản không nhỏ khen thưởng phải biết ở bên trong nội dung cốt chuyện chết một chút vai phụ nhưng là chuyện thường xảy ra giống giống tại thiên đạo lăng vì đạt được linh hồn điểm mà cảm thấy cao hứng thời điểm một trận yếu tớt hành thi tiếng gào thét liền từ nơi cửa chính chuyển tới rất hiển nhiên có không ít hành thi là bị mẹ tiếng kêu hấp dẫn đi lên nếu như ta là ngươi liền sẽ không như vậy gầm to hơn g lớn nghe được hành thi tiếng gào thét thiên đạo lăng liền hướng về phía chính ở chỗ này bởi vì được cứu mà mừng như điên mẹ nói thật xin lỗi thật xin lỗi ta chẳng qua là quá kích động thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi ngạch ra vàng hầu nguyên bản vẫn còn đang cuồng hô trong mẹn nghe được chính mình nhân nhân cứu mạng mà nói sau lập tức đình chỉ gào thét có chút ngượng ngùng nhìn hướng thiên đạo lăng bất quá khi hắn nhìn thấy trước mặt là một cái người châu á thời điểm tại n bản tính thoang g tộc, thị cái kỳ b liền bại lộ ra. Hiu. Tại mẹ mới vừa nói xong trong nháy mắt chỉ thấy một vệ ánh đao thoáng qua hắn liền thấy trước mặt cái này người châu á trên tay thật sự cầm lấy thanh kia tản ra khí tức quỷ dị đỏ trường đao màu đen liền gác ở trên cổ của hắn mặt hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng lưỡi đao s ắ p bén còn có phía trên lạnh giá dòng máu nhất thời để cho hắn tê cả ra đầu nếu như ngươi nói thêm câu nữa ta không ngại để cho ngươi theo trên cái thế giới này biến mất thiên đạo lăng thần tình lạnh lùng nhìn lấy mẹ nói mặc dù mẹ mới vừa cho hắn năm giờ linh hồn điểm cùng sau đó có thể cho hắn cung cấp một chút linh hồn điểm nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ không giết chết mẹ hắn sau này trong đội ngũ đều cũng không cần đau đầu với hắn mà nói đau đầu đều là một chút chuyện p h i ề n p h ứ c cho nên hắn cũng không ngại mới một chút không biết điều đau đầu phá hủy nếu như miệng của mẹ quá thúi mà nói bất kể điểm sự sống của hắn bao nhiêu linh hồn điểm hắn cũng sẽ không chút do dự cắt lấy rơi ha chớ có nói đùa ngươi không sẽ độc thủ mặc dù bị người dùng giá vũ khí tại trên cổ nhưng m ẹ vốn chính là một cái không sợ trời không sợ đất、người. làm sao có thể sẽ bị một cái uy hiếp bị dọa cho phát sợ trong lòng của hắn cũng không tin người trước mặt sẽ thực sự giết mình không qua hắn đấy lời mới vừa mới vừa nói cho tới khi nào xong thôi sắc mặt của hắn phản ứng nhiệt hạch mét liên từ trên người thiên đạo lăng cảm nhận được một cổ sát ý kinh thiên tại này cổ sát ý bao phủ xuống hắn giống như thấy được núi thây biển máu cả người thoáng cái trở nên lạnh cả người lên ánh mắt nhìn lấy thiên đạo lăng thay đổi hoảng sợ hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nắm giữ loại này sát ý người loại này sát ý so với hắn tại làm lính thời điểm thật sự gặp qua những thứ kia theo trên chiến trường xuống lính g i ả còn muốn đậm đà vô số lần cái này làm cho hắn cái này một mực đều là to gan lớn mật người cảm thấy vô cùng hoảng sợ hắn không thể tin được trên cái thế giới này sẽ có nhân vật như vậy ừ huynh đệ ta chỉ nói là cười nói đùa ha ha ha không muốn khẩn trương như vậy cảm thụ thiên đạo lăng sát ý kinh người mẹ cũng biết nếu như tự mình nói sai mà nói cái mạng nhỏ của mình liền khó giữ được nhưng là trên mặt của hắn liền lộ ra một cái dị thường nụ cười khó coi hướng về phía thiên đạo lăng khuyên tan hy vọng thiên đạo lăng không nên khích động hoặc là tay run phải biết cây đao kia trên nhưng là có những thứ kia hành thi dòng máu nếu như bị cắt vỡ ra bị thương hắn không biết mình có thể hay không vì vậy mà bị lây nhiễm thành những quỷ kia đồ vật ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao không qua thiên đạo lăng cũng sẽ không cùng mẹ đùa vẻ mặt như c ũ lạnh lùng nếu như mẹ có cái gì tiểu động tác như thế hắn trở thành vì thiên đạo lăng dưới đao vang hồn vì tu la đao tiến hóa cung cấp chất dinh dưỡng、Ngày. nhìn g n lấy thần tình lạnh nhạt thiên đạo lăng m ẹ liền biết chính mình chọc tới một kẻ hung hã rồi ngươi vì sao lại bị người xích ở đây ta nhưng không tin sẽ có người vô duyên vô cớ liền đem người khác khóa lại nói thật nếu như ta phát hiện ngươi nói láo nửa câu mà nói như thế ta không ngại đầu của ngươi từ nay cùng cổ của ngươi tách ra liền trở thành những thứ này vật đáng ghét đều không có cơ hội thiên đạo lăng đem trong tay tu la đao giá ở trên cổ của mẹ cũng nói hắn đã sớm biết mẹ là vì cái gì bị người xích ở đây cho nên hắn mục đích thực sự cũng không phải là muốn nghe câu trả lời của hắn mà là đang tại kiểm tra mẹ thái độ cùng tính cách nếu như mẹ thái độ quá ác liền nói hắn không ngại để cho hắn trước thời hạn theo trên cái thế giới này rời đi tại trong thế giới h o à n b ẹ t mặt đánh chết mẹ sử l ì cha con sau đạt được vĩ đại tồn tại khen thưởng thời điểm thiên đạo lăng biết đại khái một ít vĩ đại tồn tại sở thích nếu như không phải là bởi vì mỗi một người với hắn mà nói đều là một cái quý báu tài nguyên hắn cũng không ngại đem những thái độ kỳ ạ ác liệt nhân vật trong vở kịch đánh chết rơi ta gọi mẹ lê đi tổng chuyện là như vậy cuối cùng liền bị những tên khốn kiếp kia khảo ở chỗ này ta có thể hướng thượng đế thể ta tuyệt đối không có nói một câu nói dối nhìn lên trước mặt thiên đạo lăng mẹ liền lập tức hốt hoảng giải thích hắn thực sự sợ hãi cái mạng nhỏ của mình liền như vậy bỏ ở nơi này hắn nhưng không nguyện ý. thượng đế ta mới vừa nhưng là nghe được ngươi đang chửi lão nhân ra ông ta bất quá ta tạm thời tin ngươi một lần chẳng qua nếu như ngươi có cái gì tiểu động tác ngươi đã đi xuống trận giống như cái này căn ống sát nghe được mẹ cũng không có nói nói láo mà là hoàn toàn đem chuyện đã xảy ra nói ra mặc dù giải thích có một ít tránh nặng tim nhẹ đem chủ yếu trách nhiệm đẩy cho dịp đám người nhưng cũng nói nói thật cũng không hề nói dối thiên đạo lăng sâu đậm nhìn mẹ một cái sau đó liền đem gác ở mẹ trên cổ tu la đao để xuống hướng về phía bên cạnh một cây quả đấm to ống sắc cơ một chút giáp rác một tiếng cái kia ống sắt liền trực tiếp bị chia ra làm hai hơn nữa cái kia ống sắt chặt ngang mặt phi thường bóng loáng nhất thời để cho mẹ dùng mình một cái nếu như cây đao kia chém tại trên người của mình hắn cũng có thể sẽ trực tiếp bị chia ra làm hai thân thể của hắn cũng không có ống sắt cứng rắn vì hột l ò kết giờ khen thưởng tăng thêm chương một trăm ba mươi bốn mẹ d u n g động tại chém xong ống sắt sau thiên đạo lăng liền đem sắt ý thu lại vẻ vô hại hiền lành nếu như mẹ mới vừa không phải là đích thân thể nghiệm qua thiên đạo lăng sắt ý hắn tuyệt đối sẽ cho là trước mặt cái này người châu á chẳng qua là một người bình thường mà không phải là khủng bố sắt thần、Hồ. cảm giác được trên người thiên đạo lăng cái kia sát ý kinh người biến mất rồi mẹ liền thở phào nhẹ nhõm đi thôi tại đo thử một chút mẹ thái độ đối với chính mình sau thiên đạo lăng liền trực tiếp hướng về kia chuyển tới hành thi tiếng gào thét cửa thang lầu đi tới mới vừa vì cứu mẹ hắn là trực tiếp theo cách vách nhà lầu sân thượng nơi đó nhảy tới nếu là hắn trực tiếp theo cửa hàng bách hóa tiến vào tuyệt đối sẽ bị những thứ kia hành thi chỉ hoang thời gian đến lúc đó tay của mẹ khẳng định đã bị hắn cưa bỏ rồi cho nên đi lên nóc nhà cầu thang bên trong còn có thật nhiều hành thi bởi vì người được mẹ mùi đi lên hiện tại nếu như là đã cứu mẹ như thế hắn cũng hẳn thật tốt hưởng dụng bữa tiệc này linh hồn hơi lớn bữa ăn phải biết cửa hàng bách hóa chung quanh ít nhất tụ tập hơn một n g h n đầu hành thi đây chính là ước chừng hơn một trăm điểm linh hồn điểm thiên đạo lăng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nói là từ nơi này đi xuống đồng dạng nghe được hành thi tiếng gào thét mẹ khi biết thiên đạo lăng muốn từ cửa thang lầu lúc đi ánh mắt cũng sắp t r ừ n g ra ngoài hắn hoàn toàn không hiểu nổi tên sắt thần này ý tưởng lại an toàn đường không đi phi thường đi nguy hiểm nhất đường thiên đạo lăng cũng không có trả lời vấn đề của mẹt mà là lấy hành động thực tế trả lời chỉ thấy tại thiên đạo lăng mới vừa mới vừa đi tới cửa thang lầu thời điểm một đầu hành thi chật vật từ thang lầu cái kia leo lên bất quá còn không có đợi nó đứng vững thân thể một đạo đỏ ánh đao màu đen sẽ qua đầu của nó liền trực tiếp bị chia làm hai nửa biến thành màu đen huyết dịch cùng màu xám trắng nào trực tiếp giải đến đ ờ y đất ký ở phía sau vẫn nhìn mẹ hít vào một ngụm khí lạnh nhìn lấy thiên đạo lăng một đau kia mẹ trong lòng chỉ có ba cái chữ đó chính là nhanh á t đúng theo thiên đạo lăng cái kia cơ đau thời điểm không có chút nào do dự không có chút nào dừng lại tình huống liền có thể nhìn ra được hắn đối với giết người loại sự tình này đã thành thói quen cũng không có đưa tới tâm tình gì chấn động hoàn toàn liền không có cố kỵ phải biết coi như là hắn tại đánh chết hành thi thời điểm trong lòng ít nhiều gì đều sẽ có một chút do dự bởi vì dù nói thế nào chúng nó trước khi chết cũng là người tuyệt đối không làm được thiên đạo lăng cái kia không có chút nào tâm tình chập trờn giống như bóp chết một con trùng một dạng bộ dáng nhìn lấy đi xuống thiên đạo lăng trên mặt của mẹ do dự một chút sau đó c ắ n răng trong lòng hạ xuống một cái thay đổi hắn cả đời quyết định sau đó lập tức đi theo ba ta là phân cắt tuyến bốn thời gian trôi qua nửa giờ nguyên bản chung quanh trên đầy hành thi cửa hàng bách hóa bên ngoài đã nằm đầy thi thể Không có m ộ thiên bộ à n h h t vẫn có thể hành động, cái kia trộn mùi hôi thúi nồng nặc để cho người nôn mửa. Ở nơi này đóng đó không xa. Hai bóng người có cái cho cách đó thể thúi thi thể hôi hai để đứng kia mùi mửa, xa, ở ở b cạnh, cái một đạo i mặt l o i người khác là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên tỉnh một cảnh này cùng dàng, không sánh khác mà là lộ lộ ra ra vô gì dễ sợ đ ạ lăng tiện tay đem tu la đao cắm ở một cỗ thi thể trên sau cũng không để ý trên đất bẩn không bẩn trực tiếp ngồi trên mặt đất hồi phục chính mình cái k i a không ngừng nhảy trái tim đồng thời theo trong không gian chứa đựng lấy ra một hộp thuốc lá đốt một cây sau liền trực tiếp ném cho bên cạnh ngây ngốc đứng ở một bên mẹt nhận lấy thuốc lá mẹ mới từ trong khiếp sợ tình hồn lại mới vừa đi theo thiên đạo lăng bỏ vào lầu một nhìn thấy cái kia trên đẩy cửa hàng xấu xí hành thi sau liền bị giật mình nhất thời liền có loại quay đầu chạy trốn ý tưởng cũng tốt bụng hướng thiên đạo lăng làm mình ân nhân cứu mạng đề nghị hai người mình có thể thông qua cách vách cao ốc sân thượng rời đi cũng không cần đi đối mặt cái kia thi bầy chỉ bất quá thiên đạo lăng cũng không để ý tới hắn mà là cầm lấy trong tay đường đ à o xông về đám kia hành thi khi nhìn đến thi ê n đạo lăng xông về hành thi thời điểm mẹt liền muốn lập tức xoay người rời đi mặc dù thiên đạo lăng là ân nhân cứu mạng của h ắ n nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ cùng theo hắn đi chịu chết hắn thấy thiên đạo lang hành vi cùng chịu chết không có khác nhau chút nào chỉ bất quá còn không có đợi hắn đi mấy bước hắn liền bị một trận tản ra hôi thối huyết dịch cùng thịt vụn bắn khắp người đều là hắn thấy được hắn cả đời đều không cách nào quên được một màn đồng thời cũng là thay đổi thế giới hắn xem một màn một đạo đỏ ánh đao màu đen tại trong cửa hàng thoáng qua vô số hành thi đầu liền cùng chúng nó mục nát không chịu nổi thân thể chia lịa i theo trên cái thế giới này biến mất trở thành một nhóm trừ để cho người cảm thấy ác tâm bên ngoài liền không có bất kỳ chỗ dùng nào t h ị tối giữa còn không có đợi mẹ theo hắn cái kia ánh mắt khiếp sợ xuống tỉnh hồn lại một đầu lại một đầu ở trong mắt hắn khủng bố chán ghét hành thi toàn bộ đều bị trôi này màu đỏ đen q u ỷ dị đường đao chém với lưỡi đao bên dưới theo hành thi tận thế bắt đầu đến bây giờ hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua có người dám như vậy xông về thi bầy ở trong ấn tượng của hắn đối mặt loại điều này thi bầy tất cả mọi người đều chỉ sẽ làm ra một lựa chọn đó chính là chạy trốn cho tới bây giờ đều không người nào dám xông về chết bầy cái kia hoàn toàn liền là hành động tìm chết hắn cũng không ít xem qua những thứ kia bị hành thi bầy bắt được người kết quả của bọn hắn chỉ có một đó chính là bị xé thành m ả n h nhỏ trở thành hành thi một bữa tiệc lớn linh hồn từ nơi này thế giới hỗn loạn ở bên trong lấy được giải thoát nếu như lúc trước có người nói có người dám vọt vào thi bày đi đánh chết hành thi hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cũng rêu cợt một hồi nhưng trước mặt phát sinh một màn lại nói cho hắn biết loại chuyện này là có thể phát sinh vẹn vẹn đi qua nửa giờ thiên đạo lăng liền đem tất cả tràn vào cửa hàng bách hóa hành thi giết chết sau khi còn nghĩ bên ngoài những thứ kia bị thi thể ngăn trở mà không vào được hành thi từng cái giải quyết mỗi một đao đều có năm sáu cái đầu theo những thứ kia hành thi trên thi thể chia lịa vô cùng cương đại đây là mẹ trong cuộc đời thấy qua người mạnh mẽ nhất hắn có thể khẳng định coi như là trong quân đội những cái được gọi là đỉnh cấp bộ đội đặc trùng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thiên đạo lăng mẹ cả người đều tê dại từ nay đến cuối cùng hắn cũng không có t ừ n g giết một đầu hành thi toàn bộ hành thi đều là bị thiên đạo lăng một người đánh chết hiện trong lòng của hắn chỉ có một ý tưởng đó chính là tuyệt đối không thể trở thành người trước mặt này định nhân đồng thời hắn cũng dâng lên đi theo người này lăn lộn ý tưởng tại trong sự nhận thức của hắn chỉ có cường giả mới có thể tại tận thế sinh tồn đặc biệt là hắn thứ người như vậy chỉ có cường có giả mới thác ể để xin phục hô thiên đạo lăng hít một hơi thật dài thuốc lá màu trắng khói mù theo trong miệng của hắn p h ơ n ra nhìn lên trước mặt đầy đất thi thể thiên đạo lăng tâm vô cùng vui thích không có bởi vì quá nhiều sát hại mà đưa tới cái gì khó chịu với hắn mà nói những thứ này hành thi chẳng qua chỉ là một nhóm di động linh hồn điểm đánh chết những thứ này hoàn toàn liền không có cảm giác nào giống như trong trò chơi đánh quái quét kinh nghiệm trong lòng chỉ có vui thích chỉ là nửa giờ hắn liền thu được không sai biệt lắm một trăm điểm linh hồn điểm hắn biết chính mình tiến vào thế giới thay h o ặ t kỷ n h ĩ a cái quyết định này là chính xác vô cùng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn tin tưởng có thể đạt được càng nhiều hơn linh hồn điểm chương một trăm ba mươi lăm đồng bạn cái đó không biết ngươi xưng hô i như thế nào nhìn lấy không ngừng phun ra nuốt vào khói mù thiên đạo lăng r u n g run g dày hai tay đốt một điếu thuốc thơm hít một hơi trong miệng cái kia hơi khói lượn lờ cùng nhỏ nhẹ thuốc mê cảm giác bình phục hắn khiếp sợ tâm tình đồng thời mở miệng hướng ngồi ở phía trước thiên đạo lăng dò hỏi thiên nghe được vấn đề của mẹt h i ê n đạo lăng chỉ nói là ra họ của mình ngược lại tại những người tây phương này xem ra đông p h ư ơ n g họ cùng tên không có, có bất kỳ khác biệt hơn nữa hắn cùng mẹ cũng không quen cho nên hắn cũng lười nói toàn danh ô hát cái đó thiên tiên sinh không biết ngươi sau đó phải đi nơi nào ngươi nơi chú quân sao biết được thiên đạo lăng tên mẹt liền nhìn lấy thiên đạo lăng dò hỏi nếu như có thể mà nói hắn phi thường hy vọng có thể gia nhập thiên đạo lăng đoàn đội bởi vì so với hắn hiện tại cái k i a cái gì đều muốn nói quy tắc tràn đầy dối trá cùng hèn yếu đoàn đội hắn càng thích đi theo thiên đạo lăng cường giả loại này ta không có nơi chú quân hốt xong một điếu thuốc thiên đạo lăng tiện tay đem thuốc đầu ném lên mặt đất cũng trả lời nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng trong mắt của mẹ liền lộ ra vẻ kinh ngạc bất quá rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch giống như thiên đạo lăng cường giả loại này đích x á c là không cần thiết gia nhập cái gì đoàn đội hắn mới vừa biểu hiện ra thực lực có thể so với hắn hiện tại vị trí đoàn đội tất cả mọi người cộng lại còn lợi hại hơn vô số lần phải biết trong thời gian ngắn ngủi hắn chính là chính tay đâm chính mình không thể đếm hết được hành thi đây là một cái tuyệt thế hư nhân không biết ta có cơ hội hay không có thể đi theo tiên sinh ải biết được thiên đạo lăng không có doanh trại m ẹ đạo trong mắt một v sau đó liền mở miệng dò hỏi ngựa khí vô cùng tôn kính cùng cẩn thận sợ h a i nói sai nói cái gì chọc cho thiên đạo lăng không vui phải biết mới vượt nhưng là có một thanh đao giá ở trên cổ của hắn hắn vô cùng rõ ràng chính mình chọc thiên đạo lăng không vui hậu quả mặc dù hắn là một chủng tộc kỳ c o i người nhưng cũng không có nghĩa là hắn là một cái ngốc n ế c người nào có thể trêu chọc người nào không thể trêu chọc hắn là vô cùng rõ ràng hắn mặc dù có thể tại hiện tại trong đoàn đội không chút kiếm kỵ nguyên nhân rất lớn là hắn nhìn ra được trừ phi là chính mình thực sự làm ra cái gì thiên hạ đều căm ghét sự tình liền như hôm nay như vậy bằng không những người đó đối với mình là không có cái gì uy hiếp rất hiển nhiên trước mặt thiên đạo lăng chính là cái loại này hoàn toàn không thể t r e o t r ọ c tồn tại hơn nữa còn là một cây rất to b ắ p đùi chỉ cần ôm lên cái này căn b ắ p đùi tình cảnh của chính mình tuyệt đối sẽ so với hiện tại tốt hơn không biết bao nhiêu lần liền từ hắn mới vừa ném cho chính mình thuốc lá liền biết tại trong loạn thế nguyên bản văn minh trên thế giới tỉ như dược vật thức ăn nước thuốc lá trở rất rất nhiều bình thường đồ vật đều trở thành vật hy hãn vô cùng c h â n quý mà trên quần áo của thiên đạo lăng mặc dù dính một chút hết dịch bất quá đều là hắn mới vừa chém hành thi thời điểm dính không có dính huyết dịch địa phương sạch sẽ vô cùng có thể nhìn ra được thiên đạo lăng tại ở trong tận thế sinh hoạt vô cùng tốt đẹp hoàn toàn không giống bọn họ những người này cả ngày đang tránh lẽ hành thi đồng thời còn đối với ăn uống mà phiền não tại sao thiên đạo lăng không có lập tức đáp ứng mà là nhìn chằm chằm cặp mắt của mẹ hỏi mẹ có thể cảm giác được một cổ cường đại áp lực đây không phải là một loại cường giả đối với người yếu lực áp bách bởi vì ngươi là một cái cường giả đi theo ngươi có thể ở nơi này thảo đàn thế giới sống thật tốt đi xuống mẹ phi thường chân thành nói ra ý tưởng chân thật của mình hắn biết tại cường giả loại này trước mặt c ù nghe với nói dối, còn k ô n bằng nói thật, như vậy càng có thể thắng được tín nhiệm của người Ngươi n g g có thật, thể thấy ta thù khác. hạ h vậy được yêu của cảm cầu sao?、Nghe、được câu trả lời của mẹ thiên đạo lăng không có bất kỳ hoài nghi gì ở bên trong nội dung cốt truyện hắn liền biểu hiện ra đối với cường già sùng bái nếu như không phải là bởi vì châu trưởng muốn hắn đi đối phó em trai hắn đạ dìn mà nói mẹ là phi thường tình nguyện đi theo châu trưởng lan lộn hơn nữa hắn là một cái phi thường trọng tình cảm người nếu như là hắn để ý người hắn coi như là phó gia cánh mạng của mình cũng sẽ không tiếc bất quá hắn cũng không muốn để cho trở thành thủ hạ mình sự tỉnh lộ ra giá rẻ đúng như mẹ thật sự nói như vậy lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể để cho một đoàn đội ở nơi này tận thế rất tốt sống tiếp、Ngày. trên mặt của mẹ lộ ra một tia chần chờ đúng như thiên đạo lăng thật sự nói như vậy chỉ cần có thể chịu được tịch mịch không có chút nào gánh nặng cường giả có thể ở cái thế giới này đạt được tốt vô cùng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đói tìm ăn mệt thì nghỉ ngơi hoàn toàn liền không cần nghĩ những t h ứ kia đoàn đội như vậy kiên kỵ người khác cảm thụ kiên kỵ người khác ăn no chờ chờ đủ loại đủ kiểu đồ vật nếu như không phải là bởi vì đạo dìn cũng không muốn rời đi hiện tại đoàn đội hắn đã sớm cùng hiện tại đoàn đội chia lịa lấy hắn cùng đạ dìn hai huynh đệ thực lực sống nương tựa lẫn nhau nói tuyệt đối có thể ăn sung mặc sướng hoàn toàn không giống như bây giờ lại cái này lại kia cái loại này không thể làm loại này không thể làm cuối cùng còn rơi vào suýt chút nữa thì tự đoạn cổ tay kết quả cho nên hắn bây giờ thấy thiên đạo lăng thực lực này mạnh đến n ổ i kinh người cường giả thời điểm liền muốn gia nhập hắn hắn tin tưởng thành vì thủ hạ của thiên đạo lăng tuyệt đối lăn lộn so với hiện tại tốt không biết bao nhiêu lần ngươi có đồng bạn của hắn sao trong lúc mẹ có một ít chán nản thời điểm thiên đạo lăng âm thanh vang lên lần nữa có ngươi nói là nghe được lời của thiên đạo lăng mét liền một mặt kinh ngạc nhìn lấy thiên đạo lăng hắn vốn cho là thiên đạo lăng là không có có bất kỳ để cho mình gia nhập hắn đội ngũ ý tưởng nhưng hiện tại nghe được lời của thiên đạo lăng hắn liền phát hiện có chuyện cơ một người sinh hoạt ta đã qua đủ rồi muốn tìm một chút đồng bạn thiên đạo lăng vừa đem sen vào tại hành thi trên thi thể tu la đao rút ra lau sạch một bên nói vậy thật quá tốt ngươi tuyệt đối sẽ thích vô cùng ta đoàn đội chúng ta bây giờ liền trở về đi nguyên bản còn có một chút chán nản mẹt ạ i biết thiên đạo lăng có tìm đồng bạn ý tứ trên mặt của hắn nhất thời liền lộ ra vẻ vui mừng hắn biết chính mình hữu cơ sẽ có thể cùng thiên đạo lăng cường giả loại này trở thành đồng bạn đồng thời hắn cũng muốn nhanh lên một chút trở về thật tốt dạy dỗ một chút đám kia vứt bỏ tiểu tử của mình bây giờ sắc trời cũng không sớm ngày mai lại đi hơn nữa ta còn có một việc tình muốn làm thiên đạo lăng ngẩng đầu lên nhìn một chút tối tăm bầu trời sau liền nói bởi vì đánh chết hành thi không cách nào thông qua tu la đào khôi phục thể lực liên tục cường độ cao vận động để cho hắn thể lực tiêu hao không ít cho nên hắn nhất định phải nghỉ ngơi một chút đồng thời hắn cũng không nhớ dịp nhét vào xe tăng bên cạnh xe cái kia một bọc chứa đầy súng ống cùng đặt túi mặc dù hắn nắm giữ vô hạn đạn đệ dẹt e a lệ cũng không cần những súng ống này nhưng hắn không cần cũng không có nghĩa là người khác liền không cần những súng ống này những súng ống này có thể trang bị hắn sau này vào đội phải biết với hắn mà nói mỗi một cái sinh mạng đều là quý báo tài nguyên vì bảo vệ những tư nguyên này súng ống những vật này là không thể thiếu được vậy cũng tốt ngươi là lao đại nghe lời ngươi nghe được lời của thiên đạo lăng mẹt liền nhún vai một cái nói mặc dù hắn rất muốn trở về hung hãn mà đánh đám người kia một hồi bất quá nếu thiên đạo lăng người cường giả này đều nói chậm một chút như thế hắn cũng sẽ không ngu đến mức đi phản bác vì bạn đọc hù nội điên khen thưởng tăng thêm chương một trăm ba mươi sáu cướp bóc đang nghỉ ngơi sau một hồi thiên đạo lăng liền mang theo mẹ hướng súng túi vị trí chỗ ở tiến tới mặc dù hắn không biết súng túi vị trí chính xác nhưng hắn nhớ đến b ư ớ c súng túi cách đó không xa có một cái nhà tất cả đều là thủy tinh cao úc đây là một cái phi thường dễ dàng liền có thể phát hiện kiến trúc cho nên hắn cũng không phải là cái loại này l u n g tung không có mục đích tìm kiếm đột đột đột một trận vang dội mà nặng nề g h động cơ âm thanh t ạ i an tĩnh dọa người trên đường phố vang lên nhìn lấy chạy ở phía trước bóng lưng của thiên đạo lăng hắn ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái cùng sợ hãi hắn lần nữa bị thiên đạo lăng cường đại rung động ở một chiếc tản da h à o quang màu đen có màu đỏ đường vân rất hiển nhiên là trải qua cải tạo nói kỳ chiến phủ tại lái hạ l ì mổ tỏ mẹ phía trước bay vùn vụt trên xe thiên đạo lăng một cái tay lái mổ tỏ không chế phương hướng một cái tay cầm lấy màu đỏ đèn tu la đ à o đang không ngừng quơ múa trên đường tất cả trở ngại hắn đi tới hành thi không phải là bị phanh thây chính là trực tiếp bị bá đạo nói kỳ chiến phủ mổ tỏ đánh bay hay hoặc là bị bánh xe nghiên ép tình cảnh để cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đồng thời cũng để cho người cảm thấy vô cùng kinh hiểm. hơi không cẩn thận cũng sẽ bị những thứ kia trên đường hành thi bắt nhìn về phía trước vậy không dừng bay múa bị đứt rời tay cùng đầu phía sau mẹt nhìn run sợ trong lòng hắn có một ít hối hận chính mình mới vừa cho thiên đạo lăng đề nghị tại bọn họ nghỉ ngơi xong chuẩn bị rời đi thời điểm hắn liền đề nghị tìm một chút công cụ giao thông thuận lợi đi nào vừa kéo liền cho thiên đạo lăng nói hắn biết một cái nào đó xe gắn máy tiệm có một chiếc rất tốt xe gắn máy là cái kia gian tiệm chủ tiệm cất dấu vật quý giá tiến vào cái kia gian tiệm sau thiên đạo lăng liếc mắt một liền thấy chúng đặt ở, ở giữa nhất làm triển lãm nói kỳ chính phủ mà mẹt là lựa chọn một chiếc tương đối lớn tức giận hạ lì một tò kết quả biến thành như bây giờ thiên đạo lăng không cố kỵ chút nào tư thế nói kỳ chiến phủ tại trên đường bay nhanh hoàn toàn bất kể những thứ k ê u bởi vì xe gắn máy tiếng vang dẫn tới hành thi bất quá đồng thời hắn đối với thiên đạo lăng thực lực còn có đi theo ý nghĩ của hắn càng phát ra khẳng định hắn tin tưởng chỉ cần đi theo thiên đạo lăng l a n lộn tương lai sẽ không quá kém hai người lái xe gắn máy rất nhanh là đến một cái tràn đầy hành thi đường phố có thể theo đường phố cửa vào xa xa nhìn thấy giữa ngã tư đường có một đài chủ chiến xe tăng cùng đại lượng xe quân đội mà tại chủ chiến xe tăng chung quanh còn có số lớn hành thi những thứ này hành thi đều hướng thiên đạo lăng bọn họ vị trí tiến tới rất hiển nhiên là bị xe gắn máy động cơ âm thanh hấp dẫn tới nhìn lên trước mặt chen nhau lên hành thi dừng ở bên cạnh thiên đạo lăng m u ố n t ậ n thời điểm liền tê cả ra đầu trước mặt hình ảnh thật sự là quá rung động đồng thời cũng để cho hắn cảm thấy hoảng sợ mà cùng mẹ sợ hãi và khiếp sợ không giống nhau trên mặt của thiên đạo lăng lộ ra một nụ cười c h ầ m biếm đồng thời theo nói kỳ trên chiến phủ đi xuống cầm lấy màu đỏ đèn tu la đạo thoải mái nhản nhã giống như tản bộ hướng về kêu bầy dương nhanh múa vớt sông về phía mình hành thi đi tới thử thử thử đỏ ánh đao màu đen tại ánh mặt trời rực rỡ xuống loé lên một cổ lại một cổ thi thể không đầu té xuống đất thiên đạo l a n g giống như gặt lúa mạch thu c ắ t hành thi tánh mạng để cho chúng nó từng cái hóa thành linh hồn niệm đồng thời trong cơ thể thiên đạo l a n g sát ý cũng là bởi vì sát hại mà thả ra ngoài trái tim đang đang kịch liệt mà nhảy lên tiến vào trạng thái thượng đế của ta ta rốt cuộc là gặp một cái người thế nào ở phía sau nhìn lấy những thứ kia từng cái té xuống đất hành thi thi thể trong miệng của m ẹ liền thấp giọng lầm bầm nói đang nói chuyện đồng thời cũng thuận tay giải quyết hết một hai con đi hướng mình hành thi tại thấy qua thiên đạo lăng hung h á n biểu hiện nguyên bản lá gan cũng rất lớn mẹ cũng phát hiện trước mặt những thứ này hành thi cũng không cường đại chỉ phải chú ý lực tập trung cũng rất dễ dàng tránh bọn họ đánh cho nên hắn cũng không giống như kiểu trước đây chỉ dám dùng súng công kích tầm xa thời gian từng giây từng phút trôi qua trên đường phố phần lớn hành thi đều đã bị thiên đạo lăng cùng mẹ hai người giải quyết hết hai người trên người sớm bị màu đen máu đen n h u ộ m thành màu đỏ đen bất quá bởi vì, vì thiên đạo lăng là khoác áo khoác ngoài bên trong quần áo cũng không có dính rất nhiều máu đen chỉ là áo khoác ngoài trở nên càng thêm đen nhánh m ặ thôi chúng ta bây giờ nên làm cái gì lão đại đầu đầy mồ hôi mẹ thở hôn thể nói ánh mắt nhìn lấy thiên đạo lăng trở nên càng thêm sùng bái và ngưng trọng bởi vì vì thiên đạo lăng r ế t lâu như vậy hành thi lại có thể hơi thở không gấp chỉ là sắc mặt có một ít đỏ ửng bên ngoài liền không có những thứ khác cảm giác khó chịu cái này làm cho hắn đối với thiên đạo lăng thực lực càng ngày càng khẳng định phải biết hắn hiện tại mệt mỏi chỉ muốn nằm trên đất ngủ một rớt đem tất cả có thể cầm súng ống đều lấy đi sau đó tìm một châu nghỉ ngơi một chút ngày mai trở lại nhìn lấy lần lượt lần lượt có những hành thi khác hướng đi tới bên này còn có cái kia đã có một chút tối tăm sát trời lại cộng thêm mẹt cũng không phải là hắn loại này thân thể tố chất đột phá người bình thường cực hạn hơn nữa nắm giữ dị t r ú n g sát ý năng lượng người không có khả năng kéo dài chiến đấu quá lâu hắn nhất định phải tìm một c h u nghỉ ngơi một đêm tà phi thường đồng ý nghe được lời của thiên đạo lăng mẹt liền tán thành nói hai tay của hắn giết hành thi đều đã giết được chết lặng ban đêm tại một tòa nhà lầu lầu hai thiên đen nhánh cảnh còn có cái kia tại trên đường phố du đã hành thi con mắt màu đen lóe lên đầy sao ánh sáng không biết đang suy nghĩ chuyện gì t ỉ n h đáng giận q u ỷ đen h ư h ư ở bên cạnh kho kho ngủ say mẹ trong t miệng không ngừng mà nói lấy mớ theo hắn hung tận bộ dáng liền có thể nhìn ra được hắn phát ngộng cũng không phải là cái gì h ư u tiên h ngộng ở bên cạnh mẹ còn có mấy túi chứa đầy súng ống đạn dược ba lô thiên đạo lăng trừ đem dịp bỏ lại súng túi lấy đi bên ngoài còn nghĩ những thứ kia chết đi quân đội binh lính súng ống toàn bộ đều vơ vét rơi bất quá bởi vì quân đội ở lại thành phố atlantà chỉ có một số ít mà thôi những thứ khác đều đã rút lui lại cộng thêm cũng có một chút gan lớn người may mắn còn sống sót ở chỗ này vơ vét qua cho nên hắn cùng mẹ cũng liền cũng không có tìm được bao nhiêu nhưng đã đầy đủ dịp cái kia lớp một người sử dụng thời gian rất lâu n a m ta là phân cắt t u y ế năm n ngày thứ hai mặt trời vẫn chưa có hoàn toàn dâng lên chẳng qua là lộ ra một nửa thời điểm thiên đạo lăng liền đánh thức vẫn còn nói đánh người da đen mớ i mẹ thu t dọn đồ đạc chuẩn bị hướng nơi chú quân tiến phát từ trên xe bước xuống là mẹ đem cái kia mấy cái súng túi ném vào một chiếc quân dụng hầm mở chuẩn bị rời đi thời điểm một trận tiếng cảnh cáo liền từ bên cạnh đường hẻm chuyển tới sau đó thiên đạo lăng cùng mẹ liền thấy một cái hơn bốn mươi tuổi hán tử trung niên mang theo hai gã hơn hai mươi tuổi thanh niên liền cầm súng theo trong đường tắt đi ra ba người đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lấy thiên đạo lăng cùng mẹ a g a g a muốn c ư ớ p đồ sao không cần nổ súng vừa mới chuẩn bị đốt lửa lái xe mẹ thấy có người dùng súng chỉ mình liền giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dán g nói nhưng là trong mắt cũng không có chút nào hoáng sợ chương một trăm ba mươi bảy đi nơi t r u quân nhanh lên một chút xuống giơ tay lên không cần có động tác nhỏ tên kia cầm đầu người đàn ông trung niên nhìn lấy trong xe mẹ liền hung hắn nói được được được nghe được lời của người đàn ông trung niên mẹ liền đáp ứng nói đồng thời chậm rãi từ trong xe đi ra hắn nhìn ra được trước mặt cái này người đàn ông tuổi trung niên cũng không phải là hiền lành gì trên tay nhất định là dính từng dính máu tươi hắn nhưng không muốn gây thêm rắc rối hơn nữa ở bên cạnh còn có một cái không thuộc người s á t thần cho nên mẹ cũng không lo lắng ngược lại trong mắt có một tia hài hước hắn rất muốn biết những người này t r ọ c tới thiên đạo lăng sau kết quả là cái gì alo ngươi cũng sắp điểm từ trên xe bước xuống ở dưới mẹ sau xe cái kia cái người đàn ông trung niên liền đem súng trong tay chỉ hướng bên cạnh ngồi ở đó chiếc tràn đầy hung hãn cùng cảm giác mạnh mẽ nói kỳ trên chiến phủ mặt thiên đạo lăng nói ra ngoài tại chỗ ba người kia dự liệu bị súng chĩa thiên đạo lăng cũng không có bọn họ trong tưởng tượng hốt hoảng mà là lộ ra vô cùng bình tĩnh giống như là một cái phi thường chuyện bình thường m dạng ngươi có phải hay không được đấy ta kêu ngươi xuống xe người đàn ông trung niên lần nữa lớn tiếng hô tại hắn hô xong trong nháy mắt thiên đạo lăng di chuyển toàn bộ giống như một cái màu đen báo săn ngồi tại ba người còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt liền đi tới trước mặt bọn họ ngay sau đó con này màu đen báo săn m ù i liền đưa ra hắn màu đỏ đen máu nhọn một vệ ánh đao thoáng qua ba người kia cướp bóc người cũng cảm giác được trời đất quay cuồng sau đó liền đã mất đi ý thức khí ở bên cạnh xem trò vui mệt nhìn lấy cái k i a ba bộ phọt da máu tươi thi thể không đầu ngay lập tức sẽ hít vào một ngụm khí lạnh mặc dù tại hắn nguyên bản trong tưởng tượng thiên đạo lăng sẽ bộc phát ra h ắ n cái k i a thực lực kinh người trong nháy mắt đem ba người đồng phục nhưng là chỉ là đồng phục bọn họ mà thôi cũng không phải là trực tiếp đem ba người giết chết hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiên đạo lăng sẽ ác như vậy cay không nói câu nào liền trực tiếp hạ từ thủ ba mạng người liền như vậy tại ánh đao của hắn xuống chết đi vô cùng tàn bạo làm gì ngẩn ra lái xe đi thôi đem ba cái cướp bóc người giết chết thiên đạo lăng đem ba người vũ khí nhặt lên vứt xuống quân dụng bên trong hầm mở sau liền nhìn lấy còn chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ mẹ nói nói xong cũng trực tiếp cưới đạo của mình kỳ trên chiến phủ mặt với hắn mà nói giết chết ba cái cướp bóc người cũng không phải là đại sự gì được tốt đẹp nghe được lời của thiên đạo lăng mẹ cũng theo trong khiếp sợ tình hồn lại lộ ra vô cùng cung tính với hắn mà nói biểu hiện của thiên đạo lăng thật sự là quá hung hãn hoàn toàn có thể dùng giết người không chớp mắt để hình dung đều không quá đáng phải biết theo hai biến bắt đầu đến bây giờ hắn đã giết không ít hành thi nhưng là chân chính người sống hắn nhưng xưa nay cũng không có từng giết tại nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện liền có đề cập tới mẹ tính cách mặc dù phi thường tồi tệ thậm chí có thể dùng kẻ tồi để hình dung nhưng mẹ tại hai biến trước chưa bao giờ từng giết người tại hai biến sau cũng là bởi vì giúp tổng đốc làm việc mà không thể không giết người mà thôi nếu như chuyện mới vừa rồi là để cho hắn giải quyết hắn sẽ hung hăng đánh ba tên kia một hồi sau rời đi tuyệt đối sẽ không giết chết bọn họ bất quá khi nhìn đến coi nhân mạng như con kiến hôi thiên đạo lăng cái này cho tâm của hắn tạo thành lớn vô cùng rung động đồng thời hắn cũng chân chính nhận thức được tận thế khủng bố cùng hỗn loạn nhìn một cái cả người căng thẳng mét thiên đạo lăng cũng không có nói gì hắn biết chính mình tiện tay thủ đoạn giết người dọa mẹ giật mình nhưng cái này với hắn mà nói là một chuyện tốt ít nhất có thể cho mẹ một cái biến hình nhắc nhở nhắc nhở hắn nếu như muốn làm một ít động tác nhỏ liền muốn nghĩ kết quả thất bại tại mẹt mở ra quân dụng hầm mờ dẫn đường sau hắn cũng khởi động nói kỳ chiến phủ theo sau tại một trận dị thường vang dội động cơ trong thanh âm t h i ê n đ ạ o lăng cùng mẹ rời đi thành phố a t l ạ n t ạ để đọc chu t i ệ n bảy ta là phân c ắ t tuyến bốn thành phố a t l ạ n t ạ cách vách rừng núi một cái nào đó trên gò núi để cho ta thật tốt tiêu hóa một cái ngươi là nói các ngươi đem t a ca còn ở trên nóc nhà còn nghĩ hắn ném ở nơi đó biết mình ca ca bị người vứt bỏ tại thành phố a t l ạ n t ạ đ ã dìn xoa xoa trong mắt nước mắt sau lớn tiếng hét mặc dù hắn thường xuyên cùng mẹt cãi nhau nhưng đối với hắn mà nói anh của hắn là vô cùng trọng yếu người hiện tại biết được ca ca của mình lại có thể bị người vứt bỏ hắn vô cùng tức giận trực tiếp đem treo trên bờ vai này chỗi con sóc ném về phía một mặt tấy n ấ y dịp đồng thời chuẩn bị đi giao hướng dịp v â n h bất quá còn không có đợi đạ dìn hướng tới trước mặt dịp ở bên cạnh sỏ cũng đã nhào lên trực tiếp đưa hắn sâu ngã xuống đất té h xuống đất đạ dìn lập tức rút ra ra r à o của chính mình vạch về phía dịp chỉ bất quá còn không có vạch đến người liền bị dịp cùng sỏ hai người chế phục mau vương ta ra bị sỏ khóa hầu đạ dìn dẫy rồi nói ta xem cũng không cần rồi đem đạ dìn kéo té xuống đất sỏ đáp khóa hầu là không hợp pháp đấy đạ dìn cố gắng tránh thoát sỏ khóa hầu chỉ bất quá vô luận như thế nào động đều không cách nào t r á n h thoát so sức mạnh so với hắn lớn không ít người đi khiếu nại đi được tiểu nhị chúng ta có thể tiêu hao cả ngày so cũng không có bởi vì đại d i n mà nói mà bường hắn ra ngược lại là hết khả năng áp chế hắn làm qua cảnh sát hắn biết vào lúc này nhất định phải chế trụ tâm tình kích động người bằng không rất có thể sẽ làm bị thương đến chính mình hoặc là người khác ta muốn cùng ngươi tỉnh táo lại nói một chút chuyện này ngươi có thể làm được không ngươi có thể làm được không tại đại d i n bị khóa ở thời điểm d i n liền ngồi chồm hồm xuống nhìn lấy đ ạ d i n do hỏi hắn biết chuyện này nhất định phải giải quyết bằng không như vậy rằng co cũng không phải là chuyện gì tốt h ừ nghe được dịp đề nghị đà d ì p cuối cùng chỉ có thể đáp ứng hắn cũng biết bản thân một người cũng không phải là dịp cùng so đối thủ nhìn thấy đà d ì p không phản kháng nữa so ở dưới ký hiệu của dịp liền đem đà d ì p bung ô ra mà đà d ì p là từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí mới m ẽ tới hồi phục tâm tình kích động của mình ta làm như vậy cũng không phải là nhất thời nổi dậy ca ca ngươi cùng những người khác sống chung không tốt lắm nhìn thấy đà dìn tỉnh táo lại dịp ngay lập tức sẽ cho đà dìn giải thích hắn nhìn ra được đạ dìn cũng không phải là cái loại này rất không nói lý người vậy không là lỗi của dịp ta cầm chìa khóa kết quả rớt ở một bên nhìn rất lâu người da đen đột cũng mở miệng giải thích ngươi không thể nhặt lên sao nghe được đột mà nói đạ dìn lập tức hỏi ngược lại ta đem nó rơi vào trong cống thoát nước rồi tôi á é n y đáp đừng tưởng rằng cái này có thể để cho ta dễ chịu điểm biết chân tướng đạ dìn đứng lên chuẩn bị phải đi dạy dỗ một chút đột cái này kẻ cầm đầu còn không bằng nghe một chút cái này ta đem nóc nhà cánh cửa dùng xiềng xích khóa lại cho nên những thứ kia hành thi không bắt được hắn trên cửa có cái khóa móc nhìn thấy đạ dìn hướng mình đi tới đột liền có một ít sợ hãi lập tức đi tới bên cạnh sò đồng thời giải thích nghe được cái này đạ dìn lập tức thở phào nhẹ nhõm ít nhất cho hắn biết anh mình tình cảnh cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm chương một trăm ba mươi tám tranh luận đây nên có chút tác dụng đi nhìn thấy đạ dìn tâm tình hồi phục không ít dịp liền mở miệng ă n ủi tận lực chấn an đạ dìn tâm tình các ngươi đều đi chết đi nói cho ta biết hắn ở đâu ta đi cứu hắn trở lại tại biết mình ca ca cũng không có nguy hiểm quá lần sau đạ dìn lau một cái nước mắt nhưng sau đó xoay người chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về cứu ca ca của mình ngươi sẽ dẫn hắn đi không phải sao một mực đứng ở bên cạnh nhìn chúng dịp thê tử la lụy nhìn lấy dịp nói nàng rất rõ ràng bản thân chồng tính cách là một cái mười phần kẻ bà phải nhìn thấy người khác có khó khăn bất quá nguy không nguy hiểm hắn là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn ta muốn trở về nghe được lời của vợ dịp liền mở miệng nói hắn biết sự tình là mình đưa tới nếu như không giải quyết rất có thể sẽ phi thường tệ hại hơn nữa nội tâm của hắn đối với vứt bỏ mẹ chuyện của một cá nhân cũng có một chút tay náy nhất định phải làm một ít chuyện đền bù nghe được dịp muốn rút một tay đà dìn tâm có chút tấm áp đồng thời im lặng không lên tiếng bắt đầu chuẩn bị trang bị nhìn thấy đà dìn không lại náo dịp cái này chuẩn bị cứu viện mẹt người cũng đi chỉnh sửa một chút trang bị đem chính mình cảnh phục m ặ t xong hắn biết lần này trở về thành phố ạt lan tạ cứu hành động của mẹt vô cùng nguy hiểm cái mạng nhỏ của mình có thể sẽ ném ở nơi đó cho nên nhất định phải cẩn thận một chút nghe dịp ta không hiểu ngươi có thể có thể nói cho ta biết nói cho ta biết tại sao làm như thế tại sao n g ư ơ i nên vì mẹt lệ đi tổng loại cặn bã này bước lên cái này nguy hiểm tại dịp mặc s o n g trang bị chuẩn bị đi trở về hạt l ạ n tạ cứu vớt mẹt thời điểm só liền không nhịn được mở miệng hỏi thăm hắn thật sự là không nghĩ ra dịp tại sao phải trở về cứu mẹt người này cặn bã phải biết toàn bộ đoàn trong đội trừ đạ dìn cái này đệ đệ của hắn bên ngoài là không có có bất cứ người nào thích mẹt cái này bẩn miệng bay lời trời thái độ phách lối ác liệt ra hỏa hiện khi biết dịp muốn bước lên nguy hiểm t á n h mạng trở về đi cứu người hắn liền có một ít không nghĩ ra nói chuyện cẩn thận một chút ở bên cạnh đạ dìn nghe được sỏ nói anh mình nói xấu liền có một ít khó chịu mặc dù hắn biết ca ca của mình chính là một cái triệt đầu triệt đôi người cặn bã chính mình cũng thường xuyên nói xấu hắn nhưng hắn còn là không cho phép người khác nói như vậy mẹ ta đã rất cẩn thận rồi tiếng người cặn bã đã tính khách khí được mẹ l ệ đi tổng cho dù ngươi hắn chết khắc cũng sẽ không cho ngươi nước uống so hướng về phía dịp kể lệ mẹ tồi tệ nhân phẩm hắn người này rốt cuộc thế nào không có quan hệ gì với ta ta cũng sẽ không để cho một người khác chết liền như vậy bị tươi sống phơi nắng chết chúng ta đem hắn ném ở nơi đó giống như rơi vào trong bẫy dập động vật ai đều không thể chết như vậy chớ nói chi là một cái người sống sờ sờ rồi đối với sò ngăn trở dịp cũng không cùng ý mà là phi thường có chính nghĩa cảm phản bác nghe được lời của dịp sò cũng biết không ngăn cản được ngược lại trong lòng của hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ đó chính là phi thường hy vọng dịp có thể chết tại lần này cứu v i ệ n trong bộ dạng như vậy la lụy liền sẽ trở lại bên cạnh của hắn giống như trước dịp chưa có trở về như vậy liền ngươi và đã d ị n hay cái này chính là của các ngươi kế hoạch sao la lụy nhìn lấy dịp nói mặc dù nàng biết chồng mình tính cách nhưng nàng vẫn không muốn mới vừa tránh được một kiếp trở lại mình và bên cạnh hài tử chồng cầm t á n h mạng của mình đi mạo hiểm nghe được la lì nói dịp liền lập tức nhìn về phía ở bên cạnh nần không phải đâu nhìn thấy dịp nhìn mình gần liên có một loại dự cảm xấu ngươi nhận ra đường trước n g ư ơ i đi qua nơi ấy ra ra vào vào đều không phải là vấn đề chính ngươi nói ta biết cái này rất không công bằng nhưng cùng với ngươi ở chung một chỗ ta còn có cảm giác an toàn ta muốn nàng cũng sẽ nghĩ như vậy nhìn lấy trên mặt lộ ra vẻ khó xử gần dịp liên quên đúng như hắn thật sự nói như vậy nếu như gần gia nhập An toàn của bọn họ đem tăng lên rất nhiều lại cộng thêm hắn nhìn ra được n g n là một cái nhiệt tâm người tốt bằng không hắn cũng sẽ không cứu mình rất tốt ba người cùng đi mạo hiểm s o nhìn thấy lại có người gia nhập một lần này đội ngũ trên mặt liền lộ ra vẻ bất mãn t h ầ n sắc tại dịp chưa có trở về trước những người này bình thường đều sẽ nghe theo ý kiến của mình có thể nói hắn chính là cái này đ o à n đội lãnh đạo hiện tại dịp tới rồi những người này lại có thể bắt đầu đứng ở dịp bên này cái này làm cho hắn vô cùng khó chịu bốn cái trong lòng tràn đầy cảm giác c á náy đột liền mở miệng nói thử nhiều người như vậy ta thật là thụ sùng n h ư ợ c kinh nhìn thấy lại có người gia nhập đang đang lau chùi tên đạ dìn liền mở miệng nói hắn vốn cho là cũng chỉ có dịp một người tuyệt đối không có nghĩ tới rằng hiện tại lại còn có người đứng ra ngươi nhìn còn có người khác chủ động đứng ra cứu ngươi cái kia hôn trướng lão ca sao、được、lập tức nói vậy ngươi làm gì đi đạ dìn hỏi ngược lại hắn chính là biết độc chính là mình ca ca bị khóa ở không về được kẻ cầm đầu ngươi sẽ không hiểu được chúng ta không phải là một loại người độc cũng không có phản bác cái gì hắn biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng vậy thì bốn người đi trong đoàn đội lớn tuổi nhất giờ ale nhìn thấy loại tình huống này cũng biết bọn họ là đặt l ệ đính hôn tuyệt tâm đi cứu người cho nên cũng không có ngăn cản không chỉ là bốn người ngươi để cho mọi người chúng ta đều chỗ ở trong nguy hiểm ngươi cũng biết dịp ngươi thấy vậy được thì liền ở đây liền xuất hiện tại nơi trú quân nơi này bọn họ bắt đầu ở thành phố bên ngoài hành động bọn họ yêu cầu tới chúng ta yêu cầu tất cả hưu sinh lực lượng chúng ta phải ở lại chỗ này bảo vệ nơi trú quân nhìn thấy càng ngày càng nhiều người ủng hộ hành động của dịp sọ、so、tâm tình thì càng thêm tệ hại hắn có thể cảm giác được trong nháy mắt này trong doanh trại phần lớn người đều nghiêng về dịp bên kia địa vị của hắn tràn ngập nguy cơ trong mắt của ta nơi này càng cần chính là càng nhiều hơn súng nghe được sò nhắc nhở dịp cũng không đồng ý mà là đem ý nghĩ của mình nói ra không sai súng ở bên cạnh tâm tình còn có một chút c u ố n q u y ế t ngân nhất thời vang lên cái gì c h ờ một chút súng gì nhìn thấy dịp cùng ngần trong lúc đó có chuyện gì là mình không biết so liền vẻ mặt nghi hoặc sáu cây súng săn hai cái mạnh mẽ hỏa lực súng trường còn có chừng mười cây súng lục trước khi đi ta đem trong bót cảnh sát kho hàng lục soát toàn bộ ở trong hạt lan ta bị khốn trụ thời điểm ta đem cái k i a túi làm mất rồi ngay tại trên đường cái chúng ta phải cầm về dinh lập tức đem chính mình mang đến súng ống sự tình nói ra t ă n g lớn trở về hạt lan tạ tiền đặt cuộc bao nhiêu đ ạ n dược tại biết dịp lại có thể mang đến như vậy nhiều khẩu súng so nguyên bản bất mãn liền bị hắn đe xuống hắn biết hiện tại nơi chú quân phi thường yêu cầu những thứ kia khẩu súng đủ loại kiểu dáng tổng cộng hơn bảy trăm phát dinh lập tức trả lời mà nghe được câu trả lời của dịp trên mặt của sò liền lộ ra một tia vẻ suy tư trong lòng đang cân nhắc lợi hại người trải qua gian khổ tìm tới chúng ta hiện tại lại xoay người rời đi sao ba ba ta không muốn người đi đừng để ý những thứ kia súng sò là đúng mẹt lệ đi t ổ n g coi như cộng thêm những thứ kia súng cũng không đáng giá cho chúng ta đi mạo hiểm nói cho ta biết tại sao vào lúc này la lị cũng không nhịn được nữa vẻ mặt tức giận hỏi thăm ta gặp phải một cái nam nhân cùng con của hắn ta thiếu bọn họ nhân tình la lị nếu không phải là bọn họ chứa chấp ta ta đã sớm chết rồi nếu như không có bọn họ chúng ta không có khả năng gặp lại bọn họ nói sẽ cùng theo ta đến ạ t l ạ n ta nếu như ta không nhắc nhở hắn bọn họ sẽ dâm vào ta vết xe đổ dịp lập tức giải thích tại sao ngươi không liên lạc được bọn họ đối với chồng giải thích la lị trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ điện thoại vô tuyến rơi vào cái kia cái bên trong túi trong tay hắn cũng có một cái chúng ta vốn là nói tốt bọn họ sắp đến thời điểm sẽ liên lạc lại ta yêu cầu cái k i a túi dịp đem chính mình trở về chủ yếu nguyên nhân nói ra trải qua một vòng lần tranh luận dịp đám người vẫn lựa chọn trở về hạt l ạ n tả cứu vớt mẹt h u ậ n tiện đem cái tia túi súng ống cầm về đột đột đột bất quá đang lúc bọn hắn những người này chuẩn bị xong tất cả mọi thứ chuẩn bị lái xe lúc trở về trong sơn cốc liền chuyển đến một trận cùng g ã to lớn động cơ âm thanh giờ ale đã xảy ra tình huống gì nghe được to lớn tiếng vang mọi người lập tức khẩn trương toàn bộ người đều nhìn về đứng ở phòng trên mui xe quan sát giờ ale dò hỏi là một chiếc màu đen xe gắn máy cầm lấy ống dòm giờ ale liền thấy trên đường núi có một chiếc màu đen xe gắn máy nhanh chóng chạy chương một trăm ba mươi chín nơi t r ú quân cái gì màu đen mồ t o cho ta xem nhìn nghe được lời của g ale đa dín lập tức leo lên nhà xe nóc đem g ale ống nhòm đoạt vào tay trên nghe được xe gắn máy thời điểm hắn liền nghĩ đến chính mình tên khốn kia k a ca hà cẩn thận ta ống nhỏm bị đà dìn cướp đi ống dòm giờ ale liền nhắc nhở đồng thời tiếp tục nắm nhìn trên đường núi tình huống không đúng đây chẳng phải là mẹ t phía sau còn có một chiếc quân dụng hầm mờ xuyên đâu qua ống nhỏm đà dìn biết do chiếc kia dụng manh cùng dã màu đỏ đ è n trên xe gắn máy mặt người cũng không phải là của mình k a ca mẹ t vì vậy người khoác trên người màu đen mũ trùm áo khoác ngoài m ẹ n loại này thô lỗ ra hỏa tuyệt đối sẽ không ăn mặc như vậy tao khí nghe được lời của đà dìn s、so、a đám người lập tức khẩn trương tại loại này tận thế nhất định phải cảnh giác người không biết hơn nữa còn là vốn sẵn có nguy hiểm tính người la l ụ người mang theo gạ dịu trốn các ngươi cũng giống vậy những người khác phòng bị d ị n lập tức lớn tiếng hướng về phía phía sau thê tử còn có những thứ khác giả yếu bà mẹ và trẻ em hô nghe được lời của dịp la l ụ đều không có sức chiến đấu đàn bà và còn nít ngay lập tức sẽ nhiều hơn mà đã d ị n sò、so、chờ nắm giữ sức chiến đấu các nam nhân là lập tức đem từng người vũ khí lấy ra nhắm vào đường núi phương hướng đột đột đột tại bọn họ tâm tình khẩn trương xuống cái kia to lớn động cơ âm thanh càng ngày càng gần rất nhanh bọn họ liền thấy một đạo đỏ thân ảnh màu đen hướng bên này nhanh chóng xông lại tại bọn họ cho là lấy đồ muốn đụng tới chuẩn bị tránh né thời điểm liền trong nháy mắt ngừng lại tại dịp đám người ánh mắt cảnh giác xuống cái kia cưới ở nói kỳ trên chiến phủ người liền từ trên xe bước xuống hoàn toàn không thấy chính mình những thứ này dùng súng chỉ người của hắn n g ư ờ i là người nào nhìn thấy thiên đạo lăng xuống xe sau cũng không có làm ra quá khích hành vi tại la lụy đám người ánh mắt lo lăng xuống dịp liền từ tre người trong đứng dậy cũng dò hỏi mẹ lệ đi tông thiên đạo lăng trực tiếp mở miệng nói ra tên của mẹt anh ta ở nơi nào núp ở cách đó không xa đạ dìn nghe được trong miệng của thiên đạo lăng nói ra bản thân người kia cặn bã ca ca tên hắn lập tức đi liền đi ra đối với đạ dìn hỏi thăm thiên đạo lăng cũng không trả lời mà là quay đầu nhìn về phía sau mét lái quân dụng hầm m ở đang nhanh chóng lái tới nhìn thấy ánh mắt của thiên đạo lăng nhìn chăm chú quân dụng hầm m ở những người khác cũng lập tức nhìn lại hắc ta lại trở lại các vị có phải hay không là cảm thấy rất kinh hỉa rất nhanh quân dụng hầm m ở liền ngừng ở thiên đạo lăng phía sau sau đó một đạo phách lối mà cường đ i ệ u âm thanh liền từ quân dụng bên trong hầm mở chuyển tới ngay sau đó mẹ cái kia làm cho người ta chán ghét thối mặt liền từ cửa sổ xe nơi đó vươn ra nhìn thấy ca ca của mình an toàn vô sự trở lại đại dìn liền xoa xoa khỏe mắt nước mắt sau đó liền hướng xuống xe mẹ đi tới ha lão đệ ca ca ngươi ta đã trở về mới vừa xuống xe mẹ nhìn thấy đệ đệ của mình đi tới hắn liền mở ra sau chuẩn bị cho đệ đệ mình ôm một cái chỉ bất quá nên đón hắn nhưng là đạ dìn một cái quả đấm quả đấm hung hăng nện ở trên mặt của mẹt trực tiếp đem mẹ đánh ngã xuống đất người tên k h ố n kiếp này ngươi lần kê có thể hay không nhúc n í t não đừng mỗi lần đều gây rắc rối ngươi không phải là mỗi một lần đều vẫn tốt như vậy đem mẹ đánh ngã xuống đất đạ dìn liền một mặt hận thiết bất thành cương hướng về phía mẹ hét hắn biết ca ca của mình cái kia kẻ tồi tính cách nhất định sẽ hại chính hắn bỏ mạng bây giờ thấy hắn lại còn có mặt bật cười cái này làm cho hắn hết sức bầu không khí alo ta nhưng là thiếu chút nữa thì chết ở cái địa phương quỷ quá kia ngươi lại có thể đánh ta mẹ một bên sờ đau đớn gò má một bên nói mặc dù bị đạ dìn đánh một quyền nhưng hắn cũng không có trận có cảm thấy tức giận trong lòng phản mà tức giận một tia ấm áp hắn vô cùng rõ ràng đạ dịn là đang quan tâm chính mình chẳng qua là hắn không biết rõ làm sao nói chỉ có thể dùng loại phương thức này biểu đạt trong lòng đối với mình người anh này yêu không có việc gì là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi ở bên cạnh đ ộ c nhìn lên trước mặt ồn ào hai huynh đệ liền mở miệng nói không có việc gì mới là lạ ta muốn hung hăng đá chết n g ư ỡ n như vậy mập vừa đen c á i m ông q u ỷ đen chết q u ỷ đen tại đ ộ c nói xong trong n y mắt mẹt lập tức hung hắn nói đồng thời nhanh chóng đi tới đột trước mặt tại đột ánh mắt kinh sợ xuống vung ra một ấm trực tiếp đưa h ắ n đánh té xuống đất cũng không ngừng mà dùng chân đá chính là dưới chân cái này quỷ đen hành động ngu xuẩn làm hại hắn thiếu chút nữa đem tay của mình cướp bỏ không đem hắn đánh tới gần chết thật sự là có lỗi với chính mình dừng tay ở bên cạnh nằm ở đờ đẫn t r ả dịp cùng sỏ cũng lập tức tỉnh hồn lại cũng lập tức đi ngăn cản mẹ t đánh hành động của người ta h ừ ta nhưng không có quên ngươi cái này sĩ、si、quan cảnh sát bất quá còn không có đợi dịp v ọ t tới bên người mẹt mẹt liền từ bên hông móc ra một cây súng lục chỉ dịp sợ đến dịp bọn họ dừng bước mẹt người điện rồi sao ở bên cạ dịn nhìn thấy mẹt lại có thể móc súng đi ra ngay lập tức sẽ lớn tiếng mắng nguyên bản hắn nhìn thấy mẹ đánh đ ộ t thời điểm cũng không có lập tức ngăn cản bởi vì hắn biết mẹ yêu cầu phát thiết bằng không hắn cũng không biết mẹ sẽ làm ra cái gì điên cùng sự tình đi ra nhưng là bây giờ móc súng cùng đánh người tính chất hoàn toàn khác nhau khả năng này sẽ đưa tới nhiều người tức giận hh huynh đệ ta nhưng không có điên vị này chính nghĩa sĩ quan cảnh sát nhưng là thiếu chút nữa để cho ta muốn cơ bỏ tay của mình mẹ s á c mặt có một ít dữ tận nói ngày hôm qua thiên đạo lăng nếu là chậm mấy phút đến tay phải của hắn liền có thể nói với hắn gặp lại sau hắn nhưng không có quên dịp cái này đem chính mình khóa ở nơi đó hô đản chúng ta mới vừa liền định trở về cứu ngươi cũng không định vứt bỏ ngươi nhìn lấy có một ít điên của mẹ dịp lập tức khuyên đúng chúng ta cũng không hề từ bỏ ngươi ở bên cạnh sò cũng hội nói hừ hừ ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng các ngươi tốt như vậy người sao bất quá mẹt là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ những người này nếu như không phải là thiên đạo lăng xuất hiện cho dù bọn họ thực sự trở về cứu mình bây giờ đi về đều đã muộn cho nên đối với dịp đám người giải thích cũng không có cảm giác đến bất kỳ thật là tốt cảm giác ngược lại càng thêm tức giận hắn biết bọn họ chỉ sở dĩ quyết định trở về cứu mình có nguyên nhân rất lớn là bởi vì đà d ị n coi như đà d ị n ca ca hắn vô cùng rõ ràng đà d ị n tính cách tại biết mình có thời điểm nguy hiểm nhất định sẽ lập tức tới cứu mình mà không phải đợi đến ngày thứ hai hiện tại đều đã là ngày hôm sau rồi bọn họ mới quyết định tới cứu mình hắn có thể khẳng định nơi này phần lớn nguyên nhân là em trai mình quan hệ mà không phải là những người này nói tới không hề từ bỏ chính mình nếu như không có đà d ị n hắn dám khẳng định những người này tuyệt đối đem chính mình quên mất rơi dừng tay đi vừa lúc đó một mực không nói gì thiên đạo lăng liền lên tiếng á m hắc vô địch miêu tinh nhân khen thưởng tăng thêm truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện p u u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương một chương một trăm bốn mươi mới quen nghe được lời của thiên đạo lăng nguyên bản dùng súng chỉ dịp cùng sò chuẩn bị cho bọn họ một cái cảnh cáo m n tần ngừng nếu thiên đạo lăng đều lên tiếng nếu như hắn còn muốn dây dưa nói rất có thể sẽ đưa tới thiên đạo lăng phản cảm hung hăng lường bọn họ một cái sau liền đem súng lục thu lại ừ ở bên cạnh đạ dìn thấy loại tình huống này sau liền ngẩn người một chút hắn nhưng là vô cùng rõ ràng biết anh mình tính cách tuyệt đối sẽ không tùy tiện hướng người khác thỏa hiệp hơn nữa còn là đối mặt loại này để cho hắn lâm vào trong nguy hiểm sự tình càng là không có khả năng liền như vậy dừng tay nhưng bây giờ phát sinh một màn lại để cho hắn có chút hoài nghi trước mặt tên khốn kiếp này rốt cuộc có phải hay không là chính mình tên rác rưởi kia ca ca nhìn thấy thiên đạo lăng một tiếng liền hơng n g m m t những người khác nhất thời liền cảm thấy hiếu kỳ đặc biệt là sò、so、chờ đối với mẹ cái kia ác liệt tính cách người quen càng là cảm thấy nghi ngờ bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua mẹ thái độ sẽ tốt như thế đặc biệt là mặt của thiên đạo lăng bàng cùng thân thể bị cái kia dính đầy máu tơi ư cùng bụi trần áo khoác ngoài che đỡ làm cho người ta một loại cảm giác thần bí cái này để cho bọn họ càng thêm rất hiếu kỳ người này là ai xin chào ta gọi zip không biết ngươi là đang lúc mọi người đều nhìn về thiên đạo lăng thần bí nhân này v ậ t thời điểm zip lập tức giới thiệu chính mình kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết trước mặt thần bí nhân này cũng không đơn giản theo hắn có thể một câu nói liền để mẹ tính tính này cách nóng này ra hỏa an tính lại liền có thể nhìn ra được một điểm này hơn nữa trực giác của hắn nói cho hắn biết trước mặt người này vô cùng nguy hiểm để cho hắn cảm thấy vô cùng đè nén giống như đ ợ i tại một đầu trước mặt sư tử thiên tại dịp tự giới thiệu mình thời điểm thiên đạo lăng liền đem che kín gương mặt m ũ t r ù m s ố c lên lộ ra cái k i a tại tóc đen xuống như điêu khắc như vậy ngũ q u a n rõ ràng gương mặt nhìn lên trước mặt dịp nhìn lấy giá ngoài của thiên đạo lăng trong lòng của mọi người cũng chỉ có một loại cảm giác vậy thì quỷ dị cặp k i a tản ra đầy sao như vậy ánh sáng như ngọc thạch đen nhìn qua thật giống như trải qua rất rất nhiều sự t ì n h tràn đầy cảm giác tang thương ánh mắt nhưng hắn trẻ tuổi mà gương mặt cũng không giống như loại kinh nghiệm này nhiều người loại này tang thương cùng trẻ tuổi cộng lại để cho cả người hắn nhìn qua làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác q u ỷ dị đối với mọi người ngạc nhiên hay hoặc là nghi ngờ thiên đạo lăng cũng không có nói gì mà là theo bên cạnh quân dụng hầm mở nơi đó lấy ra một cái nhìn qua liền biết chứa khẩu súng túi vứt xuống trước mặt của dịp nhìn lấy bị thiên đạo lăng vứt xuống chân mình cạnh túi trên mặt của dịp lộ ra một t i a ngạc nhiên lập tức liền nghĩ đến cái gì đó lập tức tìm xuống mở túi ra theo bên trong túi lấy ra cái đó với hắn mà nói vô cùng trọng yếu điện thoại vô tuyến đây là t á túi nhìn lấy trong tay điện thoại vô tuyến dịp một mặt kinh ngạc nói ha, Lão Đại. tại sao phải đem súng cho bọn hắn đây chính là đồ đạc của chúng ta a ở bên cạnh mẹt nhìn thấy thiên đạo lăng đem một túi khẩu súng ném cho dịp hắn liền có một ít buồn bực nói đây là hắn thiên đạo lăng từ tốn nói một câu nói xong mọi người ở đây ánh mắt khó hiểu xuống đi xuống núi được rồi ngươi là b u t n g ư ơ i nói tính hắc b u t n g ư ơ i muốn đi nơi nào nghe được lời của thiên đạo lăng mẹt liền nhún vai một cái nếu thiên đạo lăng đều nói như vậy hắn cũng không có cái gì tốt phản bác húng chi ở trên xe còn có chừng mấy túi khẩu súng cho nên cho một túi dịp cũng không phải là cái gì tổn thất lớn bất quá khi hắn nhìn thấy thiên đạo lăng đi xuống chân núi thời điểm liền lớn tiếng hỏi thăm tẩy áo q u o á c ngoài thiên đạo lăng cái kia không mặn không n h ạ t mà nói liền truyền vào trong thai của mọi người nghe được loại này trả lời trên mặt của bọn hắn liền lộ ra thần sắc cổ quái hoàn toàn không biết thiên đạo lăng người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mẹt hắn rốt cuộc là người nào nhìn lấy thiên đạo lăng cái kia biến mất ở trong sơn đạo bóng người đạo dìn ngay lập tức sẽ hướng về phía mẹt d o hỏi hắn muốn biết mẹt tại sao đối với người trẻ tuổi này thái độ như thế cung kính những người khác cũng lập tức nhìn về mẹt bọn họ cũng muốn biết đây là chuyện、gì. ha lão đệ ngươi cũng chớ xem thường hắn hắn nhưng là một cái tuyệt thế hùng nhân nghe được vấn đề của đ ạ d ị n mẹ cười hắc hắc sau đó đem chính mình gặp phải thiên đạo làng sau chuyện xảy ra nói hết ra cái này là không thể nào một người giết chết mấy trăm con hành thi gạt ngươi chớ ước nghe được lời của mẹ gần đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khiếp sợ một người một mình đối phó mấy trăm con hành thi chuyện này với bọn họ mà nói quả thật là chính là một cái chuyện thần thoại xưa hắc ta lại không có để cho ngươi tin lão đệ có gì h n sao lao ca ngươi ta nửa ngày không có ăn cái gì n h a con sóc không tệ bữa ăn sáng mẹ mặt coi thường nhìn lấy sỏ đám người nói so sánh với nghi nhờ của mọi người hắn càng thích đạ dìn thật sự săn thú trở về cái k i a m ộ t chuỗi con sóc hắn từ hôm qua đến bây giờ chỉ là ăn một chút thiên đạo l ă n g cấp cho áp xúc bánh bích quy trừ cái đó ra liền lại cũng chưa từng ăn qua thứ gì hắn đã sớm đói bụng lắm dịp n g ư ơ i tin tưởng mẹ nói sao tại mẹ đi kiếm con sóc ăn thời điểm s o liền một mặt ngưng trọng hướng về phía dịp dò hỏi mặc dù làm người ta không thể tin được nhưng mẹ không cần thiết gạt chúng ta hơn nữa hắn còn nghĩ khẩu súng mang về đến cho chúng ta mẹ nói tới chắc là thật sao dịp trao mày nhìn lấy trong tay điện thoại vô tuyến cùng dưới chân khẩu súng hắn đối với mình ở bên trong thành phố ạ t l ạ n t tạ chuyện xảy ra còn rõ mồn một trước mắt hắn cái kia túi khẩu súng nhưng là nhét vào thi trong đám nghĩ muốn lấy lại cái này túi khẩu súng cũng không dễ dàng lại cộng thêm cái kia chiếc quân dụng h ầ m m ờ hắn có thể khẳng định thiên đạo lăng cùng m ẹ là từ cái kia đầy đường hành thi trong đường phố trở về ba ta là phân cắt tuyến bốn đang lúc mọi người thảo luận liên quan với thiên đạo lăng sự tình thời điểm thiên đạo lăng đang tại nơi c h u quân phía dưới một cái hồ nhỏ nơi đó giặt chính mình áo khoác ngoài hắn cũng không có nói gì nói láo đích xác là vì tẩy áo khoác ngoài từ khi tiến vào thế giới t h e o h o ặ t kỳ n h ý hậu sau hắn vẫn ở nơi đó không ngừng mà giết hành thi áo khoác ngoài phía trên đều là đông lại máu đen tản ra để cho người chán ghét m ụ i vị mặc dù hắn không phải là bệnh thích sạch sẽ nhưng cũng không phải là cái loại này thói quen bẩn t i ể u người hơn nữa hắn không có người muốn chỉnh thiên khoác một cái tản ra hôi thối áo khoác ngoài cho nên tại đi tới doanh trại thời điểm hắn liền định thanh tẩy một cái áo khoác ngoài hắn hiện tại mới vừa tiếp xúc dịp đám người cùng bọn họ những người này cũng không quen thuộc tất cho nên cũng không cần thiết biểu hiện biết bao nhiệt tâm hay hoặc là thế nào đem cái k i a túi khẩu súng trả lại dịp bọn họ lưu xuống một cái ấn tượng tốt cũng đã đủ rồi đối với dịp đám người thiên đạo lăng cũng không có cái gì không ý tưởng hay ngược lại cực kỳ coi trọng bọn họ phải biết nhiệm vụ của hắn nhưng là thành lập một cái tụ cư địa mà theo sự tiến triển của tình hình dịp đám người nhất định sẽ thành lập một cái tụ cư địa đã như vậy hắn hoàn toàn thì không cần lãng phí tinh lực của mình đi làm những chuyện khác chỉ cần thật tốt đi theo dịp đoàn đội của bọn họ chờ bọn hắn thành lập tụ cư địa sau c h í ngay h mình lại thật tốt phát triển là được. Rồi. Ám hắc vô địch tinh nhân, khen h ám miêu triển n lại là Rồi, tốt t được. ư vô ở tăng thêm chương、2. Chương 141, tẩy áo khoác ngoài. Ngay tại thiên đạo đ a n g chậm rãi giặt áo khoác ngoài thời điểm một đạo tiếng bước chân cùng nói chuyện với nhau âm thanh liền chuyển tới từ phía bên cạnh quay đầu nhìn lại phát hiện là alan dê hẹ mì hai tỷ muội c ả dồn còn có đột cái đó tự nguyện ở lại kiểm dịch trung tâm chờ chết tỷ tỷ h ã y đi bên trong nội dung cốt truyện không hề ghi chú cho nên tùy tiện vỗ một cái thân phận trên tay mỗi người đều cầm một cái trang bị đầy đủ quần áo g i rất hiển nhiên là qua tới giặt quần áo trong những người này thiên đạo lăng để ý nhất chính là e n đờ thụy cũng cùng cạ dồn hai người an dê là dân quyền luật sư thi chiều lúc bộc phát an dê cùng bội bội của nàng e mì đang tại lữ hành các nàng bị g ale cứu cũng ở tại g ale nhà xe bên trong trải qua sọ dạy dỗ đối với súng ống không biết gì cả an dê theo súng ống bảo vệ học lên cuối cùng trở thành thần s á thủ t tại thi bảy tấn công nông trường thời điểm an dê cùng đại bộ đội tẩu tán bị m é t giọt cứu sau hai người bị m ẹ mang tới ngũ bá bên trong an dê đối với tổng đốc sinh ra ái mộ tri tỉnh tại trong phòng giam tổng đốc tự tay giết chết n h i ề u tần an dê lợi dụng một tần len lén rơi xuống công cụ c ở i r a c h ó i buộc lại bởi vì chống cự không kịp bị biến thành dọn bị tần cắn bị thương dịp đoàn người xông vào hụt gì cũng tìm tới nàng sau tự biết sắp chết an dê muốn một khẩu súng tại bản thân mét trong n gực của giòn trúng đạn tự vận c ả dồn trước tiên là người nhát gan khiếp nhược nữ nhân nàng sợ hãi trượng phu của nàng trượng phu của nàng bị hành thi cắn sau nàng tự mình ra tay xử lý trượng phu của nàng tại một lần né tránh hành thi trong quá trình nữ nhi của nàng sổ phỉ a lặt đường cuối cùng phát hiện thời điểm đã trở thành hành thi đ ạ d ì n đã cứu nàng rất nhiều lần nàng cũng bởi vì đ ạ d ì n trở nên kiên cường thay đổi có cá tính lên đặc biệt là tại hậu kỳ là d ị n trừ đ ạ d ì n cùng mét dọn bên ngoài người ngươi tín nhiệm nhất hai người các nàng tiềm lực đều lớn vô cùng nếu như sau đó thành lập tụ cư địa mà nói thiên đạo lăng lẫn nhau tin các nàng nhưng cho là mình cung cấp không ít trợ giúp cần chúng ta giúp ngươi sao ngay tại thiên đạo lăng suy nghĩ liên quan với an dê cùng c ả dồn tài liệu thời điểm một cái tuổi tác tại hai mươi tuổi cầm lấy một giỏ chuẩn bị muốn rõ ràng giặt quần áo tóc vàng cô em liền nhìn lấy hắn nói cô em gái này tử chính là mò chim nữ an dê mội mộ ẹ mì m y cùng chị của nàng an dê lấy giờ a l n nơi chú quân nhà xe vì nhà nàng so với tỷ tỷ tiểu mười hai tuổi chị em gái giữa hai người quan hệ tương đối khẩn trương a m y bất mãn tỷ tỷ đem nàng ném ở nhà cũng rất bất quan tâm cuộc sống của nàng g o ọ n g m bùng nổ khiến cho chị em gái hai người quan hệ được cải thiện mặc dù m y vẫn thường xuyên bởi vì tỷ tỷ chỉ trích mà rất cảm thấy như đưa đám nhưng tỷ tỷ luôn là khắp nơi chiếu cố nàng cũng mọi chuyện vì nàng như vậy như vậy đi làm để cho nàng phi thường cảm kích tỷ tỷ của mình mà một phương diện khác mỹ cũng rất sùng bái tỷ tỷ Hy vọng trở thành giống như nhỏ vậy. vọng vì giống người giống vậy. Bởi vì con trở tỷ tỷ tuổi, Bởi a mỹ thường rộn lạc an Nàng hỗ trợ làm bạn trong hỗ trợ dê nhìn thấy em gái của chính mình đưa ra hỗ trợ thời điểm nhỏ r ộ n g dày một cái đối với thiên đạo lăng an dê là vô cùng cảnh giác liền m ẹ n loại này ác đ ồ đều sợ người tuyệt đối không phải là hiền lành gì hơn nữa ở bên cạnh thiên đạo lăng còn cắm một cái tản da khí tức quỷ dị đỏ trường đao màu đen nàng thì càng thêm không muốn em gái của chính mình cùng thiên đạo lăng có qua lại gì ô mặc dù trong lòng có chút không vui nhưng t ỷ t ỷ đều nói như vậy nàng cũng không có nói gì nhiều không cần rồi cảm ơn nhìn lấy trên mặt có một chút khó chịu em y thiên đạo lăng đối với nàng cười một tiếng hiện tại hành thi tận thế bùng nổ không bao lâu mọi người hiền lành cùng đạo đức còn không có bị tận thế thật sự ăn mòn đến như vậy yêu đ ớt đặc biệt là nữ tính loại này cảm tính động vật càng là như vậy đối với những thứ này nghĩ phải giúp người của hán thiên đạo lăng cũng sẽ không biểu hiện quá lạnh lùng nhìn lấy lộ ra nụ cười thiên đạo lăng E、mỹ liền ngẩn người một chút trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng bởi vì vì thiên đạo lăng cái nụ cười này giống như đem băng sơn hòa tan mặt trời để cho thiên đạo lăng cả người nhìn qua vô cùng ánh mặt trời lại cộng thêm cái kia nguyên bản là gương mặt đẹp trai để cho、e、mỹ cái này tiểu nữ sinh tim đập rột lên ngươi áo khoác ngoài trên chính là hành thi dòng máu sao tại、e、mỹ còn đang vì thiên đạo lăng nụ cười mà cảm thấy gương mặt phát thời điểm nóng、Được、tỉ tỉ hãy đỉ châu mày nhìn lấy trên tay thiên đạo lăng áo khoác ngoài bởi vì nàng nhìn thấy áo khoác ngoài đem nước hồi nhuộm đỏ một kia ngươi cảm thấy có thể là sốt cá c h u sao đối với h i đi cái vấn đề này thiên đạo lăng hỏi ngược lại cái gì nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng an dê đám người trên mặt mà trong nháy mắt trở nên khó coi cái hồ này là các nàng duy nhất tính chất nguồn nước vô luận là uống g i ặ t quần áo vẫn là tắm đều là dùng nơi này nước hiện tại thiên đạo lăng lại có thể dùng nơi này nước tới rõ ràng bị hành thi huyết dịch dính áo khắp ngoài nếu như nước hồ bị ô nhiễm rồi như thế các nàng liền không thể uống nữa nước cái này làm cho các nàng cảm thấy hết sức tức giận đã xảy ra chuyện gì nghe được an dê đám người tiếng kinh hô tại doanh trại dịp mấy người cũng lập tức chạy tới nhìn một cái đứng ở bên hồ tẩy áo khoác ngoài thiên đạo lăng một cái sau liền nhìn lấy an dê đám người dò hỏi hồ nước bị ô nhiễm rồi nhìn thấy dịp đám người tới thầy đi liền chỉ trong nước áo khoác ngoài nói cái gì bị ô nhiễm rồi dịp đám người lập tức nhìn về phía cái kia ngâm tại trong nước hồ để cho nước hồ có một ít biến đỏ màu đen áo khoác ngoài đồng thời cũng nghĩ đến một ít chuyện gì người tên k h ố n k i ế p này người có biết hay không chúng ta đều muốn uống nơi này nước nhìn lấy cái kia có một ít tưởng đỏ nước hồ só、so、còn có ngân chờ sắc mặt của mấy người trở nên hết sức khó coi Phải biết nhìn thấy ứ n thiên đạo lăng chẳng những không co dừng lại ngược lại còn dùng lực trà sát so lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền bị đốt cả người liền hướng thiên đạo lăng nào qua hoàn toàn không có để ý trước mẹt nói tới sự tình Phù phù. Sò. khi mọi người cho là hình thể so với sọ、so、gậy nhỏ thiên đạo lăng sẽ bị so đụng ngã thời điểm thiên đạo lăng liền đưa ra tay phải của mình sau đó dùng sức kéo một cái ít nhất có hai trăm cân sỏ、so、liền trực tiếp bị thiên đạo lăng ném tới trong nước đi rồi ho khan ho khan ho khan nôn bị ném tới trong hồ uống chừng mấy miệng nước hồ sọ、so、liền lăn một vòng chạy lên bờ cũng không ngừng mà khu hầu mới vừa so bị ném tới vị trí chính là thiên đạo lăng áo khoác ngoài cách vách hắn uống rất nhiều miệng sen lẫn hành thi huyết dịch nước hồ cái này làm cho hắn cảm thấy hết sức hoảng sợ hắn không muốn trở thành những quỷ kia đổ vợt uống hết mấy ngụm nước tỉnh táo hơn nhiều nhìn lấy không đứng ở khu hầu sọ thiên đạo lăng cười h í p mắt nói không qua hắn đấy cái nụ cười này theo những người k h á c liền là nụ cười của ác ma bọn họ có thể khẳng định thiên đạo lăng mới vừa đem sọ vứt xuống trong nước là c ố ý ám hắc vô địch miêu tinh nhân khen thưởng tăng thêm chương ba chương một trăm bốn mươi hai hai nạn trận tướng ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không dịp thật sự là nhìn không được lập tức đi lên phía trước chất vấn thiên đạo lăng biết tẩy áo khắc ngoài nghe được dịp chất vấn thiên đạo lăng thu hồi nụ cười trên mặt biến trở về nguyên bản bình thản lạnh nhạt t h ầ n sắc chẳng lẽ ngươi không biết ngươi áo khoác ngoài phía trên dòng máu nguy hiểm cỡ nào sao nhìn thấy thiên đạo lăng đắp một nẻo dịp cũng cảm thấy căm thức nếu không phải là nhìn thấy thiên đạo lăng dễ như t r ở bàn tay liền đem sò ném vào trong nước hắn tuyệt đối sẽ đi lên đánh hắn bị nước hồ làm loáng s o uống cũng không liên quan sẽ không biến thành những tên kia nhiều nhất cũng liền tiêu chạy mà thôi thiên đạo lăng sao cũng được nói ngươi lại dám nói lời như vậy nghe được lời của thiên đạo lăng tất cả mọi người tại c h ố đều dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn lấy thiên đạo lăng coi như là mẹ cũng không có ngoại lệ xem ra có một việc ta nhất định phải nói cho các ngươi biết đó chính là ngươi môn đều bị lây nhiễm rồi thiên đạo lăng một bên vắt khô áo khoác ngoài một vừa nhìn tức giận mọi người nói cái gì nghe được thiên đạo lăng nói ra một câu không rõ vì sao mà nói dịch đám người liền n g ẩ n người một chút đây là một lần vĩ rút sinh hóa tai nạn các ngươi đều là những bệnh này độc mang theo người vô luận các ngươi là như thế nào chết các ngươi kết quả cuối cùng chính là biến thành những tên kia thiên đạo lăng thần sắc bình tĩnh nói đưa bọn họ nguyên bản hẳn là tại quý thứ hai kết thúc thời điểm mới biết chân tướng nói ra làm sao có thể nghe được thiên đạo lăng giải thích tất cả mọi người đều ngây ngẩn bọn họ đều nghe rõ ràng thiên đạo lăng trong lời nói ý tứ trong cơ thể của bọn hắn nắm giữ biến thành những thứ kia hành thi một dạng đồ vật câu trả lời này để cho bọn họ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng phải biết bọn họ cho tới nay đều là vì chạy thoát bị hành thi giết chết hay hoặc là phòng ngừa biến thành hành thi mà lưu vong nhưng là bây giờ thiên đạo lăng lại nói cho bọn hắn biết bọn họ vô luận như thế nào đều không thể chạy thoát biến thành hành thi vận mệnh liền giống như tôn nộ g không vô luận tại làm sao lật bổ n h à o đều thì không cách nào chạy thoát p ậ t như lai ngũ trị sơn một dạng cái này để cho bọn họ vô cùng tuyệt vọng c h ờ một chút ngươi mới vừa nói chính là bọn ngươi cũng không có bao gồm ngươi bất quá lâm vào trong tuyệt vọng dịp rất nhanh liền nghĩ đến thiên đạo lăng mới vừa theo như lời nói trong chỗ sơ hở nhất thời những người khác nguyên bản cũng là lâm vào trong tuyệt vọng người lập tức nhìn hướng thiên đạo lăng vâng có thể nói như vậy nhìn lấy đưa ra nghi ngờ dịp thiên đạo lăng gật đầu một cái mặc dù chính hắn cũng không xác định trong cơ thể mình có hay không nắm giữ hành t h i vi rút nhưng cho dù là có hắn cũng sẽ nói chính mình cũng không có vi rút như vậy có thể tốt hơn để cho hắn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch tại sao ngươi nhất định là đang ờ gặt chúng ta có đúng hay không c ả dồn cái đó hết ăn lại nằm phế vật l a o công s sắp mặt g i ữ t ậ n đi tới trước mặt thiên đạo lăng giống to cũng cố gắng bắt lấy thiên đạo lăng cổ áo hắn đã bị theo như lời nói của thiên đạo lăng đưa đến trở nên vô cùng điên cuồng rồi rồi rồi bất quá còn không có đợi tay của s bắt thiên đạo lăng cả người hắn liền bị thiên đạo lăng ngắt lấy cổ họng d ơ lên tới trong m i ệ n g phát ra thanh â m thống khổ s nhìn thấy trượng phu của mình bị thiên đạo lăng một tay bắt lại ca dồn liền phát ra một đạo kêu lên mà những người khác thì bị thiên đạo lăng cường đại sợ hết hồn phải biết s nhưng là một cái mười phần mập m ạ n thiên đạo lăng lại có thể một cái tay liền có thể đưa hắn dễ dàng dơ lên tới như vậy có thể nhìn ra được thiên đạo lăng lực lượng là cường đại d ư ừ n g nào thật là người đáng thương nhìn lấy thống khổ còn giống kéo ra bắt lấy cổ mình bàn tay lớn kia s thiên đạo lăng bình thản nói sau đó trực tiếp đem s băng trên đất để cho hắn nặng nề đập chúng nhỏ lên s nhìn lấy nằm trên đất đỏ bừng cả khuôn mặt che lấy cổ hào mình từng ngụm từng ngụm thở hào hết s cá dồn nước mắt g i à n rùa nước ta có phải hay không gặp qua ngươi mọi người ở đây vì trước mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay tình huống mà cảm thấy không biết làm sao thời điểm một mực không nói gì g ầ n liền nhìn chằm chằm mặt của thiên đạo lăng nói từ khi nhìn thấy thiên đạo lăng sau gần liền, liền do một loại chính mình đã gặp ở nơi nào thiên đạo lăng cảm giác chẳng qua là trong lúc nhất thời hắn lại không nhớ nổi chính mình đã gặp ở nơi nào thiên đạo lăng cửa hàng tiện lợi thiên đạo lăng nói thẳng ra hai người lần đầu gặp mặt địa phương là ngươi nghe được lời của thiên đạo lăng gần thoang cái liền nhớ lại chính mình đã gặp ở nơi nào thiên đạo lăng gần Ng ngươi biết hắn nhìn thấy gần giật mình vẻ mặt dịch liền trau mày mà hỏi chính là hắn tại tai nạn sơ kỳ nhắc nhở ta phải cẩn thận hành thi đấy n gần lập tức trả lời người rốt cuộc là người nào làm sao sẽ biết những chuyện này dịch vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy thiên đạo lăng hỏi thiên đạo lăng biểu hiện hết thệ đều quá thần bí biết hành thi vi khuẩn sự t ì n h lại tại hành thi tận thế bùng nổ sơ kỳ nhắc nhở gần cẩn thận hành thi tất cả hết thệ tất cả đều biểu minh thân phận của thiên đạo lăng cũng không đơn giản ngược lại thế giới đều biến thành bộ dáng này thân phận của ta cũng không cần phải ẩn giấu đi rồi thiên đây là danh hiệu của ta cũng là của ta tên Ta đ ế người t là hoa hạ về phần tại sao biết những tại biết sao công bởi vì chuyện lúc trước mà đưa đến sắc mặt có một ít tái nhợt so một mặt cảnh giác nhìn lấy thiên đạo lăng đồng thời tay phải đã sở tới bên hông mình bán súng phía trên đặc công là một cái phi thường nhạy cảm từ ngữ đặc biệt hay là chớ quốc đặc công càng là nhạy cảm cho nên khi biết thiên đạo lăng là tới từ hoa hạ đặc công sau hắn cái này trước cảnh sát vô cùng khẩn trương hiện tại ta giống như các ngươi chẳng qua là ở nơi này tận thế liền kéo dài hơi tàn một cái người may mắn còn sống s ó t mà thôi nhìn lấy khẩn trương sỏ、so、đám người thiên đạo lăng liền bình tĩnh nói nghe được lời của hắn mỗi một người được sùng ái bữa trước thời điểm liền lộ ra một tia ảm đạm bởi vì đúng như thiên đạo lăng thật sự nói như vậy vô luận bọn họ trước đây thân phận là cái gì hiện tại cũng một dạng đó chính là trong tận thế người may mắn còn sống sót trừ cái đó ra liền lại cũng không có bất kỳ khác biệt chờ một chút ngươi nói ngươi là tới United States điều tra những chuyện này rốt cuộc là chuyện gì cùng những người khác chú ý thân phận của thiên đạo lăng không giống nhau dịp càng chú ý chính là thiên đạo lăng tới United States điều tra sự t ì n h cái này ta nghĩ ta không cần nói các ngươi cũng, cũng có thể đ o á n được các ngươi United States cả ngày làm hóa hạ uy hiếp bản về những thứ này có không có cuối cùng lại đưa đến toàn bộ văn minh thế giới ta n vỡ không biết là ai uy hiếp thiên đạo lăng khinh thường cười cười nói xong sau liền đem tắm ở bên cạnh tu la đao bắt vào tay trên dọa dịp đám người một cái lấy vì thiên đạo lăng muốn làm gì ở dưới ánh mắt cảnh giác của bọn họ rời đi trở lại trên sườn núi á m hắc vô địch miêu tinh nhân khen thưởng tăng thêm chừng bốn chương một trăm bốn mươi ba sống ban đêm núi rừng phi thường yên tĩnh trừ tiếng côn trùng têu bên ngoài liền không có thanh âm của hắn ha, bột, hôm a bụt, h nay ngươi nói có đúng không là thực sự tại dịp đám người bên kia n h á o thời điểm tại doanh trại một bên khác ngồi ở quân dụng hãn mã xa trên đầu uống lấy bia mẹt tò mò nhìn phía trước ngồi ở nói kỳ trên chiến phủ mặt thiên đạo lăng dò hỏi hôm nay tại thiên đạo lăng nói ra chân tướng thời điểm hắn cũng bị chấn động ở rồi tại một chớp mắt kia trong lòng của hắn thậm chí dâng lên tự sát ý tưởng chỉ bất q u á rất nhanh liền bị áp chế xuống hắn không muốn liền bộ dạng như vậy chết đi hơn nữa thiên đạo lăng đều nói người chết đi cuối cùng đều sẽ biến thành những thứ kia chán ghét ra hỏa cho nên hắn mới rất nhanh tỉnh táo lại mẹ có thể khẳng định hôm nay tất cả mọi người tại chỗ bên trong ít nhất cũng có một nửa người nghe được chân tướng sau có tự sát ý tưởng chỉ bất quá mỗi một người đều bởi vì có từng người ràng buộc đồ vật ngăn cản mới không có thực hành mà thôi t ỷ như gạ dịp chính là dịp cùng la lị sống tiếp lý do mà an dê cùng e mỹ hai tỷ mỗi sống tiếp lý do chính là các nàng đối với đối phương cảm tình nếu như không phải là những thứ này ràng buộc bọn họ đã sớm tự sát mà chết bất quá trừ những thứ này ra ràng buộc ở ngoài càng nhiều hơn chính là đối với sợ hãi tử vong cũng không phải là mỗi một người cũng dám dễ dàng kết thúc rơi tánh mạng của mình trừ phi bọn họ thực sự sinh không thể yêu bằng không một cái lá gan dù lớn đến mức nào người cũng tuyệt đối không có khả năng tự sát nếu như ngươi muốn biết có thể chính mình thử một lần ngôi ở nói kỳ trên chiến phủ nhìn lấy bầu trời cái k i a sáng ngời trăng sáng thiên đạo lăng liền nói hắc hắc vẫn là liền như vậy nghe được đề nghị của thiên đạo lăng mẹt liền cười khan mấy tiếng tiếp tục uốn g khổ sở bịa sau đó nhìn một cái tại cách đó không xa cùng dịp bọn họ những người đó vây ở đống lửa chỗ đã d ì p một cái hắn còn không có sống đủ đây làm sao có thể sẽ đi thương tồn tới mình hơn nữa văn minh thế giới tan vỡ đối với rất nhiều người mà nói là địa ngục nhưng đối với hắn loại này kẻ tồi mà nói nhưng là một cái thiên đường không có cái gọi là luật pháp không có cái gọi là quy tắc chính là thiên đường của bọn hắn rất nhiều rất nhiều người ở nơi này thiên đường ở bên trong lấy được giải phóng nếu như không phải là bởi vì đã dỉn hắn khả năng cũng sẽ giống như những thứ kêu bạo đồ một dạng tại trong tận thế làm ác tại thiên đạo lăng cùng mẹ chỗ không xa dịp một đám người vây quanh một đống lửa mặc dù trên tay có mới vừa nấu nướng tốt thức ăn nhưng không có ai có thèm ăn chẳng qua là kinh ngạc nhìn đồ ăn trên tay không nói lời nào trừ gà d ị p chờ tiểu hài tử không biết tình trạng bên ngoài d ị ệ p chờ người trưởng thành trên mặt đều hiện đầy khói mù thiên đạo lăng hôm nay theo như lời nói đối với bọn họ đã kích lớn vô cùng tại biết hành thi tận thế chân tướng bọn họ hiện tại tâm tình vô cùng nặng nề có người thậm chí cầm lấy một cây đao ra g i ấ u không biết đang suy nghĩ gì tại sao sẽ như vậy có chút thần kinh chất dìm quý đầu tiên liệu mạng đào tên kia vừa dùng tay n g n đầu của chính mình một bên thống khổ hô to thiên đạo lăng nói tới hết thệ để cho hắn nguyên nay đã băng bó đến cực hạn lý trí hỏng mất、dịm. dừng tay người điên rồi sao nhìn thấy dìm không ngừng mà gõ đầu mình d ì p đắm người giật nảy mình sau đó đi ngăn lại dìm điên cùng hành vi mà la lụy chờ có đứa trẻ nữ tính là sợ đến bảo vệ con gái của mình phi thường sợ hãi dìm điên lên sẽ tổn thương con của mình rất nhanh dìm liền bị mọi người đè ngã xuống đất ngăn hắn lại cử động điên cuồng ô ô ô bị ép trên mặt đất dìm chỉ có thể không tiếng động khóc lóc mọi người có thể rõ ràng theo tiếng khóc của hắn bên trong cảm nhận được đối với tương lai tuyệt vọng nhìn lấy màn này trên mặt mọi người cũng lộ ra thương tâm thần sắc k hắn ô không n người cũng khóc ít. bọn họ đều bị tâm tình của trong người người như chính nguyên dùng chính mình sau khi về hưu cuộc đời còn lại cùng g G.A.L.E. G.A.L.E ít tít, thúc tâm bất một mặt hưu đời mọi khi lại khóc của có hoạch cuộc kế họ h đó bị đều về quá sau dìm ra Lao lây, lộ là vậy, vẻ mến yêu bạn già mà mạ một kế bạn hoàn thành một lần đường dài lữ hành, nhưng yêu tại ạ dài là ở h o lữ chỉ của bọn họ thực hiện trước cái c bọn bởi vì bệnh họ hiện lung nhân Hắn thê thư thế. h rời đi vì có thể một người bước lên viết trình tại sát chết di động sự kiện bùng nổ thời điểm hắn vừa vặn đục phải tuổi tác của hắn lòng dạ kinh nghiệm t ì n h táo tính cách cùng c h i ế c kia nhà xe t r ợ giúp quanh mình những người may mắn còn sống suốt thành lập một cái doanh trại tạm thời cũng khiến cho hắn trở thành một cái nhân vật trọng yếu hắn rất sáng suốt tư tưởng tâm h thúy cũng rất hoạt bát hài hước là một cái lao ngang đồng hắn có thể sử dụng chính mình kinh nghiệm xã hội trợ giúp những người khác sửa chữa sai lầm c ũ n g điều giải mâu thuẫn rơi đổi theo thời gian dần dần tạo thành gia đình của mình đơn vị giờ ale cho là hắn đã trợ giúp hai tỷ b ọ i về tới nguyên lai sinh hoạt ba dĩ nhiên lây chính hắn đều không ngờ tới phương thức g l、e. là một cái tương đối tự lập người hắn một mực chú ý trong doanh trại cái khác người may mắn còn sống sót biến hóa trong lòng cũng duy trì trước sau như một cảnh giác hắn là cả trong doanh trại lớn tuổi nhất đồng thời cũng là từng t r ạ i nhiều nhất người đối với rất nhiều sự tình đã sớm nhìn t h ấ u đang lúc mọi người đều lâm vào bi hay, hay hoặc là suy nghĩ tự sát thời điểm hắn cũng không có nghĩ những chuyện này mà là sắc mặt nặng nề g h nhìn lấy mỗi một người tại chỗ hắn biết chính mình nhất định phải đứng ra nói một ít gì bằng không tất cả mọi người đều hiểu ý trong cái k i a cổ tuyệt vọng cùng bi ai c ă t ngớt người sống một đời sẽ không luôn là thuận bồn sôi gió và tuyệt vời động lòng người nhân sinh chính là một lần vận chuyển trong cuộc hành trình tất nhiên gặp phải theo mỗi cái phương diện đánh tới kinh phong nhưng mà mỗi một trận gió đều sẽ tăng nhanh người hàn g tốc chỉ cần ngươi ổn định hàng bánh lái cho dù là bao tố cũng sẽ không khiến cho ngươi lệnh hướng bay cho nên vô luận trước mặt chúng ta có bao nhiêu khó khăn chúng ta đều không cần sợ hãi không có ai có thể vĩnh viễn sống cũng không có chuyện gì sẽ vĩnh cựu thường trải ngươi suy nghĩ một chút những thứ kia chết đi thân nhân bằng hưu bọn họ cũng không muốn liền như vậy rời đi cái thế giới này nhưng sự thật chính là bọn hắn vào lần này trong tai nạn đã mất đi mà chúng ta bây giờ lại sống cho thật t trong a m lúc nhất thời dịp chờ tâm tình của người ta tốt hơn nhiều đúng như giờ ales thật sự nói như vậy bọn họ có rất nhiều thân nhân bằng hữu tại một lần này trong thai nạn mất đi bọn họ cũng đều biết những người thân hữu kia bằng hữu tuyệt đối không muốn như vậy chết đi nhưng thực tế là tạc khốc bọn họ rất nhiều người đều tại trong thai nạn mất đi đã không cách nào nữa hô hấp cái thế giới này không khí quan sát cái thế giới này phong cảnh mà bọn họ những thứ này người sống nhưng bây giờ suy nghĩ tự sát đây là buồn cười biết bao sự tình ám hắc vô địch miêu tinh nhân khen thưởng tăng thêm chương năm chương một trăm bốn mươi bốn hành thi đánh tới ừ vì bọn họ ta phải sống cho tốt nghe xong láo giờ ale mà nói em ỉ cũng nhớ tới chính mình không có tin tức cha mẹ nàng vì bọn họ sống thật tốt đi xuống nàng biết cha mẹ nàng nhất định không muốn nhìn thấy nàng cái bộ dáng này nhất thời xoa xoa nước mắt của mình cũng đứng lên người muốn đi nơi nào cũng tại l a u nước mắt an dê nhìn thấy em gái của chính mình bỗng nhiên đứng lên liền khẩn trương nói hiện tại đối với nàng mà nói mội mội của nàng là nàng người trọng yếu nhất lại cộng thêm nghe được giờ ale lời mới vừa nói nàng đối với em gái của chính mình thì càng thêm quan tâm nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy em gái của chính mình có bất kỳ tổn thương khi nhìn đến nàng rời đi đ ó n g lửa thời điểm liền vô cùng khẩn trương ta đi đi tiểu một chút ông trời của ta ngươi cũng quá nhất kinh nhất xạ rồi đi nghe được tỉ tỉ mình vấn đề e mỹ liền có một ít không ưa nói sáng sớm hôm nay an dê ngăn cản nàng trợ giúp thiên đạo lăng thời điểm nàng liền có một ít không vui hiện tại chính mình chẳng qua chỉ là đứng lên một cái liền hỏi tam vật bốn cái này làm cho nàng có một ít không nhịn được không có ai thích mỗi thời mỗi k h ắ c đều bị người quản giáo g lại cộng thêm hai người tuổi tác t r í n h lệch làm cho các nàng chỉ thấy đại câu càng ngày càng lớn cho nên nàng càng thêm không nhịn được nghe được lời của m ỗ i m ỗ i an dê liền lộ ra vẻ lúng túng nụ cười ha ha ha nhìn thấy cái này hai tỷ mỗi đối thoại tất cả mọi người lộ ra một tia hội ý nụ cười nguyên bản ngưng trọng bầu không khí nhất thời liền hóa dài xuống trở nên mông l ò n g rất nhiều mỗi một người cũng sẽ không tiếp tục như vậy bi tình bởi vì tâm tình thật tốt thèm ăn cũng bị kích thích vừa nói chuyện vui sướng vừa ăn vậy cũng miệng thức ăn bầu không khí vô cùng vui sướng tại bọn họ tiếng cười nói bên trong cách đó không xa thiên đạo lăng đem tựa vào nói kỳ chiến phủ bên cạnh tu la đao cầm lên thế nào một uống rượu uống có chút say khước mẹt nhìn thấy thiên đạo lăng cầm lên thanh t i a để cho hắn cảm thấy tim hồi hộp đường đao tới rồi thiên đạo lăng bình thản nói đồng thời dùng sức đem trong tay tu la đao dùng sức ném ra ngoài tại trắng tinh dưới ánh trăng một đạo đỏ ánh sáng màu đen trợt lói lên À. tại dịp đám người vui sướng trò chuyện với nhau thời điểm một đạo tiếng thét chói thai cũng vào lúc này vang lên cắt đứt tiếng cười vui của bọn họ Emy. bọn họ quay đầu nhìn về phía địa phương thanh n â m truyền tới liền thấy theo nhà xe đi ra ngoài e m y bên cạnh có một đầu mặt mũi dữ tợn hành thi đầu này hành thi đang nắm e m y cái kia tản ra mùi hôi thối miệng miệng to hướng e m y cái kia giống như ngó sen trắng cánh tay tắt tới thấy một màn như vậy nhất thời dọa bọn họ giật mình đặc biệt là e m y tỉ an dê càng là trực tiếp sợ đến chảy ra nước mắt thử bất quá đang lúc bọn hắn cho là ẹ mỹ đã không cứu được thời điểm một đạo tia chớp màu đỏ đen từ đằng xa phóng m à t ớ i còn không có đợi bọn họ phản ứng lại đạo thiềm điện kia liền thoáng cái thọt mặc đầu kia hành thi đầu cũng đem đóng vào phòng trên xe đồng thời bọn họ cũng thấy rõ ràng đạo kia tia chớp màu đỏ đen là vật gì chính là cái đó thần bí người đông phương cái kia cây trường đ ạ o a xảy ra bất ngờ một màn để cho trong miệng của hẹ bị phát ra một đạo càng thêm sắc bén tiếng kinh hô đặc biệt là cây đao kia cùng đầu của nàng khoảng cách cũng chỉ có mấy cm nàng có thể cảm nhận được rõ ràng đao phong sắc bén còn có trên lưới đao thật sự dính huyết dịch mũi tanh vào lúc này mọi người mới chân chính phục hồi tinh thần、lại. bọn họ mới phát hiện t r u n g quanh của mình không biết lúc nào đã tụ tập đại lượng khuôn mặt dữ tợn khủng bố hành thi đang một qua một qua hướng bọn họ bao vây mà tới em y nhìn lấy lại có hành thi đi hướng em y an dê liền kích động kêu cũng cố gắng xông về em y chỉ bất quá tại bên cạnh nàng giờ ale lại kéo nàng hắn biết an dê xông tới nói nhất định sẽ bị những thứ kia hành thi bắt lấy mẹ gad dê chờ đứa trẻ nhìn thấy loại tình cảnh này lập tức phát ra một trận tiếng thét trói thai tất cả mọi người đều một mảnh hỗn loạn có bị sợ chạy có bị sợ nằm trên đất phản ứng của mỗi một người đều không giống nhau nhưng có một chút không thay đổi chính là mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy hoảng sợ vẻ mặt la l ụ kéo hắn nằm xuống tất cả mọi người cẩn thận nhìn lấy bao vây mà tới hành thi dính lập tức lớn tiếng hét đồng thời đem thả ở bên cạnh khẩu súng cầm lên hướng về phía những thứ kia hành thi s ạ kích đang lúc bọn hắn những người này hốt hoảng đối phó hành thi thời điểm bọn họ liền thấy một đạo thân ả n h trong đêm đen chạy nhanh chính là thiên đạo lăng chỉ thấy thiên đạo lăng tại ném ra tu la đao giết chết đầu kia tập kích hệ mỹ hành thi sau hai chân mánh đạp trực tiếp tại chỗ biến mất nhanh chóng hướng hẹ mỹ tiến lên và hành một tiếng một đầu sắp muốn đụng ngã sợ đến cả người như n h ú n ra trên người ẹ m ỉ hành thi trực tiếp bị thiên đạo lăng một cước đá bay tại đá bay hành thi đồng thời thiên đạo lăng cũng trong nháy mắt đem cắm ở phòng trên xe tu la đao rút ra cũng cà quét trực tiếp đem chung quanh những thứ kia hành thi chấp nhoáng giết chết hoa nhìn lấy giải cứu mình ở trong nguy hiểm thiên đạo lăng ẹ m ỉ lập tức bật khóc lên đi trong lòng của nàng thiên đạo lăng giống như chuyện cổ tích trong đem chính mình theo ác long trong lâu đài cứu ra bạch mã vương tử một dạng nhìn lấy thiên đạo lăng phải có ánh mắt trở nên mê ly sùm bái người đi vào trước khóa chặt cửa không có kêu ngươi ngươi liền không nên ra ngoài bị ẹ mỉ ôm lấy thiên đạo lăng cũng không có bởi vì trong ngực n h u ễ n ngọc mà dừng lại mà là đem ẹ mỉ từ trên người chính mình kéo ra đưa nàng đẩy tới phòng bên trong xe cũng dặn dò hắn cũng không có dư thừa thời gian lãng phí nói chuyện với ẹ mỉ phải biết hiện tại trong doanh trại mỗi một người đều không có cái gì đối phó hành thi kinh nghiệm đối mặt hành thi bọn họ trừ dịp chờ mấy người bên ngoài những người khác có thể làm chỉ có chờ chết thiên đạo lăng thì sẽ không để cho những thứ này mình sau này linh hồn điểm bị những thứ kia chán ghét ra hỏa rất chết được rồi bị thiên đạo lăng đẩy tới nhà xe ẹ mì rơi lệ mặt đầy gật đầu một cái nàng cũng biết bây giờ không phải là nói những thứ kia lời tỏ tình thời điểm thực tế không phải là những thứ kia nam nữ nhân vật chính vô luận nguy hiểm cỡ nào chỉ cần tại bọn họ lúc nói chuyện sẽ có một cái vô địch hào quang điện ảnh hơi chút không cẩn thận cũng sẽ bị hành thi tập kích dẫn đến tử vong cho nên nàng cũng không có làm ra cái gì kiểu cách nao tàn sự tình trực tiếp đem nhà xe xe cửa đóng lại sau đó xuyên thấu qua nhà xe cửa sổ kiểm tra tình huống bên ngoài hiện trong lòng của nàng vô cùng lo lắng tỉ tỉ của mình ăn dê Mặc m dù nàng ộ tại mực mình mãn muốn mình mà mình sự. của cùng, cũng có của chết của cầu của có đều đối tỉ tỉ cùng, có tỉ tỉ đi. đế liền nguyện với Hiện vô vô hướng tỷ tỷ bất tỷ tỷ trong thượng tỷ tỷ thể Thử, thử, thử. t nghĩa an bình nhưng không nàng nàng lòng nàng không ngừng là đem mẹ mỹ cứu được sau thiên đạo lăng liền lấy tu la đao xông về những thứ kia đánh về phía những người khác hành thi phải biết tại chỗ mỗi một người sống đều là hắn quý báo tài sản hắn cũng không muốn bọn họ bị tổn hại chỉ thấy một em m ở nam d á n g dấp tu la đao tại trên tay của thiên đạo lăng hóa thành một trận đao ảnh người bình thường cũng chỉ có thể nhìn thấy lơi đao tàn ảnh bay lượn trên không trung hoàn toàn liền theo không kịp thiên đạo lăng cơ m ú a tu la đào tốc độ vì lạnh giá không dấu vết khen thưởng tăng thêm ba chương một trăm bốn mươi lăm kinh người thực lực tất cả mọi người đến nhà xe nơi này tập trung gần người vũ khí tại hàng thứ nhất vũ khí tầm xa hàng thứ hai nữ nhân đứa trẻ từng bước từng bước tiến vào nhà xe nhanh nhanh nhanh nhìn lấy tình cảnh hoảng loạn thiên đạo lăng lớn tiếng nói trong thanh âm bao hàm uy nghiêm nguyên bản hốt hoảng giống như con ruồi không đầu mọi người nhất thời giống như tìm tới người đáng tin cậy toàn bộ đều hướng nhà xe tụ tập tới dịp đám người rất nhanh liền tụ tập tại nhà xe chung quanh la lụy còn có gã dịp chờ phụ nữ già yếu và trẻ nít có thứ tự tiến vào phòng bên trong xe bên ngoài chỉ còn lại dịp chờ nam nhân đối phó hành thi mà thiên đạo lăng tại bọn họ tụ tập ở chung một chỗ sau liền một người vọt tới phía trước nhất đối phó những thứ kia lần lượt lần lượt đi ra ngoài hành thi tại dịp bọn họ giật mình ánh mắt hoảng sợ xuống một đầu một đầu ở trong lòng mọi người vô cùng kinh khủng hành thi tại thiên đạo lăng lưới đao xuống hóa thành một bộ cũng không còn cách nào nhúc nhích thi thể. Tốc độ vô cùng nhanh chóng không tới hai phút tất cả đánh tới hành thi liền toàn bộ tại thiên đạo lăng lưới dao sắc bén xuống hoàn toàn tử vong một mảnh đỏ ánh đao màu đen tại ánh trăng sáng trong suống thoáng qua mỗi một lần đều có cụt tay cụt chân bởi vì d a o xếp quang mà bay múa ở giữa không trung ở nơi này một cái thời khắc thiên đạo lăng bạo phát ra hắn thực lực cường đại đêm tối không cách nào gây trở ngại hành động của hắn chẳng qua là để cho thân ảnh của hắn trong đêm đen lộ ra càng thêm thần bí trên người háo khoác ngoài bởi vì động tác của hắn mà bay phất phối không có, có bất kỳ một đầu hành thi có thể đang đến gần thiên đạo lăng phạm vi hai em ở bên trong có thể sống tiếp đâu của bọn nó toàn bộ đều bị thiên đạo lăng dùng trong tay lưới dao sắc bén chia ra làm hai từ nay biến mất ở trên thế giới、này. thật là lợi hại hắn vẫn là người sao nhìn lấy thiên đạo lăng biểu hiện ra thực lực dị bọn họ không có một người nội tâm là bình tĩnh bọn họ toàn bộ người đều bị thiên đạo lăng biểu hiện ra cường đại rung động ở rồi điều này thật sự là thật lợi hại bọn họ liều sống liều chết mới giải quyết hết một đầu hành thi hơn nữa bọn họ giải quyết chỉ là dùng súng hay hoặc giả là gậy gộc đem hành thi đánh ngã xuống đất hay hoặc là đánh tàn phế thân thể của bọn họ mặc dù thương pháp của bọn hắn tại lúc ban ngày vô cùng tinh chuẩn nhưng ở đây chỉ có ánh lửa yếu ớt cùng ánh trăng cung cấp ánh sáng trong hoàn cảnh vô luận là phán đoán của bọn họ lực vẫn là chính xác lực đều thật to hạ xuống lại cộng thêm sợ hãi lưu đạn thương tổn tới đồng bạn đạo đưa bọn họ cho dù là nắm giữ s ú n g ống đối phó khởi hành thi tới cũng vô cùng khó khăn mà thiên đạo lăng cùng bọn họ liền bình an khác nhau hoàn toàn một mình hắn dựa vào một cây đao cũng đã đem phần lớn hành thi toàn bộ giải quyết hết đây là triệt triệt để để giải quyết mà không phải là bọn họ cái loại này có tính cách tạm thời giải quyết bọn họ và biểu hiện của thiên đạo lăng so với quả thật là chính là như đất trời t r a n lệch hoàn toàn liền không phải là tồn tại cùng một cấp bậc ha ha, ha nếu như hắn không lợi hại lại làm sao có thể trở thành lao đại của ta đang lúc mọi người còn đang vì thiên đạo lăng thực lực lúc than thở mẹ tâm thanh liền từ đằng xa chuyển tới chỉ thấy mẹ còn dị thường nhàn nhã ngồi ở quân dụng đầu xe của hầm mở đổ lên mặt một tay cầm một chai bia một tay cầm một ổ súng máy không ngừng mà hướng về phía một bên khác theo trên đường đi tới hành thi không chút kiên kỵ bắn c ắ n quét không biết là bởi vì uống rượu quan hệ vẫn là hắn thực sự không lo lắng những thứ này hành thi sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương một bộ cả nhống bộ dáng nghe được lời của mẹ cùng thiên đạo lăng biểu hiện ra thực lực, d ì bọn họ cũng rốt cuộc khẳng định sáng sớm hôm nay theo như lời nói của mẹ đều là thật trước mặt cái này thần bí người đông phương là một cái có thể cùng hành thi đối kháng chính diện cờ ư n giả g thời gian từng giây từng phút trôi qua hành thi số lượng dần dần giảm bớt sau năm phút lại cũng không có một đầu hành thi theo trong đ u ổ i cỏ đi ra toàn bộ trong doanh trại liền tràn ngập một cổ để cho người nôn mửa mùi máu tanh cùng mùi hôi thúi đã không có hành thi rồi thiên đạo lăng quét một vòng bốn phía t r u n g quanh tại xác nhận chưa hành thi sau liền cơ muốn một cái tu la đao tu la đao phía trên máu đen cùng thịt vụn trực tiếp bị cầm đến tại ánh trăng trong ngần xuống đứng ở trong đống xác chết thiên đạo lằng cả người lộ ra vô cùng thần thánh giống như chiến đấu như thần tại dịch đám người trong lòng để lại một bộ vĩnh viễn không bao giờ quên hình ảnh hô nhìn lấy lại cũng không có hành t h i đi ra ngoài rừng rậm dịch đám người liền thở phào nhẹ nhõm mới vừa tình huống thật sự là quá nguy hiểm tại nguy cơ giải trừ sau phòng trong xe la lụy mấy người cũng đi ra nhìn lấy cái kia thi thể đầy đất nơi t r u quân không ít người đều ôm ở chung một chỗ vì thân nhân của mình bằng hữu sống sót mà cảm thấy vui vẻ nhưng cũng có người lộ ra thương tâm vẻ mặt bởi vì trong đội ngũ ít đi lấy hai người bà bối người không sao chớ dịp một mặt quan tâm nhìn lấy trong ngực gạ d i ữ còn có bên cạnh la lị la lị lắc đầu một cái tỏ vẻ chính mình không có việc gì dịp mới lộ ra một tia nụ cười ung dung một đêm này đã định t r ư ớ c có thật nhiều người sẽ không ngủ được nam ta là phân cắt t u y ế năm n ngày thứ hai mặt trời vừa mới lên ánh mặt trời chiếu sáng lên đại điện tất cả mọi người đều thật sớm dậy rồi sắc mặt của mỗi một người đều vô cùng t i ể u tụy có thể nhìn ra được tối ngày hôm qua không có một người ngủ an tâm trải qua tối hôm qua một lần kia hành thi tập kích sự kiện mỗi một người đều đang lo lắng chính mình lúc ngủ có thể hay không lại có hành t h i tới tập kích tâm tình vô cùng tệ hại chỉ có thiên đạo lăng còn có mẹ cùng bọn họ không giống nhau thiên đạo lăng đã sớm tại diệp vấn thời gian thường thấy sống hay chết cũng sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng chính mình nghỉ ngơi mà mẹ ngày hôm qua bởi vì uống nhiều rượu quá còn ở bên trong hầm mở k h ó k h ó ngủ say lại cộng thêm hắn cùng những người khác quan hệ đều vô cùng tồi tệ chỉ cần không phải đại diện xảy ra chuyện còn có đại d i n đám người đều đang dọn dẹp doanh trại thi thể đưa chúng nó trồng chất vào thiêu hủy toàn bộ nơi chu quân đều tràn ngập mùi hôi thối cùng thịt nướng vị hỗn hợp mùi vị để cho người cảm thấy làm ác an dê chở mấy nữ nhân tính là ngồi một bên còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua lo lắng sợ hãi các ngươi đang làm cái gì đây là đống hành thi người của chúng ta trồng chất tại kia bên trong khác nhau ở chỗ nào bọn họ đều bị lây nhiễm rồi người của chúng ta đến trồng chất tại kia bên trong chúng ta không thể bớt bọn họ chúng ta phải mai táng bọn họ hiểu chưa vừa lúc đó l ê n âm thanh liền chuyển tới mọi người lập tức quay đầu nhìn lại chỉ thấy hắn đang cùng đạ dìn còn có một cái ấn độ a tam đồng bạn tranh luận liên quan với thi thể đồng bạn xử lý phương thức cuối cùng đạ dìn nghe vẫn là đi theo gân mà nói đem tối hôm qua chết đi thi thể của đồng bạn thả vào một địa phương khác chất đống nhìn thấy loại tình huống này cách đó không xa ngồi ở nói kỳ phía trên hút thuốc thiên đạo lăng cười một tiếng gân là một người tốt đồng thời cũng là một cái rất có lãnh đạo tiềm chất nhân tài nếu như không phải là bởi vì có gì tồn tại hắn tuyệt đối sẽ trở thành cái này đoàn đội thủ lĩnh tối ngày hôm qua c ả m ơn ngươi trên y phục có khâu cạn huyết dịch dấu vết e mì gương mặt t ư ở n g đỏ hướng về phía thiên đạo lăng nói c à m tạng chương một trăm bốn mươi sáu s không có việc gì một cái nhấc tay mà thôi nghe được e mì cảm ơn thiên đạo lăng liền cười một tiếng đúng như hắn thật sự nói như vậy chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi hơn nữa tại cứu vớt nàng sau hắn cũng thu được thiên đường nguyên tội khen thưởng thay đổi e mì tử vong vận mệnh khen thưởng một điểm linh hồn điểm ba khen thưởng so với mẹ phải thiếu rất nhiều trợ giúp mẹ gây tay vận mệnh liền có năm điểm linh hồn điểm mà trợ giúp e mì miễn đi số chết cũng chỉ có một điểm linh hồn điểm. nhìn dáng dấp nhân vật trong vở kịch trọng yếu trình độ không giống nhau đạt được linh hồn điểm số lượng cũng không giống nhau đây cũng là hắn tại đem nơi chu quân phần lớn người cứu vớt sau hai cái đạt được linh hồn điểm khen thưởng trong một cái một người khác là thần kinh chất dìm còn lại mấy cái bên kia nguyên bản hẳn là tại lần này trong tập kích chết đi người a qua đường nhân vật trong vở kịch cho dù là cứu vớt cũng không có bất kỳ khen thưởng chỉ một điểm này để cho thiên đạo lăng cảm thấy một chút t i ế ệ t đối bất quá suy nghĩ một chút cũng phải nếu như chừng cứu một người vai quần chúng cũng có linh hồn điểm khen thưởng nói cái kia lấy được linh hồn điểm phương pháp cũng thật sự là quá đơn giản、điểm. phải biết giết chết một người đạt được linh hồn điểm khen thưởng cùng giết chết một cái hành thi đạt được khen thưởng không sai biệt lắm mà thôi cũng là thêm không chấm một điểm tả hữu chưa đủ một chút linh hồn điểm nếu như tùy tùy tiện tiện cứu một người cũng có thể đạt được linh hồn điểm cái kia thiên đạo làng tại cái này thế giới nhiệm vụ kết thúc sau đạt được linh hồn điểm ít nhất phải tăng gấp đôi nguyên bản có thể làm cho tự lựa chọn thế giới nhiệm vụ cũng đã là một cái lớn vô cùng phúc lợi nếu như cứu người lại có thể đạt được linh hồn điểm mà nói cái kia phúc lợi cũng thật sự là quá lớn thiên đường nguyên tội là không có khả năng bộ dạng như vậy làm ngươi thật sự là hoa hạ đặc công sao mặc dù câu trả lời của thiên đạo lăng có một ít qua loa lấy lệ nhưng e mì cũng không ngại dưới cái nhìn của nàng ngược lại cực kỳ k h ố c ánh mắt nhìn l ấ y thiên đạo lăng trở nên càng thêm nhiệt tình ừng thiên đạo lăng lạnh nhạt gật đầu một cái hoa khóc ư e mì trong miệng phát ra một trận than thở trong đôi mắt tràn đầy n g ô i sao nhỏ chị ngươi thật giống như tìm ngươi có chuyện nhìn lấy nhiệt tình e mì thiên đạo lăng bất đắc di chỉ chỉ ở phía xa nhìn lấy bên này an dê nói không cần phải để ý đến nàng nàng chính là như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi đặc công rốt cuộc là như thế nào nghe được lời của thiên đạo lăng e mỹ liền lập tức quay đầu nhìn lại quả nhiên nàng liền thấy tỉ tỉ an dê khẩn trương mà nhìn mình cũng không ngừng mà ra hiệu tự mình đi tới chỉ bất quá đối với tỉ tỉ có lòng phản lịch để ý e mỹ lại cũng không để ý tới ngược lại có một ít khiêu khích nhìn mình tỉ tỉ trực tiếp ôm lấy thiên đạo lăng cách vách một bộ thân mật bộ dáng cảm nhận được e mỹ cái kia mềm mại ngực mang theo cánh tay của mình thiên đạo lăng ngẩn n g ư ờ i một chút sau đó liền cười một tiếng cũng không có làm ra cái gì động tác hắn mới vừa có thể nhận ra được e mỹ tại ôm lấy chính mình thời điểm thân thể cứng đờ rất h i ể n n h i ê n là không có thói quen ôm lấy người khác lại cộng thêm thiên đạo lăng ở trong thế giới diệp vẫn cũng đã gặp không ít nữ nhân cho nên hắn nhìn ra được ẹ mỹ vẫn là không có một người chạm qua nam nhân chỗ về phần có hữu dụng hay không qua đồ trời cũng không biết ẹ mỹ ở xa xa an dê nhìn thấy em gái của chính mình cũng không đến ngược lại ôm lấy cái đó thần bí hoa hạ đặc công nhất thời để cho nàng hết sức tức giận coi như luật sư nàng hắn chính là biết đại quốc cùng đại quốc trong lúc đó những thứ kia đặc công cũng không phải là cái gì tốt chọc tồn tại mỗi một người đều là người lòng dạ độc các vật em gái của chính mình bây giờ cùng cái này đặc công ở chung một chỗ nàng phi thường lo lắng cho mình em gái an uy hừ em mỹ cũng không để ý tới an dê mà là quay đầu đi không nhìn nàng tiểu nữ hài tâm tính biểu lộ không bỏ sót ba ta là phân cắt t u y ế n bốn hắn bị hành thi tán ngay tại thiên đạo lăng cùng em mỹ ngơi một câu ta một câu nói chuyện với nhau thời điểm một đạo tiếng kinh hô liền từ đằng xa chuyển tới thoáng cái liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người quay đầu nhìn lại liền thấy đ ộ c tỷ lầy đĩ đang một mặt kinh h ã i chỉ đối diện nàng cạ dồn trong s ta không sao nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình ép mặt mũi giữ tận hết nhanh để cho chúng ta nhìn một chút bất quá đ ã dìn đám người nhưng không tin tất cả mọi người lập tức vây q u a t nhét chỉ bất quá ép nhưng từ bên cạnh cầm lên một cái xoạt gùn nhất thời d ọ a chuẩn bị đi xốp lên ép quần áo kiểm tra trên người ép có hay không hành thi vết cắn đạ dìn giật mình chớ khẩn trương ép vung xuống đồ chơi kia bình tĩnh một chút nhìn thấy ép cầm lên xoạt gùn dịp mấy người cũng đều bị sợ hết hồn tất cả mọi người đều đang tại khuyên ép tỉnh táo chỉ bất quá hắn rất hiển nhiên không để ý đến những người khắc khuyên mà là không ngừng mà cầm lấy xoạt gùn chỉ cố gắng tiếp cận mọi、người. theo hắn diện mục dữ t ậ n có thể nhìn ra được hắn tuyệt đối dám nổ súng ed mau buông xuống súng không nên như vậy c ả dồn một mặt nước mắt nhìn mình chồng nói mặc dù ed không phải là một cái người chồng tốt người cha tốt nhưng nói thế nào cũng là thân nhân của nàng cho nên c ả dồn vẫn vô cùng thương tâm y miệng chỉ bất quá ed cũng không để ý tới c ả dồn càng làm mất trí cầm súng chỉ c ả dồn sợ đến c ả dồn lập tức ngậm miệng lại hắn đã điên rồi h ắ c là m ố n chết đang lúc mọi người cùng ed rằng co thời điểm m ẹ nóng này âm thanh chuyển tới chỉ thấy hắn một bên che lấy đầu của chính mình vừa hướng đi tới bên này bởi vì ngày hôm qua uống quá nhiều rượu buổi sáng có chút say rượu bây giờ bị người đánh thức tâm tình vô cùng khó chịu đừng tới đây ta nổ súng nhìn thấy mẹ hướng mình đi tới ép nhất thời liền khẩn trương mẹ nhưng là so với tính cách của hắn còn muốn ác liệt một người hắn là một cái điển hình bắt nạt kẻ yếu người toàn bộ nơi chu quân người trong hắn sợ nhất chính là mẹ tên khốn kiếp này bây giờ thấy đi tới hắn liền vô cùng kinh hoàng mẹ dừng lại nhìn thấy mẹ đi hướng ép đã dì lập tức tiến lên ngăn cản không hy vọng mẹ kích thích é để cho hắn làm ra chuyện quá khích được rồi tốt đấy ta dừng lại nghe được em trai mình nói mẹ liền gật đầu một cái hắn cũng nhìn ra được ed đ i lên rồi nếu như mình đi tới nhất định sẽ bị hắn bắn một phát súng hắn cũng không muốn tìm chết lùi về phía sau đều lùi cho ta sau tại mẹ bị đạ dìn hâu ngừng thời điểm sắc mặt của ed mới có một ít chuyển biến tốt bất quá vẫn không quên uy hiếp những người khác mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm thiên đạo lăng cũng đi tới d i c h cùng đạ dìn đều tự g ắ á c nhường ra một con đường trải qua chuyện tối ngày hôm qua thiên đạo lăng ở trong lòng bọn hắn địa vị đã lên đến một cái ở mức độ rất lớn l o a n g thoáng đem thiên đạo lăng làm thành người đáng tin cậy rồi ngươi đừng tới đây nhìn thấy thiên đạo lăng cũng tới s liền càng khẩn trương hơn hắn nhưng không có quên thiên đạo lăng tối ngày hôm qua biểu hiện ra thần dũng c h ư một trăm bốn mươi bảy xử lý s ngươi đừng tới đây ta nổ súng nhìn lấy càng ngày càng gần thiên đạo lăng s lại lần nữa cảnh cáo chỉ bất quá thiên đạo lăng cũng không để ý tới hắn mà là thần tình lạnh nhạt nhìn lấy s hắn bây giờ cũng rốt cuộc hiểu rõ tối ngày hôm qua tại sao chỉ có cứu vớt h mị cùng dìm hai người khen thưởng mà cứu vớt s cái này chưa tính là vai quần chúng vai quần chúng lại không có khen thưởng nhìn dáng dấp cũng không phải là bởi vì cứu vớt s không có khen thưởng mà là bởi vì s bị cắn nếu như s đang bị cắn thời điểm sớm một chút nói ra thiên đạo lăng khả năng còn có biện pháp cứu hắn nhưng bây giờ đều đã qua bảy tám tiếng đã không có cách nào đủ loại virus cùng vi khuẩn đã lây hắn thiên đạo lăng coi như hiện tại lấy ra để dẹt e ạ lệ sử dụng trị liệu thuật đều đã không có dùng rồi mặc dù ngôi cái người may mắn còn sống sót trong cơ thể đều có hành t h i virus nhưng những vi khuẩn kia cũng sẽ không để cho người may mắn còn sống sót lập tức chuyển hóa thành hàn thi tại người may mắn còn sống sót không có tử vong dưới tình huống những vi khuẩn kia là không có, có bất cứ tác dụng gì theo hành thi chi sợ hãi bộ này diễn sinh kịch liền có thể nhìn ra được rất nhiều người cho dù là lây hành thi virus đều không có chuyện chỉ có làm người thời điểm tử vong hành thi virus mới có thể buộc phát ra người sở dĩ sẽ ở bị hành thi cắn phải hoặc là thương tổn đến sau thay đổi thành h à n h thi nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là hành thi virus mà là hành thi trên người cái khác trí mạng virus cùng vi khuẩn mặc dù hành thi là có thể hoạt động nhưng hành thi bản chất hay là đã chết người người sau khi chết đi thi thể liền sẽ nảy sinh đủ loại đủ kiểu virus cùng vi khuẩn những bệnh này độc cùng vi khuẩn đối với người sống mà nói đều là trí mạng chỉ cần bị hành t h i thương tổn đến những thứ kia trí mạng virus cùng vi khuẩn liền sẽ xâm nhập thân thể con người phá hư cùng lây thân thể con người hệ thống miễn dịch t r ở khắp mọi mặt hệ thống để cho người dần dần chết đi chỉ có người sau khi chết đi hành thi virus mới tạo tác dụng cho nên nói nguy hiểm nhất cũng không phải là hành thi virus mà là những thứ khác trí mạng virus cùng vi khuẩn nếu như không phải là những thi thể này trên n à y sinh trí mạng virus cùng vi khuẩn cho dù là bị hành thi cắn phải cũng không có cái gì thật lo lắng cho、ha. b ộ t đừng để ý tới cái người đến này nhìn thấy thiên đạo lăng đi hướng s ở một bên mẹt liền nhắc nhở hắn cũng không muốn thiên đạo lăng hắn tại thủ hạ của s bị thương tối ngày hôm qua hắn mặc dù uống rất nhiều rượu nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền uống ngu r ố t vòng hắn vẫn vô cùng rõ ràng chẳng qua chỉ là uống rượu sau có một ít điên m à t h ô i hắn vô cùng khẳng định thiên đạo lăng có thể chỉ huy hắn tại tận thế thật tốt sống cho nên cũng không muốn thiên đạo lăng vì loại chuyện này mà có chút tổn thương thiên đạo lăng cũng không để ý tới m ẹ ngăn cản tiếp tục hướng về s đi tới ta thực sự nổ súng nhìn thấy thiên đạo lăng còn không dừng lại s l i ề n lập tức giơ lên sọt gùn chỉ thiên đạo lăng bất quá tại s giơ lên sọt gùn thời điểm thiên đạo lăng cũng di chuyển thân ảnh tại chỗ biến mất trong nháy mắt đi tới s phía trước đồng thời đưa hắn sọt gùn nâng lên họng súng hướng thiên và ảnh s trực tiếp bị động tác của thiên đạo lăng sợ hết hồn vỗ giật mình có súng tiếng súng nhất thời tại t r o n g sơn quốc vào về giáp giáp bất quá hắn mới vừa khai hoàn súng thời điểm thiên đạo lăng liền trực tiếp đem tay hắn b ẻ đoạn a trong miệng của s nhất thời phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết sau đó té xuống đất che lấy đau nhức cánh tay Cả dồn lập tức lo lắng đi lên trước dồn lắng lên nhìn lập lo l đi ấ ba Nước ta mặt đấy. Cái n là, là, là, là phân cắt thứ năm tại s bị đồng phúc sau dĩ còn có đạ dìn đám người là đang thương lượng xử lý như thế nào s ta nói trực tiếp cho hắn chán đi lên một chút cùng những người khác như vậy cùng nhau xử lý xong đa dìn đề nghị đối với hành thi cùng sắp biến thành hành thi người hắn là vô cùng không thích ha l ã o ca ta ủng hộ ngươi mẹ lập tức tỏ vẻ đồng ý nếu như là ngươi mà nói ngươi cũng muốn như vậy phải không mà một bên khác sợ là cũng không đồng ý không sai ta còn muốn vì thế cảm ơn các ngươi đa dìn cũng không có bởi vì sợ、so、mà nói mà đối với ý kiến của mình có chút hủy bỏ ngược lại càng thêm ủng hộ ta cũng không nghĩ tới ta sẽ nói như vậy nhưng là cho phép đa dìn nói đúng g ale cũng tỏ vẻ ủng hộ đại dìn quan điểm S không là quái vật hoặc cắn người c h ó điên g ale vào lúc này dịp cũng nói rồi hắn thấy người không nên tùy tiện quyết định một người khác sinh tử ta không phải nói nhìn thấy dịp phản bác g ale liền chuẩn bị bắt đầu giải thích nhưng còn không có giải thích xong liền bị dịp cắt đứt bệnh hắn hắn là bệnh nhân chuyện này ngay từ đầu liền sát không được xe chúng ta giới hạn ở nơi nào dịp cũng đem ý nghĩ của mình nói ra đúng như hắn thật sự nói như vậy hắn phi thường lo lắng nếu như có người bị hành thi cắn liền lập tức giết chết người kia chuyện này có mở đầu sau đó liền lại cũng không ngăn cản được giới hạn rất rõ ràng tuyệt đối không có thể cho phép hành thi tồn tại đúng hành thi cũng không được đã dìn thái độ vô cùng kiên quyết nếu như chúng ta có thể giúp hắn đây ta nghe nói tật điều khiển trung tâm tại chế tạo thuốc giải dịp lần nữa đem ý nghĩ của mình nói ra ta cũng nghe rất nhiều chuyện nhưng ngày tận thế cái gì đều kéo ngược nhìn thấy dịp c ủng hộ cái ý nghĩ này đối với dịp có một ít chán ghét sọ cũng lập tức thay đổi ý kiến của mình nếu như tật điều khiển trung tâm vẫn còn đang vận hành đây thấy không người đồng ý chính mình dịp liền hỏi ngược lại người anh em cái này có thể có chút miễn cưỡng so mặc dù biết dịp nói đúng nhưng hắn còn chưa đồng ý ý kiến của dịp tại sao nếu như còn có chính phủ đơn vị bất kể còn lại cái gì bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tật điều khiển trung tâm đúng không đây là chúng ta cơ hội tốt nhất ổn định chỗ ở an toàn bảo đảm nhìn thấy bằng hữu của mình vẫn là phản đối với chính mình dịp liền có một ít thương tâm nhưng vẫn kiên trì chính mình thuyết pháp đến dịp người muốn những thứ kia được ta cũng muốn à nếu như chúng nó thật tồn tại khẳng định cũng là tại trong căn cứ quân sự bản ninh bảo đây chính là tại dạng anh bên ngoài một đầu khác đúng nhưng trong này cách xa khu vực nguy hiểm hãy nghe ta nói nếu như những địa phương kia còn đang vận hành nhất định là phòng bị xâm nghiêm chúng ta sẽ rất an toàn quân đội khẳng định c h ạ m tại đối kháng hành thi tuyến đầu bọn họ bị toàn diện chúng ta đều gặp được tật điều khiển trung tâm là chúng ta lựa chọn tốt nhất cũng là ép duy nhất hy vọng một đám người ở nơi đó không ngừng mà tại tranh luận rốt cuộc xử lý như thế nào ép sự tình vì u tế nguyệt khen thưởng tăng thêm chương một trăm bốn mươi tám mâu thuẫn các người đi tìm asaphidin ai trách loại thời điểm này quả nhiên vẫn là phải dựa vào có gan người tới xử lý loại này cục diện dối dắm ở một bên đạ dìn cuối cùng cũng không nhịn được trực tiếp cầm lấy mỏ thiết hướng s đi tới chuẩn bị đập chết đầu của s không được ở bên cạnh s c ả dồn nhìn thấy loại tình huống này nhất thời liền bị dọa đến khóc n à y n à y này chúng ta không giết người sống nhìn thấy đạ dìn xung động hành vi dịp i lập tức cầm súng lục chỉ đầu của đạ dìn ngăn cản hắn alo mẹt nhìn thấy đạ dìn bị d i ệ p dùng súng chỉ hắn cũng lập tức móc ra súng lục của mình chỉ dịp trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương kiếm bạt nỗ trương một cái cầm súng đỡ lấy ta đầu người nói như vậy nhưng đúng làm liệu ai mà đạ dìn cũng không giống như những người khác khẩn trương như vậy ngược lại là xoay người nhìn lấy dịp bình tĩnh nói chuyện hoàn toàn liền không khẩn trương ta cùng hắn rất nhiều chuyện đều không nhất trí nhưng đây là không sẽ chúng ta đều đem ra hỏa bông xuống nhanh lên một chút tại một bên khác sỏ liền đối với đạ dìn còn có mẹ nói hắc ngươi nói bông u xuống thì để xuống ta không phải là thật mất mặt ngày hôm trước ngươi để cho ta thiếu chút nữa chém đứt tay của mình hôm nay cầm súng chỉ đệ đệ của ta ngươi thực sự cho là ngươi còn là cảnh sát phải không bất quá mẹ lại sẽ nghe lời của sọ súng lục còn tiếp tục chỉ dịp hắn nhưng không có quên mình bị dịp thiếu chút nữa hại chết sự tình bây giờ thấy dịch cầm súng chỉ đệ đệ của mình hắn làm sao có thể nhị n được rồi mới vừa không trực tiếp nổ súng cũng đã d ấ t cho dịp mặt m ũ i người thả hay là không thả sò nhìn thấy mẹ vẫn là chỉ dịp trong mắt tinh quang lóe lên sau đó cũng lập tức rút ra ra súng lục của mình đi ra chỉ bất quá hắn cũng không phải là chỉ mẹ mà là chỉ đ ã dịn mẹt để súng xuống đi mọi người ở đây rằng co thời điểm thiên đạo lăng âm thanh liền chuyển đến hắn không nghĩ tới sự tình sẽ làm thành cái bộ dáng này nếu như không ngăn lại mà nói lấy tính cách của mẹ thật sự có nhưng có thể nổ súng lại cộng thêm một bên s ò cầm súng chỉ đ ã dìn càng là sẽ kích thích mẹ hung tính s a động tác nhỏ đều bị thiên đạo lăng nhìn ở trong mắt hắn rõ ràng có thể cầm súng chỉ mẹ để cho mẹ để x u ố n g xuống mà không phải là làm ra cầm súng chỉ đ ã dìn loại này chọc giận mẹ sự tình hắn hoàn toàn chính là nghĩ mẹ nổ súng giết chết dịp nếu như không phải chân chính gây ra mâu thuẫn nói thiên đạo lăng là sẽ không ra được nói chuyện để cho chính bọn hắn giải quyết chuyện này nhưng là bây giờ cũng không giống nhau chỉ cần trong đó một người có hành động gì quá khích liền rất có thể đưa đến một lần chết đây là thiên đạo lăng thật sự không cho phép h ừ nghe được lời của thiên đạo lăng mẹt liền lạnh rên một tiếng sau đó đem súng lục để xuống đồng thời lạnh lùng liếc trong mắt l ó e lên một k i a tiếc n ố i sò một cái tại tỉnh táo lại thời điểm hắn cũng đã phát hiện sò bí mật nhỏ đúng không có chuyện thật tốt nói có chuyện thật tốt nói không muốn động đao động thương cũng đứng ra giảng hòa tất cả mọi người cũng đem vũ khí của mình thu lại bầu không khí hóa giải rất nhiều lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp bắt lại cái đội ngũ này tại sao ngươi còn muốn cùng bọn họ nói nói nhảm mẹ đi tới bên cạnh thiên đạo lăng giận dữ bất mãn nói hắn thấy thiên đạo lăng hoàn toàn có thể trở thành cái này đoàn đội lãnh tụ đặc biệt là tối ngày hôm qua hắn biểu hiện ra uy tín mẹ tin tưởng chỉ cần thiên đạo lăng nói ra là không có ai sẽ đứng ra phản đối hơn nữa hắn cũng nhìn ra được thiên đạo lăng có đem những người này thu nhập dưới quyền ý tưởng nhưng hắn không hiểu là vì cái gì thiên đạo lăng một mực không được không gấp thiên đạo lăng hiếp mắt một cái nói tại thế giới diệp vẫn sống mấy chục năm hắn cũng học được một chút đạo dùng người chỉ bất qua có một số việc không cần gấp như vậy mặc dù hắn có thể dựa vào chính mình thực lực cường đại đem dịp đám người thu làm thủ hạ của chính mình thế nhưng chẳng qua chỉ là tạm thời nếu như thiên đạo lăng xảy ra chút tình trạng gì mà nói những người này rất dễ dàng trở mặt thiên đạo lăng yêu cầu không phải là loại này giả tạo phục tùng mà là thật tâm chân ý phục tùng bởi vì hắn yêu cầu thiết lập không phải là một cái bình thường tụ cư địa mà là rất rất nhiều cái tụ cư địa chỉ có như vậy hắn mới có tư cách đi chung kết cái này thật thế nhưng là như vậy nhiều tụ cư địa một mình hắn không có khả năng toàn bộ đều nắm giữ trong lòng bàn tay hắn nhất định phải một chút thật lòng p h ụ tùng thủ hạ của hắn mà trước mặt n g ầ n đám người chính là lựa chọn tốt nhất của hắn quen thuộc nội dung cốt truyện chính hắn đối với mỗi cái tính cách của người đều có hiểu biết biết cùng bọn họ chân chính trở thành đồng bạn sau thì sẽ không phản bộ chính mình cho nên hắn cũng không nóng nảy đúng như hắn thật sự nói như vậy từ từ đi là tốt nhất hắn tin tưởng lấy năng lực của chính mình tuyệt đối có thể có thể đạt được bọn họ những người này tôn trọng thành là một cái bọn họ thật lòng tin phục lãnh tụ mà không phải là một cái bởi vì sợ mới để cho người phục tùng lãnh tụ hắn cũng không cần tại thiên đạo lăng giải quyết hết có thể phát sinh mâu thuẫn sau d ị mấy người cũng tỉnh táo lại trong lúc nhất thời thật giống như tất cả mọi người đều quên mất ép sự t ì n h đàm hố tạo ra bẫy hố đốt thi đốt thi vô cùng bình tĩnh nhưng là chỉ có bọn họ biết đây là bởi vì có thiên đạo lăng ở phía trên đẻ và không mâu thuẫn sẽ lần nữa buộc phát ra ba ta là phân c ắ t t u y ế năm n buổi tối tất cả mọi người đều tụ ở trước đống lửa mặt ánh lửa chiếu vào trên mặt của mỗi người nhưng như c ũ khu tán bọn họ không được trên mặt khói mù xảy ra hôm nay hết thệ hết thệ đều để cho tâm tình của bọn họ không cách nào bình tĩnh trong lòng của mỗi người cũng nghĩ đủ loại đủ kiểu sự tỉnh ta nghĩ nghĩ kế hoạch của dịp nghe cái này bất kể thế nào đều không có, có bất kỳ bảo đảm ta trước tiên thừa nhận một chút ta quen biết hắn rất lâu rồi ta tin tưởng trực giác của hắn ta cảm thấy chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải đoàn kết lại với nhau nếu như mọi người đều đồng ý chúng ta một đại lên đường từ lâu rời đi được không mới vừa cùng dịp tuần tra trở về sỏ đông nhiên đề nghị thoáng cái liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người dịp cũng là một mặt kinh ngạc nhìn hắn trong lòng đối với bằng hưu ủng hộ vô cùng vui vẻ những người khác tại nghe được đề nghị của sỏ cũng không có nói gì tỏ vẻ ngầm thừa nhận ngay trong bọn họ rất nhiều người đều không có cái gì chủ kiến có người đứng ra nói chuyện đối với bọn họ mà nói là nhất tốt đẹp ngày đó đây đang lúc mọi người lúc can tĩnh em y liền nhìn về ở phía xa nằm ở quân dụng bên trong hầm mờ nghỉ ngơi thiên đạo l n g nói hắn có vấn đề cùng với chúng ta ở chung một chỗ không tốt lắm nghe được lời của em y sắc mặt của s ò i nhất thời liền có một ít cứng ngắc cũng giải thích với hắn mà nói thiên đạo làng tồn tại là một cái uy hiếp một cái so với dịp đối với hắn đoàn đội lãnh tụ vị trí uy hiếp lớn hơn tồn tại vì a f khen thưởng tăng thêm chương một trăm bốn mươi chín bài xích không b i ế ta ta cảm thấy hắn cùng chúng ta cùng nhau rất tốt ta tối ngày hôm qua hắn chính là đã cứu chúng ta ư nghe được lời của sọ mỹ liền không hài lòng phải biết tối ngày hôm qua nhưng là thiên đạo lăng cứu nàng nếu như không phải là thiên đạo lăng nàng nhất định sẽ bị những thư kia xấu xí hành thi cắn phải sau đó biến thành chúng nó vừa nghĩ tới chính mình có thể sẽ biến thành cái kia ăn thịt người quái vợt mỹ liền không z é t mà run đúng vậy ta cảm thấy cùng với hắn vô cùng an toàn an dê cũng lên tiếng mặc dù nàng có một ít kiên g kỵ thiên đạo lăng cái kia hoa hạ đặc công thân p ậ n nhưng chuyện này cũng không hề có thể phủ nhận thiên đạo lăng đối với tầm quan trọng của các nàng đặc biệt là trải qua tối ngày hôm qua thiên đạo lăng cứu em y an dê đối với thiên đạo lăng cách nhìn liền thay đổi rất nhiều lại cộng thêm thiên đạo lăng một người giải quyết hết phần lớn hành thi hành vi lồi hiện ra thực lực hắn tương đại nếu như có hắn gia nhập nàng tin tưởng an toàn sẽ cực kỳ tăng lên cho nên nàng phi thường giúp đỡ chính mình lời của m ỗ i mội nghe được em y cùng an dê mà nói gần đám người đều gật đầu một cái bọn họ đối với thiên đạo lăng đều ôm có rất lớn thật là tốt cảm giác đặc biệt là g l n cùng đã dịn một cái là tại hai nạn ban đầu bị thiên đạo lăng nhắc nhở qua một cái chính là ca ca bị thiên đạo lăng cứu rồi cho nên hai người bọn họ đối với thiên đạo lăng cũng không có, có bất kỳ mâu thuẫn ngược lại cực kỳ thân cận các ngươi đừng quên hắn cùng mẹ cái tên kia là một phe nhìn thấy trong đội ngũ phần lớn người đều nghiêng hướng thiên đạo lăng só liền có một ít phiền não sau đó liền chỉ xa xa một bên khác mẹ nói hắc cái kia là anh ta ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu ngươi thực sự cho là ngươi là lão đại sao nghe được só lại đang nói mình tên khốn kia ca ca nói xấu đã dịn liền có một ít khó chịu đặc biệt thiên đạo lăng vẫn là hắn ca ca ân nhân cứu mạng hắn trên miệng mặc dù không có nói nhưng đã bắt đầu đem thiên đạo lăng làm lao đại mà không phải là trước mặt cái này dối trá luôn muốn làm lãnh tụ gia hỏa tất cả không nên tranh cãi rồi có lời thật tốt nói nhìn lấy làm ồn tình cảnh dịp liền đứng ra giải vây một bên là bạn tốt của mình một bên là thực lực cường đại đồng bạn hắn không hề giống hai người làm giữ bất bọn họ thật giống như đang thảo luận chuyện của ngươi đây ở bên cạnh thiên đạo lăng mẹt nhìn một chút làm ồn dịp đám người sau liền nói tùy tiện bọn họ ta cũng không ngại thiên đạo lăng bình tĩnh nói mặc dù khoảng cách song phương có một ít xa nhưng hắn bén nhạy thính g i á c vẫn có thể đem dịp đám người thảo luận nghe được rõ ràng đối với ở hiện tại loại tình huống này hắn vừa lòng phi thường hắn biết chính mình tiếp thu cái này đoàn đội thời gian không xa được rồi ngươi đều nói như vậy nếu thiên đạo lăng người trong cuộc này đều không lo lắng hắn cái này tiểu đệ cũng không có gì đáng lo lắng tiện tay móc ra một cây dao nhỏ sửa sang một chút móng tay của mình một bộ bộ dáng nhàn nhã cùng thiên đạo lăng tiếp xúc mấy ngày thời gian mẹ cũng đại khái lý giải thiên đạo lăng tính cách mặc dù bình thường lạnh lạnh như băng nhưng chỉ có tiếp xúc với hắn lâu sẽ biết nội tâm của hắn không hề giống mặt ngoài lạnh lùng như vậy ít nhất đối với đồng ý người không kém cho nên mẹ cũng bắt đầu thật lòng đồng ý thiên đạo lăng coi như lao đại mình mà không phải là hư tình giả ý t i n phục tại thiên đạo lăng cùng mẹ nói chuyện với nhau thời điểm dì bọn họ cũng đã quyết định xong sáng mai liền lên đường đi tật điều khiển trung tâm ba ta là phân cắt tuyến bốn sáng sớm ngày thứ hai mặt trời mới vừa tức giận không bao lâu doanh trại người liền tụ tập ở chung một chỗ mọi người nghe cho kỹ trên tay có đài phát thanh tiếp thu khí chúng ta tại bốn mươi băng tần không muốn làm ra rất lớn tiếng vang được không nếu như không có tiếp thu khí một khi xảy ra vấn đề không thu được tín hiệu mất đi liên lạc nói phải lập tức tồi hảo đội ngũ sẽ dừng lại có vấn đề sao so hướng về phía vây ở bên cạnh mọi người c ậ lệ lần này hành động sự tình ta có vấn đề em i lập tức giơ lên tay của mình đặt câu hỏi vấn đề gì nhìn lấy em i nhấc tay so liền lập tức dò hỏi chúng ta còn không có thông báo thiên tới đây chứ em i ngay lập tức sẽ chỉ chỉ cách đó không xa thiên đạo lăng nói nàng tại sỏ thông báo tập hợp thời điểm liền phát hiện không người đi theo thiên đạo lăng cùng mét để cho nàng cảm thấy vô cùng nghi ngờ nếu như hắn nghĩ theo tới nói dĩ nhiên là sẽ cùng tới hắn cùng chúng ta không phải là người cùng một đường nhìn thấy em i lại nhấc lên thiên đạo lăng sắc mặt của sỏ trong nháy mắt liền khó coi mấy phần nguyên bản hắn liền không tính cùng thiên đạo lăng nói những việc này hy vọng hắn biết khó mà lui nhưng là bây giờ e mị nói ra hắn cũng chỉ có thể trả lời một cái phi thường qua loa lấy lệ câu trả lời làm sao có thể như vậy nếu như trên đường đã gặp hành thi thiên tuyệt đối với mới có thể bảo vệ được chúng ta tại sao ngươi một mực nhằm vào nàng bất qua e mị liền không vui mặc dù nàng tuổi còn nhỏ nhưng nàng cũng đã phát hiện sỏ thái độ đối với thiên đạo lăng vô cùng không hữu hảo liền cảm thấy hết sức tức giận tốt rồi e mị đừng bảo là người đi hỏi một chút hắn đi ở bên cạnh an dê liền hướng về phía、e、mỹ nói kỳ hì nghe được lời của tỷ tỷ、e、mỹ liền lộ ra một cái vui thích nụ cười sau đó vui s ư ớ n g hướng thiên đạo lăng chạy đi nhìn dáng dấp có thể cùng thiên đạo lăng đồng hành chuyện này để cho hắn vô cùng vui vẻ nhìn lấy、e、mỹ vui vẻ bộ dáng an dê cũng lộ ra một nụ cười an dê n g ư ơ i đang làm gì nhìn thấy an dê lại có thể để cho、e、mỹ đi kêu thiên đạo lăng sỏ chân mày ngay lập tức sẽ n h í u lại tới sắc mặt càng thêm khó coi hắn cảm giác được uy nghiêm của mình chịu đến m ệ thị tại tăng cao chúng ta sinh tồn được tỷ lệ đối với sỏ thái độ an dê lộ ra vô cùng bình tĩnh bởi vì vì thiên đạo lăng quan hệ ẹ mỹ cũng không có giống như nguyên nội dung cốt chuyện chết như vậy đi an dê vẫn là nguyên bản cái đó đại luật sư mà không phải là cái đó bởi vì m ộ i m ộ i tử vong mà tính tình đại biến m ò chim nữ coi như luật sư nhìn mặt mà nói chuyện là năng lực cơ bản nhất nàng không hề giống dịp như vậy bởi vì cùng sò là bạn tốt quan hệ vô điều kiện tín nhiệm sò trải qua mấy ngày nay sò hành vi còn có ngôn ngữ nàng liền phát giác một chuyện đó chính là sò cố gắng để cho đoàn thể người bài xích thiên đạo lăng nàng có thể khẳng định thiên đạo lăng cùng sò trước chưa từng gặp mặt nếu chưa từng gặp mặt liền không có khả năng có rất lớn mâu thuẫn mà bây giờ sỏ khắp nơi châm đối với thiên đạo lăng nhất định là có nguyên nhân của hắn mà nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng liền nghĩ đến một cái nguyên nhân đó chính là đoàn thể lãnh tụ vị trí chương một r ă m năm m điên c ù n g s an dê có thể khẳng định sỏ là vì chính mình tại trong đoàn đội địa vị mới có thể như vậy bài xích thiên đạo lăng nàng tin tưởng những người khác cũng đã phát giác ra rồi bởi vì lần cùng giờ ale đám người ánh mắt nhìn lấy sỏ có một ít cổ quái giống như nhìn một người điên lần cùng giờ ale ý tưởng quả thật giống như an dê tưởng tượng như vậy bọn họ đều cảm thấy sọ điên rồi lại có thể mâu thuẫn thiên đạo l ằ n g cái này có thể một mình một mình đấu hành thi sức chiến đấu kinh người người gia nhập đây không phải là điên rồi là cái gì đặc biệt là giờ ale hắn là một cái có đời sống từng trải phong phú người tại ngày hôm qua hắn nhìn thấy sọ cố gắng dùng súng xạ kích dịp thời điểm cũng đã nghĩ đến một ít chuyện gì chỉ là không có nghĩ đến sọ sẽ như vậy phát điên vì củng cố địa vị của mình mà đem một chút đối với đoàn đội sinh tồn có trợ giúp người loại bỏ bên ngoài nghe được lời của a n dê sò không lời chống đỡ quả thực giống như al dê thật sự nói như vậy thiên đạo lăng gia nhập tuyệt đối sẽ làm cho đoàn thể sát xuất sinh tồn thật to gia tăng nhưng cho dù là như vậy hắn cũng không thích thiên đạo lăng đối với cái này chỉ có thể bày ra một cái thối mặt đi ra nhìn lên trước mặt bày thối mặt sò một bên dịch cũng đã phát hiện sò có một ít khác thường k h ẽ to mày nhưng cũng không có nói gì chẳng qua là cho là sò những thứ này khác thường có thể là bởi vì tận thế áp lực đưa đến cũng không có hướng những phương diện khác nghĩ mặt đối với hành vi của sò an dê còn có gần đám người chỉ có thể yên lặng đối lãi không có ở cùng sò cãi vã trong lúc nhất thời không có người nói chuyện bầu không khí trở nên hết sức quỷ dị một bên khác một mặt khoái cha e mì liền đi tới trước mặt của thiên đạo lăng t r ờ i ngươi sẽ cùng chúng ta cùng đi tật điều khiển trung tâm sao e mì có một ít ngượng ngùng nhìn lấy thiên đạo lăng hỏi dĩ nhiên ta vừa vặn cũng phải đi tật điều khiển trung tâm nghe được lời của e mì thiên đạo lăng liền cười một tiếng cho dù s ỏ đám người không tới mời hắn hắn cũng sẽ đi tật điều khiển trung tâm phải biết tật điều khiển trong trong lòng nhưng là có hành t h i vi khuẩn tài liệu liên quan còn có một nhà khoa học đối với thiên đạo lăng mà nói đều là vô cùng trọng yếu tài nguyên muốn chung kết tận thế trừ thành lập tụ cư địa trở ra còn cần nghiên cứu hành thi virus hành thi virus một ngày chưa trừ diện hành thi tận thế cũng sẽ không chung kết cho nên thiên đạo lăng tại thành lập tụ cư địa đồng thời cũng nhất định phải triệu tập số lớn khoa học ra tới nghiên cứu hành thi vi khuẩn phương pháp giải quyết bằng không hành thi tận thế là tuyệt đối không có khả năng kết thúc cho dù hắn hiện tại đem tất cả hành thi đều tiêu diệt hết nhưng một khi có người chết đi như thế người chết đi liền sẽ biến thành hành thi tận thế vẫn còn tiếp tục trừ phi là trên cái thế giới này chỉ còn lại một mình hắn hắn nhất định phải tìm tới giải quyết hành thi vi khuẩn phương pháp mà bây giờ dễ có nhất khoa học gia chính là tật điều khiển trung tâm cái đó được đặt tên là edwin gen n khoa học gia chỉ cần để cho cái này khoa học gia trở thành thủ hạ của chính mình như thế hắn liền có thể xuyên thấu qua hắn biết được cái khác khoa học căn cứ vị trí chờ ở thành lập tụ cư địa sau có thể phái người đi cứu vớt một chút may mắn còn sống sót khoa học gia hay hoặc là lấy được một chút hành thi vi khuẩn tài liệu đối với hắn có tác dụng lớn cho nên hắn nhất định sẽ đi tật điều khiển trung tâm quá tốt biết được thiên đạo lăng cũng sẽ cùng đi edm b liền vô cùng cao hứng tiểu nữ hại ở một bên mẹ nhìn thấy hưng ơ phấn nhảy cỡn lên ẹ mì nhỏ giọng nói một câu sau đó trực tiếp tiến vào quân dụng bên trong hầm mở hắn đã chuẩn bị xong tối ngày hôm qua đạ dìn cũng đã đem sự tình báo cho hắn cùng thiên đạo lăng nghe cũng sớm quyết định cùng đi cho nên ẹ mì vấn đề mới vừa rồi hoàn toàn chính là dư thừa chỉ bất quán nếu thiên đạo lăng không có nói gì hắn cũng sẽ không nhầm miệng chỉ cần đi theo thiên đạo lăng hành động là được đột đột đột một trận xe hơi động cơ âm thanh âm vang lên lấy sọ cầm đầu thiên đạo lăng cùng mẹ tại sau cùng đoàn xe rời đi cái này ở một đoạn thời gian nơi chú quân tất điều khiển trung tâm phương hướng tiến phát phía sau nhất thiên đạo lăng nhìn phía trước đoàn xe lộ ra vẻ m ỉ m cười để cho hắn cao hứng sự tình đó chính là ấn độ a tam người một nhà lưu lại tối hôm qua hành thi tập kích bởi vì vì thiên đạo lăng quan hệ không có giống nguyên bản bên trong nội dung cốt chuyện chết như vậy đi nhiều người như vậy chỉ là chết ba người cho nên nguyên bản hẳn là sẽ vào hôm nay thoát khỏi đội ngũ rời đi ấn độ a tam một nhà cũng không hề rời đi mà là tiếp tục đi theo đội ngũ cái này đối với thiên đạo lăng mà nói là một chuyện tốt đây chính là không sai biệt lắm mười giờ linh hồn điểm k h e thưởng có thể giữ lấy liền giữ lấy bốn ta là phân cắt t u y ế năm đoàn xe chậm rãi hướng tận điều khiển trung tâm phương hướng đi tới bởi vì là trong núi tiểu đạo trên đường cũng chẳng có bao nhiêu hành thi đoàn xe trực tiếp vượt qua chúng nó nhưng phía trước dịp đám người không biết chờ đoàn xe đi qua những thứ kia hành thi toàn bộ đều nặng mới biến trở về không n ú c nhích thi thể toàn bộ đều bị thiên đạo lang dùng ham thanh viên đạn bắn chết trở thành linh hồn điểm khi đoàn xe chạy được ba bốn tiếng thời điểm giờ ale nhà xe giống như nội dung cốt t r u y ệ n như vậy n g ừ n g lại nhà xe linh kiện xảy ra vấn đề có vấn đề gì không lái nói kỳ chiến phủ thiên đạo lăng chậm rãi chạy đến phía trước cũng dò hỏi chạy lâu như vậy xe hơi mềm mại quản băng rán xảy ra vấn đề nếu như đi tiếp nữa mà nói chiếc xe này liền không mở được rồi nhất định phải tìm ít thứ thay thế giờ ale mặt mày ủ rột nói mềm mại quản băng rán ta chỗ này có thể thay đổi đồ vật nhìn lấy mặt mày ủ rột giờ ale thiên đạo lăng liền từ treo ở nói kỳ chiến phủ bên cạnh túi nơi đó lấy ra một quyển đường ống băng rán thiên đạo lăng đã sớm biết g ale xe hơi sẽ xuất hiện vấn đề cho nên đã sớm chuẩn bị xong đường ống băng rán ở trong không gian chứa đựng của hắn còn có một bộ này đơn sơ xe hơi công cụ sửa chữa cùng linh kiện để cho hắn có thể đối phó đột phá tình t trạng quá tốt thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi tiếp qua thiên đạo lăng đưa tới đường ống băng rán trên mặt của giờ ale liền lộ ra vui sướng vẻ mặt nguyên bản hắn còn khổ não giải quyết như thế nào cái vấn đề này phải biết hắn liền thông thường băng rán cũng không có hiện tại thiên đạo lăng đường ống băng rán trực tiếp biết hắn k h ẩ n cấp một cái nhấp tay mà thôi đối với g ale cảm ơn thiên đạo lăng trở về một nụ cười vào lúc này thiên đạo lăng tại dịp đám người trong lòng đều lưu lại một người đáng tin hình tượng không được vừa lúc đó cạ dồn cái kia mang theo thanh n â m nước nợ liền từ phía sau chuyển tới lập tức đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới nhất thời liền thấy một bộ để cho bọn họ vô cùng tức giận hình ảnh chỉ thấy S một quyền đánh vào quỳ sụp xuống đất trên người cạ dồn mà cạ dồn dưới người chính là nữ nhi của các nàng sổ phi ạ cái này tiểu lò lì bị sợ khóc rồi hắn đánh chết hai người các người đồ đê tiện ta biến thành cái bộ dáng này cười đã chưa khuôn mặt giữ tợn S một bên hành hung cạ dồn một bên hết bộ dáng vô cùng điên cuồng chương một trăm năm mươi mốt nghĩ thông suốt é người điện rồi sao nhìn thấy s bạo hành dịp đám người ngay lập tức sẽ vọt tới ngăn cản hắn tiếp tục hành hung cạ rồn rất nhanh liền đem s theo bên cạnh cạ rồn kéo ra hai tay bị dịch chụp ở sau lưng cũng ép đến trên đất ngươi đang làm gì đem s ngăn lại dịch lớn tiếng hướng về phía s mắng ngươi tên khốn kiếp này bung ô ta ra bị ép trên mặt đất s không ngừng mà dãy r u ộ n thoáng cái liền đem dịp tránh ra khỏi dịp đợi tại bệnh viện thời gian quá lâu thân thể tố chất hoàn toàn liền theo không kịp ép cái tên mập mặt này trực tiếp liền bị đẩy ra ta muốn giết ngươi đẩy ra dịp s lập tức từ trong ngực móc ra một cây dao nhỏ hướng về phía dịp hoàn toàn chính là muốn đẩy dịp vào chỗ chết không chút lưu tình động tác của ed nhất thời liền dọa phần lớn người tại chỗ giật mình mắt thấy con dao kia liền muốn thọt đến lồng ngực của dịp không ít người sắc mặt đều thay đổi biến thành la lụy càng là phát ra một trận tiếng thét trói thai mà trong mọi người duy trì có sắc mặt của xói lạ vô cùng khác trong mắt l ó e lên hưng phấn màn sáng vê anh một đạo tiếng súng vang lên ed thân thể dừng một chút cặp mắt trận to nhìn lên trước mặt mặt đầy đều là máu tươi dịp sau đó nhìn một chút lồng ngực của mình hắn liền thấy lồng ngực của mình ra có một cái đang tại hào hào chảy máu lô máu còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra hắn liền mắt tối sầm lại trực tiếp k é ở trên đất máu tơi ư trong nháy mắt liền chạy tràn đầy đất chết không thể chết lại mọi người lui về phía sau nhìn một cái liền thấy tại nói kỳ trên chiến phủ thiên đạo lăng đem trên tay cái kia một cái ngân quang lấp lánh để d ẹ t e ạ lệ để xuống rất hiển nhiên mới vừa phát súng kia chính là thiên đạo lăng bắn ô, ô ô nhìn lấy ngã xuống đất s bên cạnh c ả dồn ôm lấy con gái sổ p h ì ạ đang khóc nhưng là trận này tiếng khóc cũng không phải là thống khổ càng nhiều hơn chính là giải thoát cùng vui sướng đối với nàng mà nói chồng tử vong là một chuyện tốt mà la lụy khi nhìn đến dịch không có việc gì sau ngay lập tức sẽ nhào tới ôm lấy dịch cũng không để ý tụy h nhưng trên người v ế t dịch tại sao nổ súng nhìn lấy chết đi s so lập tức cầm súng chỉ thiên đạo lăng chất vấn trong mắt của hắn có một tia tiết m ố i rất hiển nhiên mới vừa dịch không có bị s giết chết để cho hắn cảm thấy không thích đối với cái này hắn liền muốn đem lửa giận khơi thông tại trên người của thiên đạo lăng vâng bất quá sọ vẫn chưa nói hết nói thiên đạo lăng nguyên bản để xuống tay trợt giơ lên một viên đạn trực tiếp bắn tới sọ cầm súng lục trên tay h ắ n cây súng lục tia trực tiếp đã bị đánh bể mảnh vụn trực tiếp cắt vỡ sỏ tay vết thương vô cùng sâu đã có thể nhìn thấy màu trắng xương a cảm giác được trên tay truyền tới đau nhức so l i ề n phát ra một trận kêu thang thiết tiếng thét chói thai tiếng kêu đau khóc thút thít thoáng cái tập hợp ở chung một chỗ tình cảnh thoáng cái trở nên vô cùng hỗn loạn chỉ bất quá hết thệ các thứ này thiên đạo lăng cũng không có để ý nếu như không phải là bởi vì kiềng kỵ dịp đám người c ả m thụ thiên đạo lăng mới vừa liền sẽ trực tiếp đánh chết sỏ cái này nhân tố không ổn định hiện tại dịp đám người còn không muốn lấy sau thứ ba thứ tư quý sau đó như vậy sát hại quả quyết bọn họ còn không có tránh thoát xã hội văn minh đạo đức công xiềng giết người đối với bọn họ mà nói là một cái vô cùng c h u y ệ n kinh khủng cho nên nếu như có thể thiên đạo lăng cũng không nghĩ ở trước mặt bọn họ giết người bộ dạng như vậy sẽ để cho mình ấn tượng ở trong lòng bọn hắn hạ xuống không ít bất quá kiên kỵ bọn họ nhưng cũng không đại biểu thiên đạo lăng không sẽ đậu thủ nếu như không là bởi vì bọn họ có để cho thiên đạo lăng bảo vệ tư cách thiên đạo lăng cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy thời gian cho bọn hắn nhưng loại này bảo vệ cũng không phải là mù quáng chỉ cần có cái gì phản đối mình nhân tố xuất hiện thiên đạo lăng sẽ không chút do dự đưa hắn bóp chết trong trứng nước coi như là dịp cái này nhân vật chính cũng giống như vậy ngươi làm gì s o một bên c h e lấy chảy máu tay phải vừa hướng thiên đạo lăng hét nguyên bản tưởng tượng của hắn trong thiên đạo lăng sẽ lộ ra sợ hãi các loại hành vi sau đó bị chính mình t r ụ c xuất khỏi đ o à n đội nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng thiên đạo lăng biết cái này sao quả quyết nổ súng trực tiếp đem súng của hắn đánh bay nếu như mới vừa viên đạn thiên về một chút tay hắn đều có thể sẽ trực tiếp bị cắt đứt nghĩ tới đây hắn liền vô cùng tức giận ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra ngươi đang suy nghĩ gì sao thiên đạo lăng một mặt bình tĩnh theo nói kỳ trên chiến phủ xuống đồng thời đem tu la đao cầm ở trên tay một cổ sát ý từ trên người thiên đạo lăng tản mắt ra tất cả mọi người tại c h ỗ đều cảm giác mình rơi vào hầm băng lạnh cả người đối mặt cầm đao tới thiên đạo lăng so s ắ c mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh ánh mắt nhìn lấy thiên đạo lăng trở nên kinh hoàng cùng hoảng sợ bởi vì vì thiên đạo lăng sát ý là g i m hắn những người khác nhiều nhất cũng chính là cảm nhận được một tia tiêu tán sát ý hai người cường độ hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc ngươi đừng tới đây nhìn lấy càng ngày càng gần thiên đạo lăng só liền lui về phía sau đối với trên người tản ra đậm đà sát ý thiên đạo lăng vô cùng sợ hãi cuối cùng trực tiếp ngược ngồi trên mặt đất bên cạnh ngân còn có giờ ale đám người nhìn thấy loại tình huống này cũng lập tức khẩn trương bọn họ cũng lấy vì thiên đạo lăng muốn ra tay với sò rồi hừ nhìn lấy bị dọa đến ngồi dưới đất sò thiên đạo lăng lạnh dên một tiếng sau đó trực tiếp vượt qua hắn trên người sát ý cũng trong nháy mắt thu liễm mặc dù hắn đã có giết chết sọ tâm nhưng vì giữ hình tượng của mình hắn vẫn là không có giết bây giờ còn chưa phải lúc ngược lại sọ cuối cùng vẫn là sẽ chết hắn hoàn toàn không cần thiết để cho kế hoạch của mình xuất hiện một chút không cần thiết không may cho nên hắn không có vào lúc này đánh chết sò hô nhìn thấy thiên đạo lăng cũng không có ra tay với sò một bên g ầ n còn có giờ ale bọn họ ngay lập tức sẽ thở phào nhẹ nhõm bọn họ biết bao sợ hai thiên đạo lăng thực sự giết chết sò mặc dù bọn họ ít nhiều gì đều có một ít không hài lòng sò nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ giống như sò chết khi nhìn đến thiên đạo lăng bỏ qua cho sò thời điểm bọn họ nguyên bản nhắc tới tâm đều bông xuống thử bất quá liền khi mọi người lấy vì thiên đạo lăng bỏ qua cho sò thời điểm Thiên đạo lăng đống nhiên xoay người đỏ đao màu đen dao ở trên cổ của sò xẹt qua nhất thời một cái vết máu liền xuất hiện ở trên cổ của sò mặt đừng đang lúc mọi người kinh hại ánh mắt khiếp sợ xuống so đầu liền từ trên cổ của hắn rớt xuống đồng thời để cho bọn họ ra đầu tê dại một màn xuất hiện ở trước mặt của bọn họ chỉ thấy trên tay thiên đạo lăng cái tia thanh hồng hát sắc trường đao phát ra một trận quỷ dị hưởng quang có thể nhìn thấy huyết dịch theo thi thể của sò trong chạy ra nhanh chóng bị trường đao hấp thu hết thân thể của sò lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút không tới mười giây một cái không sai biệt lắm cao hai mét kiện tráng đại hán thân thể liền lập tức biến thành ra bọc xương tình cảnh vô cùng quỷ dị khủng bố ngay tại thiên đạo lăng vượt qua s ọ thời điểm thiên đạo lăng bỗng nhiên mẩn người một chút hắn tại sao phải bỏ qua cho s ọ hoàn toàn liền không cần như thế mặc dù sẽ đưa tới ghen còn có giờ a l s sự phản cảm của bọn họ nhưng cái này thì như thế nào lấy thực lực của hắn hoàn toàn liền không cần lo lắng những thứ này chương một trăm năm mươi hai s ọ thiên đạo lăng thực lực có thể nói không người có thể địch trừ phi là sử dụng hỏa tiễn loại này cấp bậc vũ khí bằng không lấy phản ứng của hắn lực vũ khí khác cũng rất khó thương tổn đến hắn hơn nữa thương tổn đến hắn hắn cũng có thể dựa vào đệ d ẹ t e ạ lễ điều trị viên đạn điều trị chính mình hoàn toàn liền không cần phiền thoái như vậy hắn cũng không cần cái kia lấy đức thu phục người bộ kia đồ vật đây là tận thế so với thế giới diệp v ấ n loạn thế còn muốn tồi tệ hơn nữa tại thế giới diệp v ấ n thời điểm thực lực của hắn không đủ để để cho hắn đi đẻ nén đường đi viên đạn cái gì có thể phi thường dễ dàng đánh chết hắn nhưng bây giờ cũng không giống nhau tại đội thích khách c h i tâm còn có ba người một con chó ba cái chân heo nhân vật chính năng lực sau có thể làm ra né tránh đạn hắn cũng không cần giống như tại thế giới diệp vẫn như vậy lấy đức thu phục người hoàn toàn có thể dựa vào thực lực cường đại c h ấ n áp cho nên tại mới vừa hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều giật mình cử động ngươi tại sao giết hắn đi nguyên bản cũng bởi vì ép tử vong mà nằm ở đờ đẫn trạng trong dịp tình hồn lại nhìn lấy s ỏ héo rút khủng bố thi thể sau liền một mặt sợ hai hướng về phía thiên đạo lăng hét không tại sao nếu hắn có giết ý nghĩ của ta như thế cũng phải làm tốt bị giết giấc ngộ hắn là tội có nguyên nhân đến ta muốn mấy ngày nay các ngươi cũng hẳn nhìn ra những chuyện gì thiên đạo lăng ánh mắt t ê n tĩnh nói ra một câu bá đạo vô cùng、người nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng di cá khẩu không trả lời được hắn không nghĩ tới thiên đạo lăng lại có thể sẽ vì lý do này mà giết chết sọ、so. cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng lòng n g ộ i lạnh đồng thời cũng để cho hắn cảm thấy hoảng sợ chỉ là vì vậy lý do mà giết người cái này hắn thấy quả thật là chính là phát điên mặt khác cho các ngươi một cái nhắc nhở tại tận thế ngàn vạn lần không nên bỏ qua cho bất kỳ một cái nào cùng ngươi có thù hắn hoặc là nghĩ người giết n g ư ờ i bằng không người chết chính là chính ngươi thiên đạo lăng nhìn lấy câm như hến n g h n còn có giờ ale đám người nói ra một cái tại ở trong tận thế chân lý dịp đám người ở quý thứ ba sau đó mới thật sự ngộ đạo tận thế chân lý ha ha này mới đúng mà tại thiên đạo lăng nói xong thời điểm bên cạnh mẹ chụp lên bàn tay tới đang quyết định làm thiên đạo lăng thủ hạ tới nay đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thiên đạo lăng cho thấy cứu mình thời điểm ngang ngược hay hoặc là nói quyết định cái này mới là hắn trong lòng lao đại thiên đạo lăng bình tĩnh quét mọi người một cái tất cả mọi người nhìn thấy ánh mắt của thiên đạo lăng đều lập tức thấp kém tới cũng không dám cùng thiên đạo lăng đối mặt bọn họ phát hiện một mực lộ ra vô cùng bình tĩnh thiên đạo lăng rốt cuộc lộ ra hắn vậy để cho người run sợ trong lòng giang anh xử lý xong hắn đang lúc mọi người cúi đầu thời điểm thiên đạo lăng liền chỉ chỉ trên đất ét thi thể nói được b ộ t nghe được lời của thiên đạo lăng mẹ t liền gật đầu một cái sau đó liền từ đạ dìn xe tải nhỏ tì cục chút trên cầm lên một cái mỏ thiết để cho ta đi ngay tại mẹ t cầm lấy mỏ thiết đi tới ét trước thi thể phương chuẩn bị đập bể ét đầu thời điểm trên mặt có nước mắt c ả dồn liền ngăn cản mẹ t hành vi được tùy ngươi thích đi nghe được yêu cầu của cả dồn mẹ liền n h n vai một cái sau đó đem mỏ thiết đưa cho cả dồn và nhận lấy mỏ thiết cạ r ồ n một bên khóc vừa dùng lực hướng đầu của s đập tới bất quá lần đầu tiên lại đập chúng trên mặt đất không có đập phải đầu của e dùng d sức điểm bà bối nhìn lấy cạ r ồ n không có thành công mẹ một bên huýt sáo một bên nói chỉ bất quá cạ r ồ n cũng không để ý tới mẹ lau một cái nước mắt sau đó mới lần cầm lên mỏ thiết đập xuống lần này trực tiếp đem đầu của Ed đập nát bét vào lúc này tâm tình của nàng xảy ra một chút vi d i ệ u thay đổi ba ba ba nhìn thấy cạ r ồ n đập chúng m ẹ liền chụp lên bàn tay tới tình cảnh vô cùng tức cậy nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô hình bị a y Tất cả mọi người lên xử e A-L-E chờ giờ s a -e、sửa xong sau xong xe lý ậ tật p tức trung tâm tiến tới. các cán các hướng khiển như nghĩ không người người. Nếu ngăn điều đi, rời ta sẽ Xử l xong ép sau thiên đạo lăng liền bình tĩnh ra lệnh nói xong cũng xoay người rời đi hắn muốn cho bọn hắn những người này một ít thời gian tỉnh táo cùng suy tính một chút l ê n chờ lập tức nhìn một chút cách vách người cuối cùng chỉ có thể im lặng không lên tiếng lên xe mặc dù thiên đạo lăng mới vừa hành vi đối với bọn họ nội tâm đánh vào lớn vô cùng nhưng bọn họ cũng đều biết đi theo thiên đạo lăng mới có thể ở cái thế giới này rất tốt sống tiếp hơn nữa thiên đạo l ă n g cũng không có đối với bọn họ làm ra cái gì tổn hại bọn họ lợi ích sự t ì n h ngược lại một mực đang giúp bọn hắn để cho bọn họ phòng ngừa bị thương lại cộng thêm tại mấy ngày nay trong thời gian bọn họ cũng nhìn thấy s o một vài vấn đề cho nên nghe được mệnh lệnh của thiên đạo l ă n g bọn họ cũng không có phản đối các ngươi nhìn lấy những người khác hành vi dịp liền n g â y n g ẩ n trong lòng của hắn bỗng nhiên cảm thấy vẻ bị thương hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ đối mặt sò、so、chết sẽ lạnh lùng như vậy dịp thiên lời hắn nói là không có sai sò、so、đây là nhất phải có ngay tại dịp vì mọi người thái độ tức giận thời điểm đ a ngày tại sửa chữa h n xe ZALE ZALE, Nghe ZALE, ZALE động được lộ liền lên tiếng. -E, người nói cái gì? Nghe được lời của -E, la lị trên gương mặt liền lộ ra kinh nghi thần sắc, mà gần các nàng cùng bọn không n gì? cơ cái của sắc, các cái la ra lời lị là là vô cùng hiếu kỷ. Bọn họ không hiểu mặt họ mà kỷ, à vô b ì n hôm thường, trí nhân vì sao lại nói ra những h lời nói này. Ngày cơ ra lao lại sao vì qua trong rừng tuần tra thời điểm ta thấy được sỏ cầm súng chỉ dịp nếu như ta chưa từng xuất hiện mà nói dịp rất có thể đã chết tại sò họng súng bên dưới g ale liền đem chính mình ngày hôm qua trong rừng chứng kiến tình huống nói ra nghe được lời của g ale trên mặt mọi người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ bọn họ không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao làm sao có thể đây là thật sao dịp một mặt không thể tin được nhìn lấy giờ ale thực sự chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sỏi những ngày qua hành vi phi thường quỷ dị sao ngày hôm qua s xuất hiện tình trạng thời điểm hắn rõ ràng có thể trực tiếp cầm súng cho nhắm vào mẹ để cho hắn yên tâm xuống chỉ thương của ngươi nhưng là hắn cũng không có làm như vậy mà là nhắm vào đá dịn rất hiển nhiên là muốn muốn chọc giận mẹ để cho mẹ giết người ta muốn an dê ngươi cũng đã phát hiện đi g ale một bên giải thích một bên nhìn về phía mẹ còn có an d dinh lập tức nhìn về phía an d an d cũng gật đầu một cái tỏ vẻ theo như lời nói của g ale là thực sự đây là vì cái gì cái này là không thể nào chúng ta là bằng hữu tốt nhất hắn không có khả năng đối với ta như vậy lấy được an d quả thực nhận thức trên mặt dinh liền lộ ra kinh hai nét mặt như đưa đám hắn không nghĩ tới bạn tốt của mình thi hội đ ổ mưu hại mình bởi vì sự tồn tại của n g ư y i để cho hắn tại trong đoàn đội địa vị thấp xuống không ít ta muốn thiên cũng hẳn phát hiện loại tình huống này giờ ale thì nhìn cách đó không x a n g ồ i ở nói kỳ trên chiến phủ hút thuốc thiên đạo lăng nói chương một trăm năm mươi ba tật điều khiển trung tâm thời gian trôi qua ba bốn thời gian đoàn xe ở dưới sự hướng dẫn của thiên đạo lăng rốt cuộc đã tới tật điều khiển trung tâm vị trí vườn khoa học kỹ thuật trong lúc không có bất kỳ người nào chọn rời đi bọn họ cũng đều biết đi theo thiên đạo lăng có thể sống sót mà nguyên bản một mực đều đề nghị nói đi tật điều khiển trung tâm dịp tại biết sỏ có mưu hại ý nghĩ của mình sau tinh thần trở nên hoảng hốt trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi cái sự thật tán khốc này giống như the o y h u tại vườn khoa học kỹ thuật vòng ngoài có thể có thể xa xa nhìn thấy tật điều khiển trung tâm bốn phía chung quanh rừng đầy quân đội phòng ngự tuyến chỉ bất quá bây giờ nơi nơi thương gì, khắp nơi đều là tản ra m á n h liệt mùi hôi t h ú i quân nhân và thi thể thường dân những thi thể này trong c ó thật nhiều đều đã chuyển hóa thành hành thi chỉ bất quá bởi vì phần lớn thi thể đều bị đạn lôi xé tàn phá không chịu nổi có thể hành động hành thi tuyệt đối không tới mười phần trăm mọi người ở dưới sự hướng dẫn của thiên đạo lăng một bên che mũi một bên nhanh chóng hướng tật điều khiển trung tâm trước cổng chính bảo ha, bột, người nói nơi này có người. nhìn lên trước mặt giống như như địa ngục tình cảnh mẹ liền k h ẽ n h nhữ mày dò hỏi nơi này thấy thế nào cũng không giống còn có người sống tồn tại có thiên đạo lăng thần bí hướng về phía thiết á p trên cửa một cái máy thu hình cười một tiếng hành thi ngay tại thiên đạo lăng trả lời thời điểm đã d ì n liền cảnh giác hô đồng thời giơ lên trong tay thập tự nỏ đối với cái kia đi tới quân nhân hành thi bắn ra một cây tên trực tiếp bể đầu mà chết càng ngày càng nhiều la lụy chờ nữ tính phát ra một trận dích đạo hành thi số lượng càng ngày càng nhiều thật giống như thoáng cái tràn ra một dạng những thứ kia nguyên bản nằm dưới đất hành thi tại người được người sống khí tức sau toàn bộ đều hành động chúng ta nên làm cái gì nhìn lấy càng ngày càng nhiều hành thi vây lại rất nhiều người đều bối rối mở cửa muốn ta nếu không chúng ta trực tiếp cưỡng ép tiến vào đối với vây lại hành thi cùng mọi người kinh hoàng không giống nhau thiên đạo lăng lộ ra vô cùng bình tĩnh trực tiếp hướng về phía thiết áp trên cửa máy thu hình nói trong này không người chúng ta đi nhanh một chút đi nhìn thấy thiên đạo lăng còn dị thường nhàn nhã hướng về phía máy thu hình nói chuyện đã d ị liền nóng nảy trực tiếp đi tới bên cạnh kéo thiên đạo lăng không cần lo lắng hắn sẽ mở cửa thiên đạo lăng thân thể nhẹ nhàng thoáng d â y ruộng tay của đạ dìn liền bị tránh ra khỏi sau đó thiên đạo lăng liền từ phía sau lưng rút ra tu la đao dọa đạ dìn giật mình lấy vì thiên đạo lăng thẹn quá thành giận muốn đối với bọn họ những người này ra tay bọn họ đối với thiên đạo lăng thanh kia có thể hút máu khủng bố trường đao cảm thấy hoảng sợ c h e n nhìn lấy sợ hãi mọi người thiên đạo lăng cười một tiếng sau đó cầm lấy tu la đao nhẹ nhàng hướng thiết á p cánh cửa đâm một cái cái kia nhìn như cứng rắn vô cùng thiết á t cánh cửa tại màu đỏ đèn tu la đạo xuống giống như dầu bồi trơn trực tiếp bị đâm xuyên. nếu như ngươi không mở cửa chúng ta liền sẽ cưỡng ép xung vào tại thiết áp trên cửa đâm một cái hang thiên đạo lăng cười h í p mắt nhìn lấy máy thu hình nói h ắ n có thể khẳng định tại tật điều khiển trong trong lòng gen n e r chắc chắn biết thiết áp cửa tình huống phải biết tật điều khiển trong trong lòng nhưng là giữ đại lượng có thể tùy tiện liền để trên thế giới phần lớn người loại tử vong virus một khi có cái gì hư hại địa phương liền có thể đưa tới rất lớn hai nạn cho nên mỗi địa phương gián kín độ đều là có chút theo dõi đúng như thiên đạo lăng tưởng tượng như vậy làm thiên đạo lăng tu la đao đâm thùng thiết áp cửa trong nháy mắt tật điều khiển trung tâm trung tâm kiểm soát không lưu liền vang lên k mỗi một phiến thiết láp trên cửa đều có cảm ứng khí một khi thiết láp cánh cửa xuất hiện hư hại liền sẽ lập tức phát ra cảnh báo lập tức sợ đến bên trong gen nơ giật mình phải biết chế tạo thiết láp cửa kim loại cũng không phải là thông thường kim loại mà là bịt kín tốt vô cùng h ợ p kim hoàn toàn không nghĩ tới thoáng cái liền bị một cây đao đâm thủng cái này làm cho hắn cảm thấy hết sức khiếp sợ đồng thời gen nơ cũng lập tức nhấn máy vi tính bên cạnh một cái nút hắn biết nếu như mình không mở cửa cái đó châu á thanh niên nhất định sẽ dùng thành kia kỳ quái trường đào tại thiết láp trên cửa cắt ra một cửa vào khi đó nói cái gì đều vô dụng cho nên hắn trực tiếp lựa ch ba ta là phân cắt tuyến ba chúng ta nhanh lên một chút mở cửa vào trong nhìn thấy thiên đạo lăng dùng đao đâm t h ủ n g thiết áp cánh cửa gần đám người trong mắt nhất thời sáng lên nghĩ để cho thiên đạo lăng trực tiếp dùng tu la đao cắt cái mở miệng để cho bọn họ vào trong không cần mở cửa chúng ta vào đi thôi nghe được đề nghị của g ầ n thiên đạo lăng cũng không có đáp ứng mà là đem tu la đao theo thiết áp trên cửa lấy ra tại hắn lấy ra trong nháy mắt thiết áp cánh cửa liền lập tức giống như hắn thật sự nói như vậy chậm rãi mở ra nhanh, nhanh nhanh nhìn thấy thiết áp cánh cửa mở ra n gân lập tức lớn tiếng hướng về phía những người khác nói rất nhanh tất cả mọi người đều tiến vào tật điều khiển trong trong lòng có ai không tiến vào tật điều khiển trung tâm lần lớn tiếng hô giáp i á c tại bọn họ hô xong trong n g a y mắt một cái cầm lấy súng trường tự động người liền từ một cái lối đi nơi đó đi ra người này chính là tật điều khiển trong trong lòng duy nhất lưu người xuống tiến sĩ gen n e r tất cả mọi người đều nâng lên súng trong tay chỉ đối phương có hay không ai bị lây nhiễm gen n e r một bên giơ súng một bên cảnh giác nhìn lấy mọi người dò hỏi không có nghe được vấn đề của gen nơ thiên đạo lăng bình tĩnh trả lời sau đó trực tiếp hướng gen n e r đi tới dọa gen n e r giật mình để cho hắn đem súng trong tay nhắm vào thiên đạo lăng không muốn khẩn trương như vậy tiến sĩ gen n e r nhìn lấy vẻ mặt khẩn trương gen n e r thiên đạo lăng liền cười cười nói n g ư ờ i là ai nhìn thấy nhận biết mình trên mặt của gen n e r liền lộ ra vẻ kinh ngạc hắn có thể khẳng định chính mình cũng không nhận ra trước mặt cái này châu á thanh niên cái này ngươi chậm một chút nói cho ngươi biết ngươi bây giờ chỉ cần biết chúng ta đối với ngươi không có nguy hiểm là được rồi thiên đạo lăng lộ ra một nụ cười châm b i ế nói đem hành lý đều làm đi vào lập tức tại môn này tất cả mọi người Jenner sau khi đi vào zenner liền hướng về phía cửa chính cạnh một cái trang bị quét qua quẹt thẻ cũng ra lệnh cửa chính nhất thời liền đóng cửa tên của ta là thiên tiến sĩ zenner tại đại cửa đóng sau thiên đạo lăng liền hướng về phía gen n e r đưa tay ra người rốt cuộc là ai làm sao sẽ biết tên của ta nắm thiên đạo lăng tay gen n e r vẻ mặt nghi hoặc nhìn thiên đạo lăng dò hỏi ta là một cái hoa hạ đặc công thiên đạo lăng đem chính mình giả tưởng đi ra ngoài thân phận nói ra biết được thân phận của thiên đạo lăng gen n e r đ ô i mắt trợn co dù lại đặc công, đặc biệt là hoa hạ đặc công cái thân phận này đối với hắn loại này united state t s đỉnh cấp khoa học ra mà nói là một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc chương một trăm năm mươi bốn tự bạo hệ thống đặc công là đại quốc cùng đại quốc đánh cờ công cụ bọn họ không chỗ nào không có mặt vì trợ giúp quốc gia của mình mà làm ra đủ loại sự tình vô luận là trộm cắp công nghệ cao tài liệu vẫn là ám sát đối địch quốc cao cấp quan chức chờ đều có dấu vết của bọn họ hiện khi biết thân phận của thiên đạo lắng zenner liền vô cùng cảnh giác tiến sĩ zenner không muốn khẩn trương như vậy trên thế giới tất cả quốc gia đều đã hầm mất thân phận của ta bây giờ chỉ là một cái người may mắn còn sống sót mà thôi giống như bọn họ cảm nhận được zenner nằm chính mình tay phải cái tay kia bởi vì khẩn trương mà cường độ gia tăng thiên đạo lăng liền chỉ chỉ sau lưng lần đám người buông l ò n g nói phải biết gen n e r tại trong tận thế nhưng là khan hiếm nhân viên cho nên thiên đạo lăng biểu hiện cũng không như trước đây lạnh lùng như vậy đi theo ta nghe được lời của thiên đạo lăng gen n e r nhìn chòng chọc thiên đạo lăng một hồi sau đó liền hướng về phía mệnh m ỏ i lần đám người nói nói xong cũng mang theo trước mọi người hướng tận điều khiển trung tâm dưới đất tận điều khiển trung tâm mặt đất trở lên kiến trúc đều là cho những thư kia thư ký hay hoặc là bảo an cư trú chỉ có mặt đất trở xuống bộ phận mới là tận điều khiển trung tâm chủ yếu nhất bộ phận vì phòng ngừa thiên đạo lăng đám người đi lo động g e n n e r liền đem mọi người mang tới dưới đất bộ phận nơi đó thì rổ xì môn khắp nơi lúc đi lại đều cầm x u ố n g sao trước khi đến tận điều khiển trung tâm khu vực dưới lòng đất trong thang máy đa dìn liền nhìn lấy ôm c trả súng trường tự động g e n n e r hỏi bên ngoài nằm rất nhiều hành thi ta rất rõ ràng bất quá các ngươi nhìn qua không có uy hiếp gì trừ bọn ngươi ra ta sẽ nhìn chằm chằm các ngươi nghe được lời của đa dìn g e n n e r nghiêm túc trả lời đồng thời còn không quên hướng về phía gạ giữ chờ đứa trẻ b a để cho nguyên bản có chút câu n g bầu không khí bông lòng rất nhiều duy đem ánh đèn mở phát sáng một chút g e n n e r mang theo mọi người đi tới tật điều khiển trung tâm trung tâm kiểm soát không lưu sau liền lớn tiếng hướng về phía không có một bóng người trung tâm kiểm soát không lưu hô hoan n i n h đi tới khu thứ năm tại ánh đèn đều biến sang sau g e n n e r liền hướng về phía đứng ở phía sau thiên đạo làng đám người hoan n i n h nói cái khác người ở nơi nào cái khác hy dồ si cùng nhân viên đây mẹt nhìn một vòng trung tâm kiểm soát không lưu sau liền đặt câu hỏi chính là ta nơi này chỉ có ta một người nghe mẹt vấn đề g e n n e r vẻ mặt có một ít sầu bi trả lời vậy ngươi mới vừa rồi nói chuyện với người nào cùng vẻ mặt hốt h o à n g d i ệ p đứng chung một chỗ la lị lập tức mở miệng hỏi duy duy cùng mọi người trao hỏi hoan n g ê n xuống mọi người nhìn lấy trên mặt lộ ra không tin mọi người j e n n e r liền mở miệng mọi người khỏe hoan n g ê n các ngươi nhất thời chống trải trung tâm kiểm soát không lưu cũng nhớ tới một đạo tràn đầy kim loại chất cảm giọng nữ hiển nhiên là máy vi tính hợp thành âm thanh nghe được cái thanh này âm thanh nguyên bản tràn đầy khao khát trên mặt mọi người nhất thời liền lộ ra kinh ngạc chán nản thân sắc nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng cái này tật điều kiện trong trong lòng còn có số lớn nhân viên nghiên cứu cùng nhân viên làm việc ở chỗ này tiến hành công tác nhưng hiện ở loại tình huống này để cho bọn họ hy vọng tan vỡ nơi này cũng chỉ còn lại có ta một người rồi để cho mọi người thất vọng các ngươi tiếp tục đi theo ta nhìn lấy trên mặt lộ ra vẻ vẻ vải gần đ á g người gen n e r liền có một ít tiếp n ố i nói sau đó mang theo mọi người tiếp tục hướng tận điều khiển trung tâm chỗ sâu đi tới tại đi đến một gian phòng học sau gen n e r liền lấy ra một chút ống nghiệm cùng đầu châm đi ra chuẩn bị vì mọi người thử máu làm như vậy có ý nghĩa gì sao ngược lại chúng ta đều đã bị lây biết được phải bị rút máu an dê liền nghi ngờ dò hỏi cái gì đây là chuyện gì nghe được lời của an dê trên mặt của gen n e r liền lộ ra một tia ngạc nhiên thần sắc kinh ngạc bởi vì hắn theo an dê mà nói cùng những người khác vẻ mặt nhìn ra được bọn họ tốt muốn biết một cái nào đó một số chuyện đây là thiên báo cho chúng ta nghe đến hắn nói chúng ta đều đã lây hành thi v i r ú t an dê thì nhìn nhìn dựa vào ở trên vách tường nhắm mắt dưỡng thần thiên đạo lang một cái thì ra là như vậy hoa hạ đã công trên mặt của gen n e r lập tức lộ ra rực rỡ thần sắc hiểu ra động tác trên tay cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục dự định rút máu bởi vì virus dạng vốn đã có ít nàng ạ không cùng cơ người trong cơ thể thật sao liền hiện h một người, một người lần lượt, lần lượt chứ nhìn lấy lung la lung lay ẹ mì gen nơ e liền có một ít cảnh giác cho là ẹ mì m hành thi vi rút bệnh biến rồi nàng mấy ngày không có ăn cái gì chúng ta cũng giống vậy đỡ ẹ mì an dê liền nói các nàng vì đi tật điều khiển trung tâm nửa đường cũng không có dừng lại săn thú trong mọi người trừ thiên đạo lăng bên ngoài những người khác vô cùng suy yếu ba ta là phân cắt tuyến bốn ha ha ha một trận vui thích tiếng cười tại tật điều khiển trung tâm dưới đất tầng hai trong phòng ăn vang lên mọi người đang vui sướng ăn m ì ý uống lấy rượu v à n g bầu không khí vô cùng vui sướng g e n n e r khi biết thiên đạo l ă n g đám người mấy ngày không có ăn đồ ăn sau liền đem tật điều khiển trung tâm trong thức ăn dự trữ lấy ra chia sẻ cho mọi người hắn là thế nào tâm tình cũng bởi vì vì mọi người tiếng cười nói mà trở nên vui thích gen n e r liền chỉ chỉ vẻ mặt hốt hoảng dịp hỏi thăm nguyên bản tiếng cười nói nhất thời bầu không khí trở nên vi d i ệ u rất nhiều mấy ngày nay trong thời gian tất cả mọi người đều không có nói liên quan với sọ vấn đề bởi vì vì bọn họ cũng đều biết dịp cần thời gian vớt lên hết thệ các thứ này cho nên bọn họ đều thiếu hết khả năng ở trước mặt dịp nhấc lên sọ hiện tại gen n e r đề nghị để cho bọn họ có một ít lung túng hắn một cái ở trước mặt của hắn bạn tốt chết rồi cho nên tâm tình không tốt lắm ở bên cạnh dịp la lị sắc mặt cứng đờ sau đó liền thành thật trả lời nàng vô cùng rõ ràng s ỏ vì sao lại muốn giết chết dịp nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đem nguyên nhân này nói ra được cảm giác này ta hiểu được biết được dịp vẻ mặt hốt hoảng nguyên nhân sau genner liền tỏ ý biết bởi vì hắn cũng có một cái quan hệ phi thường thân mật người ở trước mặt của hắn chết đồng thời hắn cũng đã phát hiện những người khác vẻ mặt có một ít vi d i ệ u rất hiển nhiên có chuyện gì genner hiyoshi không biết ngươi sau đó có tính toán gì đây vừa lúc đó thiên đạo lăng âm thanh liền phá vỡ không khí ngột ngạt tính toán gì nghe được vấn đề của thiên đạo lăng trên mặt của genner liền lộ ra thần sắc nghi hoặc bọn họ không biết là bởi vì bọn họ là bình dân nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ không biết sao cái căn cứ này tự bạo hệ thống đã mở ra cầm lấy một ly rượu chát lay động thiên đạo lăng liền nhìn chằm chằm g e n n e r nói tự bạo cái gì nghe được lời của thiên đạo lăng nguyên bản trên mặt còn có vẻ tươi cười mọi người lập tức bị dọa đến đứng lên chương một trăm năm mươi lăm mời đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra gần đám người lập tức nhìn về phía g e n n e r ta mới vừa đều nói khi cửa đóng cửa liền lại cũng không mở được cái căn cứ này bên trong cất giữ rất, rất nhiều nguy hiểm tính cực cao đồ vật vi rút sinh hóa thiên hoa vi rút có thể đi nhiều tuyệt đại cân nhắc quốc dân sinh mạng ủy vộ lạn nấm bụi cây toàn bộ đều là các người chết đều không muốn tiết lộ đi ra đồ vật cho nên khi phát sinh tai nạn tính điện lực trở ngại hay hoặc là khủng bố tập kích thời điểm hệ thống sẽ tự động mở ra h i t cấm chỉ bất kỳ có tập thể rời đi các ngươi đã không thể rời bỏ tật điều khiển trung tâm g e n n e r vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy mọi người giải thích h i t ghen vẻ mặt n g h i hoặc đối với những thứ này gọi tắt bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu ta tới giải thích một chút đi hít là chỉ mạnh mẽ mạch sung nhiệt độ ngôi dận trên ngập dầu đạn bao hàm cấp hai đoạn khí dung dao đốt lửa trang bị khiến cho sinh ra cường lực sóng trúng kích lực tàn phá cùng kéo dài tính đều mạnh mẽ ở hiện tại tất cả đã biết thuốc nổ đứng sau vũ khí nguyên tử tại chân không dưới áp lực với năm nghìn độ đến sáu nghìn độ trong lúc đó đốt khí oxy nhưng đưa đến cực kỳ thảm trọng nhân viên thương vong cùng phá hư ở một bên uống một hớp rượu chất thiên đạo lăng liền giải thích cái gì nếu ngươi biết tại sao phải dẫn chúng ta đi vào nghe được thiên đạo lăng giải thích trên mặt mọi người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ coi như là dịp cũng không ngoại lệ h ắ n cũng bị chấn kinh rồi Trong trong h ắ nhìn một phân thành hai thiết giá tử tất cả mọi người tại chỗ đều hít vào một ngụm khí lạnh lúc mới bắt đầu bọn họ cũng không hề để ý nhưng là trải qua mấy ngày trước giết chết sọ sau hút lấy sọ huyết dịch năng lực còn có hiện tại dễ như t r ở bàn tay cắt ra kim loại huy lực bọn họ cũng đều biết trên tay thiên đạo làng trường đao tuyệt đối không phải là cái gì thứ đơn giản tu la đao hoa hạ một tộc truyền thừa rất nhiều năm ma binh trong truyền thuyết là tới từ ở địa ngục vũ khí cái này món vũ khí giết càng nhiều người năng lực của nó lại càng tăng cương đại đã có hơn mấy triệu người chết tại đây cây đao l ư ớ i đao hạ xuống 2.000 n ă m trước có vị được đặt tên là bạch khởi tướng quân chính là vì để cho cái thanh này ma binh trở nên mạnh mẽ mà giết chết hơn b ố vạn tù binh thiên đạo lăng hời hợt giới thiệu tu la đao lai lịch dĩ nhiên phần lớn đều là hắn biên ra tới dọa người k h í nghe được thiên đạo lăng đối với tu la đao giới thiệu tất cả mọi người tại chốt đều hít vào một n g ụ m khí lạnh đều bị tu la đao tài liệu dọa cho h ủ dọa đến rồi cái này là không thể nào cái này hoàn toàn không có khả năng trên cái thế giới này không có khả năng tồn tại binh khí như vậy jenner chấn tĩnh một hồi sau liền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy trên tay thiên đạo lăng tu la đao hắn thấy cái này là hoàn toàn không có khả năng lưu đồ vật mặc dù ngươi không tin nhưng sự thật chính là như vậy bọn họ đều có thể chứng minh thiên đạo lăng nhún vai một cái nói nói xong cũng đem tu la đao thả lại đến làm bằng gỗ trong vỏ đ à o mặt bất quá gen n r vẫn là không thể nào tin được liền dùng thần tình nghi hoặc nhìn lấy gần đám người ừ chúng ta gặp qua cây đao này tại giết chết nhóm người sau sẽ một người tất cả huyết dịch đều hấp thu hết nhìn thấy gen n r hỏi thăm ánh mắt gần liền dùng ánh mắt quái dị nhìn một cái gì sau liền nói gần đang nói xong sau bầu không khí lần nữa trở nên trở nên tế nhị các ngươi đều đã ăn no ta muốn tiến sĩ gen nơ ngươi có thể hay không có thể dẫn bọn hắn đến khu túc xá vực nghỉ ngơi chờ một chút ta sẽ tại trung tâm kiểm soát không lưu chờ ngươi có chuyện yêu cầu thương lượng với ngươi vào lúc này thiên đạo lăng liền hướng về phía gen n e r còn có mọi người nói được nghe được lời của thiên đạo lăng gen n e r do dự một chút sau liền gật đầu một cái đáp ứng sau đó liền mang theo dịp đám người trước khi rời đi hướng khu tốc xá vực ba ta là phân cắt t u y ế năm tật điều khiển trung tâm dưới đất trung tâm kiểm soát không lưu thiên đạo lăng đang ngồi ở một máy vi tính trước mặt kiểm tra máy vi tính nội dung bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân liền chuyển tới từ phía bên cạnh ngươi tìm ta có chuyện gì phải thương lượng nhìn lấy ngồi trước máy vi tính loay hoay máy vi tính thiên đạo lăng gen n e r liền thần tình nghiêm túc dò hỏi hắn không biết mình cùng cái này hoa hạ đặc công trong lúc đó rốt cuộc có chuyện gì có thể thương lượng ta hy vọng hỉ rổ xì、si、ngươi có thể cùng ta rời đi nơi này thiên đạo lăng trực tiếp xoay người nhìn lấy gen n e r nói tại sao nghe được vấn đề của thiên đạo lăng gen n e r ngẩn người một chút hắn không nghĩ tới thiên đạo lăng tìm hắn tới là nói loại chuyện này ta đã từng có đoạn thời gian ở nhà này tật điều khiển trung tâm làm qua một đoạn thời gian nằm vùng cho nên ta biết tiến sĩ gen nơ năng lực của ngươi hiện tại toàn bộ tật điều khiển trong trong lòng khoa học ra trừ ngươi ra đều rời đi ta đại khái biết là vì cái gì vậy hẳn là là vợ của ngươi cũng chính là chỗ này người phụ trách trước khi chết nguyện vọng đi bằng không ngươi cũng không khả năng sẽ tiếp tục sống ở chỗ này chịu đựng người thường khó mà chịu đựng tịch m ì n h thiên đạo lăng cười h i ế p mắt nhìn lấy gen n e r nói đồng thời ở phía trước trong máy vi tính g õ mấy cái trung tâm kiểm soát không lưu trên màn hình liền xuất hiện một đoạn video đang là vợ của gen n e r coi như đối tượng thí nghiệm video nhìn trên màn ảnh mặt bóng người trên mặt của gen nơ liền lộ ra vẻ h m đạm bất quá rất nhanh liền khôi phục lại nguyên bản bình tĩnh bộ dáng ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì zenner nhìn c h ầ m c h ầ m thiên đạo lăng cái kia giống như hố đen như vậy khe sâu cặp mắt dò hỏi ta muốn hỉ rổ xỉ ngươi cũng không muốn thê tử ngươi nguyện vọng sau cùng liền như vậy tan biến rơi đi cho nên ta chỉ muốn mời hỉ rổ xỉ ngươi theo chúng ta rời đi đi ra bên ngoài nghiên cứu hành thi virus thiên đạo lăng liền nói ra ý nghĩ của mình tại sao phải mời ta zenner cũng không có lập tức đáp ứng mà là nhìn c h ầ m chằm thiên đạo lăng dò hỏi bởi vì ta muốn chung kết cái này tận thế phi thường yêu cầu như ngươi vậy chuyên nghiệp nhân tài thiên đạo lăng chỉ về đằng trước video nói video vừa vận chuyển bá bỏ vào gen n e r bắn chết biến thành hành thi thê tử đoạn thời gian ta đáp ứng ngươi nghe được thiên đạo lăng nguyên nhân gen n e r cả người đều ngẩn ra hán t ử trên người thiên đạo lăng cảm thấy một loại được đặt tên là tự tin khí tức nhìn lên trước mặt cái thân ảnh này gen n e r giống như thấy được chính mình tại thê tử trước mặt t h ể cảnh tượng trong lòng m u ố n là dâng lên tự sát ý tưởng cũng vào lúc này tan thành mây khói